quá nhanh, hắn khó có thể tin mà nhìn bị mở động trong lòng, không nói gì ngã xuống, lấy đầu chó ám bộ thực lực, thật đánh lên, làm sao cũng không đến nỗi bị kỳ m ì mạ d ộ thân sát. Nhưng kỳ mỹ mạ d ộ thủ đoạn quá mức quỷ dị, nhường hắn còn chưa k ị p m phản ứng, liền bị giải quyết. Phục ư đạo một quả thực chính là kết ấn sát thủ, p h ạ m là cần kết ấn nhĩ ra, chỉ cần không cách nào trong nháy mắt khắc phục phước đạo lực lượng, thì sẽ bị cắt đứt thi pháp. Kỳ mỹ mạ d ồ i thu hồi ngón trỏ, hướng đi đồng dạng khiếp sợ uẩn, uẩn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, lấy ra cu nải che ở trước người, ngươi muốn làm cái gì? không cần lo lắng, ta ra tay là vì cứu ngươi, Guẩn. ngươi biết tên của ta, đều là âm nhẫn thôn người, ta biết tên của ngươi, cũng không kỳ quái. Guẩn hơi nhướng mày, không nghĩ tới Kỳ Mị m ạ Rộ trực tiếp vạch trần thân phận của nàng. hơn nữa nghe này ý tứ, hắn cũng là âm nhẫn thôn người. ngươi đến cùng là ai? Cảu Dạ Kỳ Mị Ma Lữ. Cảu Dạ Kỳ Mị Ma Lữ. danh tự này có chút quen hay? Guẩn lẩm bẩm nói nhỏ, cảnh giác nhưng chưa từng thả xuống nửa phần. rất nhanh, nàng liền nhớ tới. Ngươi chính là họ rỗ xì mà đại nhân coi trọng cái kia cả gù dạ kỳ mì ma lữ. Guẩn trợn to hai mắt quan sát tỉ mỉ kỳ mì mạ rỗ một chút. Không nghĩ tới ngươi còn nghe qua tên của ta. Guẩn tự nhiên biết. Nàng vị trí trong căn cứ tuy rằng cùng âm nhận thôn cách nhau rất xa, nhưng cũng thường xuyên có âm nhận thôn nhỉ dạ lại đây kiểm tra tình huống. Guẩn bắt đầu từ trong miệng bọn họ biết được kỳ mì mạ rỗ tồn tại. Guẩn lập chí muốn trở thành họ rỗ xì mà g ọ chứa, cho nên đối với họ rỗ xì mà bên người người vô cùng lưu ý. Nàng khi biết kỳ mì mạ rỗ tồn tại sau khi, liền đối với hắn hết sức tò mò. đương nhiên. càng nhiều là đố kỵ. Dựa vào cái gì nàng muốn ở những trụ sở khác đóng giữ, mà hắn liền có thể đi theo họ rổ xì mạt bên cạnh, chịu đến trọng dụng. Đây là nàng muốn nhất đái ngộ, nhưng k ỳ mỹ mạ rổ nhưng mỗi ngày đều đang hưởng thụ loại đái ngộ này. ở uẩn xem ra, kỵ mỹ mạ rổ vốn là một cái người thứ ba, nằm ngang ở nàng cùng họ rổ xì mạt trong lúc đó gây trở ngại nàng lọ chứa kế hoạch b i dưỡng. vì lẽ đó, uẩn ở biết kỵ mỹ mạ rổ tồn tại thời gian, liền vô cùng chán ghét hắn. nghe nói qua, ngươi không phải nên ở âm nhẫn t ô n sao? tại sao lại ở chỗ này? uẩn hỏi. đi ra làm việc. k ỳ Mỹ Mạ d ồ nói, chậm rãi đi tới gủ ẩn bên cạnh, rồi ra hai tay, hiện ra màu xanh trà cờ ra. Ngươi muốn làm gì? giúp ngươi trị thương. Màu xanh trà cờ dạ chạm được gủ ẩn vết thương trên người, vết thương lập tức bắt đầu khép lại. Gủ ẩn chỉ cảm thấy miệng vết thương truyền đến một trận cảm giác tê dại, nguyên bản đau đớn lại biến mất không còn tâm hơi. Thậm chí nàng r ắ c đến sức mạnh của chính mình đều đang dần dần khôi phục. Hắn lại còn sẽ chữa bệnh n h â n thuật. Gủ ẩn trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng lại nói, tạ, cảm tạ. Mặc dù đối với Kỵ Mỹ Mạ d ầ cực kỳ khó chịu. nhưng tốt xấu đối phương cứu mình hiện tại lại vì nàng chị thương tốt xấu cũng muốn l ễ phép tính nói cảm ơn mới là không cần nói đi nói lại ngươi làm sao sẽ bị vụ ẩn ám bộ truy sát kỵ m ì mạ rồ một bên trị liệu vừa nói họ rồ x i si mà d ạ i nhân nhiệm vụ không tiện tiết lộ ồ không nghĩ tới này gù ẩn miệng còn rất nghiêm nếu đối phương không muốn nói kỵ m ị mạ rồ cũng sẽ không hỏi hắn hiện tại cũng không có thời gian dư thừa chỉ hoãn ở đây rất nhanh gù ẩn vết thương trên người liền toàn bộ khép lại chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục còn cần tu dưỡng hai ngày chữa bệnh nhân thuật cũng không thể để cho người trực tiếp đ ẩ y máu sống lại vết thương đã khép lại đến gần như có điều hai ngày nay ngươi tốt nhất vẫn là không muốn chiến đấu cho thỏa đáng nếu không vết thương của ngươi còn có thể nứt ra có nhiệm vụ gì các loại thương tốt lại nói kỳ mỹ mạ rồ đứng dậy nhìn về phía một bên ba cái vụ nhận thi thể ta còn có việc muốn làm liền không ở nơi này dừng lại ta xem qua ngươi tư liệu ngươi tinh đ ộ n dùng để hủy thi diện tích thập phần không sai ba tên này liền giao cho ngươi xử lý không thành vấn đề giao cho ta đi được cái kia có cơ hội gặp lại Kỳ Mị Mạ Dù nói xong, Tiêu Sái rời đi. Gu Ân nhìn bóng lưng hắn rời đi, không biết đang suy nghĩ gì, không nghĩ tới sẽ bị hàn cứu. Tính, tạm thời mặc kệ nhiều như vậy. Những truy binh này đã giải quyết, nên đi tiếp rủ Kỳ Mạ. Đây là họ tổ s i Mạ Đại Nhân giao cho nhiệm vụ của ta, tuyệt đối không thể thất bại. Hy vọng rủ Kỳ Mạ bên kia không có chuyện gì. Gu Ân thầm nghĩ trong lòng, đem ba bộ thi thể dùng tinh đ ộ n xử lý sau khi liền rời đi. Mà một bên khác, Kỳ Mị Mạ Dù tiếp tục hướng về trấn nhỏ mà đi. Mới vừa cái kia vụ ẩn ám bộ trong miệng nhắc tới rủ Kỳ Mạ. Cái kia g ù ẩn nên chính là đang tìm rủ k ỳ m ạ này ngược lại là rất thú vị. Nếu không là hiện tại có x ố n ạ tin tức, ta còn thực sự muốn đi xem. Kỵ mỹ m ạ n r lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng hơi động, trước mắt xuất hiện một cái trong suốt bảng. ở nhân vật chụp ảnh trung rào cả lên, xuất hiện một tấm mới bài. mới vừa vì là trị liệu cù ẩn trên tay vết thương thời điểm, hắn liền nhân cơ hội hoàn thành chụp ảnh c h u n g Chúc mừng du khách, cùng chụp ảnh trung nhân vật cù ẩn chụp ảnh trung thành công, thu được kính chi bài c ơ lão, lấy trả cờ dạ thôi thúc, có thể phục chế người hoặc vật. phục chế phẩm kéo dài thời gian căn cứ thôi thúc trả cờ dạ lượng quyết định nắm giữ phục chế năng lực bài cờ là sao kỳ m ị mạ dồ đâm chiêu sau đó rơi chân một điểm tăng nhanh tốc độ đồng thời khuôn mặt lại lần nữa thay đổi hóa thành du ý kỳ mỹ tiên sinh chấn nhỏ si dùn tìm tới đã uống say tuna s u n A đại nhân ngươi lại uống say si dùn che mặt nói rằng a si dùn a ngươi trở về a theo ta uống hai c h é n đi s u n A đại nhân ngươi cũng đã say rồi ta không có say còn có thể du nà rơi chấn lên còn chưa nói hết liên nằm ở trên bàn một bộ xây bất tỉnh nhân sự dáng vẻ thực sự là thật vất vả mới hỏi thăm được vị kia du y tin tức hiện tại cũng chỉ có thể ngày mai lại nói si du lắc lắc đầu đem t ố n tấn để ở một bên vác lên suna hướng về quán trọ mà đi chuyện như vậy si du sớm liền đã quen chương 37, kỳ diệu đối thoại đêm khuya đường phố đen kịt một màu chỉ có giải rác vài chiếc đèn đường còn ở công tác kỳ mỹ mạ rồ đi tới trên đường phố bốn phía cửa hàng cũng đã đóng cửa xem ra chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ ở lại ngày mai lại tìm hiểu tin tức Kỵ Mỹ Mạ Rồ lập tức hướng đi quán trọ, định gian phòng. Trong phòng, hắn có chút ngủ không, không biết ngày mai có thể hay không tìm tới t u Nạ. Không biết t u Nạ đối với ta huyết kế bệnh đúng hay không có biện pháp trị liệu. k i Mỹ Mạ Rồ thở dài, thâm tư khó tránh khỏi có chút lộn xộn. Từ tình huống trước mắt xem, t u n a Đại k h á i là hắn hy vọng duy nhất. Nếu là t u Nạ cũng không có cách nào, có lẽ hắn chỉ có thể đi cấm thuật con đường này. Nhưng nhường hắn biến thành ọ rồ si m à dáng dấp như vậy, hắn cũng là cực không tình nguyện. t í n h không nghĩ nhiều như thế. k i Mỹ Mạ Rồ đi tới sân thượng. nhìn về phía ngoài cửa sổ muốn điều chỉnh một chút chính mình tâm tình nhưng sân thượng vừa mở nhưng nhìn thấy một đầu heo hồng nhỏ ôm một cái gối nằm n h à i trên ban công một bộ hưởng thụ dáng vẻ đây là kỳ m ị mạ rổ sưng sở mà cái kia heo hồng nhỏ nghe được động tĩnh cũng nhìn về phía hắn một người một heo bốn mắt nhìn nhau khá là hỉ cảm giác tôn tần kỳ m ị mạ rổ trong lòng hơi động lập tức nhận ra này con heo hồng nhỏ toàn nhận giới ăn mặc trang phục màu đỏ heo hồng nhỏ cũng chỉ có xỉ rủn trên tay cái kia một con đi nếu nó xuất hiện ở đây há không phải nói t ú n ạ cũng ở nơi đây. Nghĩ tới đây, k ỷ bị mạ rồ trong lòng vui vẻ. Xem ra rốt cục tìm đúng địa phương. Này sân thượng có thể là của ta, ngươi liền như thế chiếm, không hay lắm chứ. Trong giọng nói sơ lược mang theo vài phần ý cười, nhưng heo hồng nhỏ nghe lời này, lộ ra thật không tiện biểu hiện. Tôn tần phát sinh hai tiếng heo gọi, k ỷ bị mạ rồ lập tức phát động niệm thoại năng lực. Đêm này hai tiếng heo gọi chuyển vì là mình có thể nghe hiểu lời nói. Niệm thoại năng lực kỳ diệu, chỗ lập tức thể hiện ra. Đây là một chủng loại như với tâm tính tự cảm ứng ma pháp. n h ư n g Kỳ Mị Mạ d ậ có thể cùng bất kỳ v ậ t chủng trực tiếp tiến hành tâm linh đối thoại. Cái kia, không thể được sao? Thấy Tôn Tần này dáng vẻ khả ái, Kỳ Mị Mạ d ậ cười nói, mới vừa không thể, hiện tại có thể. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Làm thế nào đến? Tôn Tần kinh ngạc, nhiều năm như vậy, chỉ có Si d ù n cùng Su Nạ có thể lĩnh hội ý của nó, không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng có thể làm được. Ngươi có thể lý giải vì là một loại nhân thuật, thực sự là lợi hại nhân thuật. Tôn Tần đống nhiên đối với Kỳ Mị Mạ d ậ có một loại cảm giác thân thiết. liên như là gặp phải đồng loại của chính mình như thế. đương nhiên, nếu là k ý mỹ mạ rồ biết tôn tần nghĩ như thế, hẳn là sẽ không cao hứng mới là. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nuôi trong nhà đi. Làm sao không ở nhà mình đợi? Chủ nhân của ta ở tại sát vách, nơi đó sân thượng không có nơi này thoải mái. Nơi này có thể phơi đến ánh trăng. Phơi ánh trăng. Kỵ mỹ mạ d ồ sững sờ, n à y cũng thật là một con có theo đuổi heo. Đúng đấy, ngươi xem, đêm nay ánh trăng nhiều tròn a. Tôn tần hừ hừ kêu lên, là rất viên. liền tình cảnh quái quỷ xuất hiện. một người một heo đồng thời nắm g trăng, kỳ mỹ mạ rồ kéo màn cửa sổ ra, nhường ánh trăng đều tung ở trong phòng, cái cảm giác này khá là kỳ diệu. như thế nào, có cảm giác hay không cả người đều bình tĩnh rất nhiều. có, cảm giác cũng không tệ lắm. kỳ mỹ mạ rồ cười nói, càng là cảm thấy trước mắt này đầu heo hồng nhỏ rất có ý nghĩa, không hổ là su na vẫn chăn nuôi heo nhỏ, xác thực khác với tất cả mọi người. ngươi là núi g coi như thế đi. có điều, ta càng yêu thích người khác gọi ta là du y d i ệ du y i Lẽ nào ngươi chính là gần nhất thanh danh vang dội, duý kỳ mỹ tiên sinh? Ngươi cũng nghe qua, xem ra thanh danh của ta là rất vang dội. Kỵ mỹ mạ r i hơi cười, rất vang dội. Khoảng thời gian này ta không ít nghe. Khu khu. Vừa lúc đó, kỵ m ị mạ r i ho khan hai tiếng, k h ỏ e miệng tràn ra một vệt máu. Hắn xe nhẹ chạy đường quen mà đem lao đi, đối với này không để ý chút nào. Thiếu niên, thân thể của ngươi tựa hồ không phải rất tốt, tôn tần tốt xấu theo xú n ạ cùng sỉu ù n lâu như vậy, nhãn lực vẫn có. Giờ khắc này thấy k ỳ mỹ mạ d ổ dáng dấp như vậy, liền biết hắn có bệnh. hơn nữa bệnh đến còn không nhẹ bệnh cũ ngươi là du y tễ không chữa khỏi bệnh của mình không chỉ hết là huyết kế bệnh k ỳ mỉ mạ rồi nói thẳng cho biết huyết kế bệnh cái kia x á c thực thật p h i ề n toái làm su na heo liền huyết kế bệnh đều biết x á c thực không đơn giản không nghĩ tới ngươi làm một đầu heo còn hiểu rất nhiều ta không phải là một con phổ thông heo chủ nhân của ta là nhẫn giới tốt nhất chữa bệnh nị dạ ồ chẳng lẽ chủ nhân của ngươi là su na tiền bối kỵ mỉ mạ rồi híp mắt lại t r ê u gẹo nói không sai chính là chữa bệnh thánh thủ Dù nạ, h ả k ỷ mỹ mạ d ổ lộ ra thần sắc kinh ngạc, tôn t â n nhưng là một mặt tự hào, phối hợp một con lợn đang diễn trò, k ỷ mỹ mạ d ổ cảm giác mình diễn viên tố dưỡng càng ngày càng cao, không nghĩ tới đi, sắc t h c không nghĩ tới, dù nạ tiền bối thì ở cách vách, k ỷ mỹ mạ d ổ có chút kích động, không sai, thì ở cách vách, có điều nàng đã ngủ đi, ngươi muốn gặp nàng, đến chờ đến ngày mai, ngày mai cũng được, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, tùy tiện ở một cái quán trọ đều có thể gặp phải dù nạ tiền bối. Kỳ mị mạ r ộ trên mặt, đúng lúc mang lên mấy phần hư n g vấn. Kỳ t h ứ c coi như ngày hôm nay không gặp được, dù n ạ đại nhân ngày mai cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi gần nhất đúng hay không ở phụ cận thôn nhỏ bên trong cho người xem bệnh? Đúng đấy, làm sao ngươi biết? Ngươi gần nhất danh tiếng như vậy vang rội, dù n ạ đại nhân đối với ngươi rất có hứng thú, vì lẽ đó hỏi thăm tin tức của ngươi, muốn cùng ngươi gặp mặt. Dù n ạ tiền bối muốn gặp ta, cái kia thực sự là quá vinh hạnh. k ỳ mị mạ r ồ i càng hư vấn. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Huế kế bệnh loại này bệnh nan y dĩ, dù n ạ đại nhân cũng chưa chắc có biện pháp. Tôn Tần cho k ỳ Mị mạ rội rội một chậu nước lạnh. Có điều hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó cũng không có quá thất lạc. Ta biết, có điều dù cho có một tia hy vọng, ta cũng không muốn từ bỏ. Làm thầy thuốc, thử không dễ dàng buông tha mỗi một bệnh nhân. h n g Chi, bệnh nhân này vẫn là chính ta. k ỳ Mị mạ r ồ i tự r ễ u cười. Ánh trăng bên dưới, hắn có vẻ đặc biệt lành lạnh l ạ n h Thiếu niên, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tốt như vậy, Ánh Trăng, ngươi nhưng nghĩ sinh tử đại sự, thực sự là rất không thú vị. Không bằng cố gắng thưởng thức mảnh này Ánh Trăng, thưởng thụ giờ khắc này vẻ đẹp. Chẳng phải là so với lo lắng chuyện của ngày mai, càng có ý nghĩa một ít. Chuyện của ngày mai, tự nhiên có ngày mai ngươi đến khổ não. Hà tất nhường ngày hôm nay chính mình sớm rơi vào buồn phiền bên trong đây. Thả lỏng, trăng tròn sau khi còn có mặt trời mọc, hy vọng mới đều sẽ r á n g l â m Tôn t ử n nói, lại lần nữa nằm nhòi gối lên, nhìn về phía sân thượng ở ngoài, trên bầu trời sáng trong ánh trăng. Kỵ m ị Mạ Dội nhìn cái kia hưởng thụ heo hồng đ h ỏ nhàn nhạt cười. Chính mình càng là còn không bằng một con lợn sẽ hưởng thụ sinh hoạt, có chút ý nghĩa. Chương 38 t u n ạ t h ế t quyền. Lại đẹp ánh trăng, cũng sẽ tiêu tan. Mặt trời mọc sẽ đúng hẹn mà tới. l à m ánh mặt trời hất tới k ỳ Mị Mạ r ộ trên người thời điểm, hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Trên ban công, Heo Hồng Nhỏ thích chí chờ mình, nhường ánh mặt trời chiếu ở nó bụng nhỏ lên, nhìn qua khá là đáng yêu. k ỳ Mị Mạ rổ i nhàn nhạt cười, chầm dài xoay người. Tôn Tần, Tôn Tần, ngươi ở đâu? Bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến xì rùn suốt r u ộ t âm thanh. Sáng sớm lên, Heo không gặp. Điều này có thể không đổi. Tim c h ầ m nói không chắc liền trở thành người khác trong nồi thịt kho tàu. Tôn t ầ n cũng không có sức chiến đấu, chỉ là một đầu nắm giữ kinh người khí uất, thông minh đáng yêu heo mà thôi. Nghe được tiếng vang tôn t ầ n cũng cũng không có rời d ư ờ n g ý tứ, chỉ là lại lần nữa chờ mình, đón lấy ngủ say như chết. Một tiếng bọc kẹt, kỵ mỹ mạ rô mở cửa, nhìn thấy trong hành lang chính đang tìm heo xì sì dùn. Xin hỏi, ngươi là đang tìm một đầu heo hồng nhỏ sao? Đúng. Ngươi nhìn thấy. Ở nơi đó, kỵ mỹ mạ rô chỉ chỉ gian phòng của mình xuất thượng, xì sì dùn vội vã chạy tới, chỉ thấy tôn t ầ n chính vơi nắng, ngủ đến thư thư phục phục. Xì sì r ù n bất đắc dĩ cười. Này đầu heo nhỏ. còn rất sẽ hưởng thụ. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Si Dùn khá là thật không tiện nói rằng. Không sao. Một đầu rất có tính cách h eo nhỏ, chúng ta tối hôm qua đàm luận đến mức rất vui vẻ. h ả Si Dùn khá là kinh ngạc. Ngươi có thể nghe h i ể u Tôn Tần. k ỳ Mị mạ rồ gật gật đầu. Si Dùn mới vừa muốn nói chuyện, Chu Nạ âm thanh liền truyền đến. Si Dùn, phiền phiền nhiễu nhiễu làm cái gì đấy? Tìm tới Tôn Tần hay chưa? Đương nhiên, Chu Nạ s ử sốt, bởi vì nàng nhìn thấy Kỵ Mị mạ rồ mặt. Gian, không đúng, n a a kỳ. trong lúc nhất thời, Juna ở kimi mạ rổ trên mặt nhìn thấy hai người bóng dáng, vị này chắc hẳn chính là Su Na Tiền Bối đi. tối ngày hôm qua ta cùng tôn tần h à n Huyên, nó nói cho ta, chủ nhân của nó chính là Su Na Tiền Bối. ta kinh ngạc đã lâu, t u Na Tiền Bối nhưng là chúng ta chưa bệnh nhỉ dạ trong lòng thần linh a. đúng rồi, quên tự giới thiệu mình, ta gọi cả cụ dạ kimi là một tên d u i ề Juiề, cả cụ dạ kimi, lẽ nào ngươi chính là d u i kỳ mị tiên sinh? t u n a còn không phục hồi tinh thần lại, xìu nhưng kinh ngạc nói, là ta. Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên một luồng quyền phong kéo tới, k i Mị Mạ Rổ cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau né tránh. Vô n h một quyền thất bại, trực tiếp đánh vào trên tường, vách tường nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cương, t u Nạ đại nhân, ngươi làm cái gì? t u Nạ đột nhiên phát động công kích, doa xì rùn nhảy một cái. k ỳ Mị Mạ Rổ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là chỗ nào có vấn đề, lại vừa lên đến chính là một quyền. t u Nạ đầy mặt tái nhợt vẻ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Kỵ Mị Mạ Rổ, ngươi là ai? đẩy khuôn mặt này xuất hiện ở trước mặt ta, có mục đích gì? k ỳ Mỹ Mạ d ồ i dùng gà ạ và u đ ã tỷ hòn lực lượng, dung hợp gian cùng nà ạ kỳ tướng mạo, nguyên bản là vì để cho s ù nà có cảm giác thân thiết. Bây giờ nhìn lại, trái lại gây nên s u nà cảnh giác. Này ngược lại là hắn không nghĩ tới, bất cần rồi a. chuyện đến nước này, này hí cũng chỉ có thể tiếp tục diễn thôi. Nếu không, này một chuyến liền đến không. s u nà tiền bối, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không hiểu. nhờ ta liền để ngươi rõ ràng rõ ràng. Xù n trên mặt xương lạnh nằm dày đặc. h i ể n nhiên cũng không tin kỳ m ì mạ dồ lời nói. Sau một khắc, nàng lại ra tay. t u n ạ đem trả cơ dạ tụ tập ở lòng bàn chân, trong nháy mắt ra tốc. Cú đấm này, uy lực càng mạnh hơn, kỳ m ị mạ dồ không dám kinh t h ư ờ n g Dưới chân một điểm, lập tức xông tới chính mình gian phòng, từ sân thượng n g y xuống. t u n ạ theo sát phía sau. Nguyên bản còn đang ngủ tộn tẩn chỉ cảm thấy hai bóng người l c h x o c h mà qua, chấn động tới cảm giác mắt mẻ. t ô n tẩn, đừng ngủ, đánh lên. Si dùn tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là một cái ôm lấy t n tẩn, đi theo. Hai người một trước một sau. rơi vào quán trọ trước trên đường phố. Xu n a tiền bối, kỵ m ị mạ d ồ còn muốn giải thích một, hai, nhưng Xu n ạ căn bản không cho hắn cơ hội. nắm đấm liên tiếp đánh ra, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. nhưng Xu n ạ thể thuật ở nhận giới bên trong cũng là số một số 2, n à n g toàn lực triển khai, quyền tốc cũng là cực nhanh. kỵ m ị mạ rồ chỉ cảm thấy bên t h a i xình gió, nắm đấm gào thét mà qua, liền như là cao tốc chạy ô tô như thế. thật nhanh. kỵ m ị mạ rồ trong lòng thán phục, Xu n n ă m đấm đánh ra, nhanh chóng thu hồi, hóa quyền vì là trường đao, bổ về phía hắn cổ, không né tránh kịp. Kỵ Mỹ Mạ Dồ bất đ ắ c dĩ, chỉ có thể giơ lên cánh tay phải, chặn ở cái cổ trước. Đùng, đòn nghiêm trọng bên dưới, Kỵ m ị Mạ Dồ chỉ cảm thấy cánh tay phải tê d ầ n cả người bay ra ngoài, giữa không trung. Hắn lật người, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng cánh tay phải mơ hồ làm đau, nổi lên một mảnh máu ứ động, càng là kém một chút liền gãy xương. t u Nạ khẽ nhíu mày, xương còn rất cứng rắn, người bình thường bị đòn đánh này đánh trúng, xương đều sẽ đoạn. Kỵ m ị Mạ Dồ hít sâu một hơi, tay trái hiện ra màu xanh chả cơ dạ, nhẹ nhàng xoa xoa qua cánh tay phải nơi máu ứ động. máu ứ động trong nháy mắt biến mất, cảm giác đau đớn cũng lập tức tiêu tan. c h u n ạ con ngươi co rụt lại, thật kinh người trưởng tiên thuật lại không cần kết t ấ n liền triển khai ra. n h ậ n giới bên trong có lợi hại như vậy trưởng tiên thuật người sử dụng sẽ không vượt qua năm người. c h u n ạ tiền bối, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Hừ, r h n nã hừ lạnh, không chút nào ngừng tay ý tứ. Kỵ m ị mạ r ồ thấy thế cũng chỉ có thể đi đầu nên chiến. Không phải vậy như thế bị tiếp tục đánh cũng không phải cái biện pháp. Đắt tội rồi, Rún n tiền bối. Kỵ m ị mạ rổ hai tay kết t ấ n Màu xanh lam c h ạ cờ dạ tụ tập ở song trưởng bên trên, hình thành lưỡi dao. A cấp nhất thuật, c h ạ cờ dạ đao giải phẫu là độ khó còn ở trường tiên thuật bên trên cấp cao c h ữ a bệnh nhất thuật, có thể không thương cắt ra thân thể, có thể kéo dài. Đối mặt vọt tới Suna, k i Mị mạ rổ vung tay phải lên, c h ạ cờ dạ đao giải phẫu kéo dài đến 2 0 cm. c h ạ cờ dạ đao giải phẫu vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người. Si Dùn thấy thế, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Này một chiêu ta đều còn không học được. Hắn nhìn so với ta tuổi còn nhỏ, tự nhiên đã sẽ. chẳng trách hắn gần nhất thanh danh lớn ế như vậy thiên phú chỉ có su nà đại nhân có thể so sánh với đi tôn tấn nhìn hai người chiến đấu vì là kỳ m ị mạ rổ bóp một cái mồ hôi lạnh ngày hôm qua mới vừa giao bằng hữu đừng ngày hôm nay liền liền trực tiếp bàn giao kỳ m ị mạ rổ vung ra lưới đao su nà vẻ mặt k h ẽ biến từ b ỏ thế tiến công vội vã một cái dưới eo tránh trả cờ dạ đao giải phẫu phong mang có chút bản lãnh chẳng trách dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ hừ có điều còn chưa đủ nhường ta xem ngươi đến cùng là ai t u nà thân thể nhất chuyển hai chân m ố n lượn đông nhiên r a tốc ở né tránh c h ạ cơ dạ đau giải p h ấ u sau khi bay về hắn mặt chính là một quyền nhìn c á i kia càng ngày càng gần nằm đấm kỳ mỹ mạ rồ con ngươi c ó rụt lại gặp không tránh thoát chạm cú đấm này ở giữa má phải của hắn k i mỹ mạ rồ bay ngược mà ra đánh vào một bên trên tường bức tường chấn động hiện ra mạng nện vết g i ậ nước hướng bốn phía khuyết tán trên đường phố người cũng sớm đã bị hai người chiến đấu cho dọa chạy ở thế giới như vậy sinh tồn người bình thường tự nhiên có đầy đủ nhãn lực cùng giác ngộ băng không cuốn vào lý ra ư n o á n tính mạng nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ ném mất chương 39, t ơ n i ệ m câu lại k ỳ mỹ mạ d ỗ lao đi vết máu ở khoe miệng lắc đầu giảm bất cú đấm này sung kích t h ầ m nghĩ trong lòng thật không hổ là s u n a không cần cả g ụ dạ thể lưu thuật cùng kỳ gì tổ kiếm thuật ta tiếp không được nàng mới chiêu hai người này đều là k ỳ mỹ mạ rổ bảng hiệu thủ đoạn hắn không nghĩ bại lộ ở s u n a trước mặt vì lẽ đó mới vừa có bao nhiêu thu lại có điều cú đấm này s u n a cũng hạ thủ lưu tình nàng cũng không có toàn lực triển h a i nếu không kỵ mỹ mạ d ổ cũng sẽ không gắng đón đỡ cú đấm này vi rằng không kịp né tránh nhưng dùng xì có s ủ mì ạ c ụ lực lượng tuấn phát xương chống đỡ vẫn là có thể làm đến chính là nhận ra được cú đấm này hảo diệu hắn mới lựa chọn gắng đón đỡ cú đấm này không phải giết người quyền mà là loại bỏ ngụy trang quyền sức mạnh tuy tập trung ở một điểm nhưng đánh chúng sau khi sức mạnh sẽ k h u y ế t tán đến trên mặt lúc này bất luận là cái gì ngụy trang đều sẽ bị quyền kình đánh tan nhân giới bên trong biến hóa dung mạo nhận thuật cũng không ít đơn giản nhất là biến thân thuật hơi hơi cao cấp một điểm chính là tiêu tả nhan thuật là một loại đem mặt người trực tiếp lấy xuống kề sát ở trên mặt chính mình thuật hầu như có thể nói là không hề cái hở. Cùng nhận thuật không quan hệ phương pháp, chính là sửa mặt, nhận giới cũng có liên quan kỹ thuật. Mà này ba loại thủ đoạn, bất luận là loại kia, ở Su Na cú đấm này bên dưới đều sẽ lộ ra cái hở. ở nhận ra được điểm này sau khi, k i m i Ma Jo mới lựa chọn g ă n g đón đỡ. vì thắng được Su Na tín nhiệm, đây là cần thiết phân đoạn. m à Su Na tuyệt đối không nghĩ tới, nàng đối mặt ngụy trang là tệ ấy ù lực lượng, căn bản không phải nhận giới thủ đoạn. nàng cú đấm này là không cách nào loại bỏ độ thuần t h u ậ x o ạ t đầy gạ đ ạ tỷ hòn lực lượng. vì lẽ đó cú đấm này đánh ra sau khi t u n a nhìn kỹ m ì Mạ Dỗ lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải ngụy trang, gương mặt đó là thật sự, chính mình đoán sai. t u n a đại nhân, coi như ngươi muốn giết ta, tối thiểu nói cho ta ừ. nguyên nhân. k ỳ Mị Mạ Dỗ biết, hiện tại là thời điểm, là thời điểm trả đũa. vì lẽ đó hắn giờ khắc này là một mặt bi phẫn, cái kia thật không tiện, ta nghĩ ta khả năng là hiểu lầm. t u n a trên mặt x ư ơ n g lạnh giết hết, còn lại chỉ có lung túng, chính mình mới vừa tựa hồ quá vao đoán, người có tương tự cũng không kỳ quái đi. cái gì? k i Mỹ Mạ Dồ giả v a nghi hoặc. Xin lỗi, ngươi quá giống ta trước đây quen biết người. t ú Nạ giải thích. k i Mỹ Mạ Dồ lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Xem ra ta còn thật s u i x ẹ o Thật vất vả nhìn thấy t u Nạ đại nhân lại bị hiểu lầm. Si run liền vội vàng tiến lên nói rằng, t ú Nạ đại nhân, ngươi này quá đột nhiên, mới vừa làm ta g i ậ t cả mình. Đang lúc này, quán trọ lão bản nghe được động tĩnh, lại đây. Hắn đứng ở k i Mỹ Mạ Dồ Gian phòng sân thượng, q u a y v ề bọn họ kêu lên, ai u, các ngươi làm gì đây? Làm sao đem ta nhà tường đều cho truy dấu? q u a n trọ lão bản nhìn thấy cái kia trên tường phá cái hang lớn, người đều c h o n g váng. Này tinh hú gì? Lão bản, việc này ta cùng ngươi nói. s h i Dùn vội vã nhảy lên, cùng lão bản hữu hảo hiệp thương. Nhìn nàng cái kia thông thạo dáng vẻ, hiển nhiên chuyện như vậy cũng là làm không ít. 12 tuổi liền đi theo Su Na bên cạnh, h i z u n là nàng đồ đệ, nhưng cũng như là nàng bảo mẫu, sắp thực làm khó h i z u n Nếu làm một chuyện hiểu lầm, cái kia làm lại tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi cả gũ Dạ k i Mi là một tên du yễ. k i Mi mạ rổ đưa tay phải ra. khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu, dù nạ trong lúc nhất thời có chút thất thần, cái kia dáng vẻ thực sự là quá giống đứt đoạn mất, dù nạ theo bản năng mà nắm chặt rồi kỳ m ì mạ rổ tay. Chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, tơ niệm câu lại. Tơ niệm câu lại, xuất tử, hân tử ít hân tử, bên trong mẹ chìa năng lửa, có thể chế tạo ra niệp dây, nhanh chóng câu lại mạch máu, thần kinh, xương, bắp thịt, may tốt liền có thể lập tức lại lần nữa sử dụng, có thể nói là cực kỳ lợi hại chữa bệnh thủ đoạn. Từ hồ c ả góc độ nói, cùng c ả cụ du địa đoán ngu hiệu quả tương tự. này một chiêu cũng có thể trợ giúp hì đàn đem đầu khép lại. ngắn g ũ i ngây người sau khi chú nạ thả ra kỵ mị mạ rồ tay. cạ cụ dạ, ngươi là cạ cụ dạ bộ tộc người may mắn còn sống sót. chú nạ nhưng vào thời khắc này phản ứng lại, cạ cụ dạ cái họ này đại biểu hàng nghĩa. cạ cụ dạ bộ tộc bị diệt t i n tức, ở nhận giới bên trong cũng không phải bí mật gì. hai năm này cũng sớm đã chuyên k h ắ p lại như năm đó ủ c h ì hạ bộ tộc bị diệt như thế, kỵ mị mạ rồ gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. bị thôn ứ t bỏ bộ tộc, không hề tính là gì hào quang xuất thân, hắn cũng không muốn đối với này. Nói thêm cái gì? Thu nạ cũng nhìn ra điều này, trực tiếp rời đi đ ề tài. Mấy ngày nay ta xác thực cũng nghe được danh hiệu của ngươi, Sam chi thôn chứng bệnh vô cùng p h i ê n phức, không nghĩ tới ngươi lại có thể trị bọn họ, thực sự là hiếm thấy. Lại thêm vào mới vừa đến t r ạ cờ dạ đ a o giải phẫu, ý thuật của ngươi đã thập phần không sai. Thu nạ tiền bối qua khen, ta muốn học tập còn có rất nhiều, không biết sù nạ tiền bối có thể hay không cho cái cơ hội, nhường ta tùy tùng ngươi một quãng thời gian, học tập luận b ả n chữa bệnh nhân thuật. Kỵ mị mạ rô một mặt nóng bỏng, nhìn tấm này cùng đoạn, nạ kỳ như vậy tương tự mặt. Súu nạ trong lúc nhất thời càng là không nói ra được từ chối lời nói đến chữa bệnh nhí dạ trong lúc đó giao lưu là tự do không hề hạn chế với thôn trong lúc đó bởi vì chỉ có giao lưu mới có thể thúc đẩy y thuật tiến bộ yêu cầu này Kỳ Thực không hề tính quá mức xem sắc mặt của ngươi tựa hồ có trọng bệnh tại người ngươi muốn cùng ta không chỉ là vì luận bàn y thuật đi h ú u nạ liếc mắt là đã nhìn ra kỳ m ị mạ d ộ thân thể không hề tính khỏe mạnh không h ổ là t ú u nạ tiền bối liếc mắt là đã nhìn ra đến Kỳ Thực ta hoàn có huyết kế bệnh những năm gần đây ta vẫn ở nghiên cứu chữa bệnh n h â n thuật. mục đích cũng chỉ là vì trị bệnh của mình, nhưng hiện nay ta cũng chỉ có thể làm được miễn cương áp chế, kéo dài mấy năm tuổi thọ. Muốn hoàn toàn trị cũng không có manh mối. Muốn c ù n g sú nạ tiền bối người giao lưu y thuật cũng là xuất phát từ cái mục đích này. Huyết kế bệnh sao? Nhìn trước mắt rất giống người xưa thiếu niên, s ù nạ trong lòng t h ổ n thức, cái này người cũng muốn chết phải không? Huyết kế bệnh là nắm giữ huyết kế giới hạn nhị dạ mới sẽ đến trọng bệnh. Mỗi một cái huyết kế giới hạn huyết kế bệnh đều không giống nhau, nhưng có một chút là tương đồng. Vậy thì là huyết kế bệnh rất khó trị liệu. Coi như là sú nạ. cũng không có đầy đủ tự tin, h h ú n g chi trong tay nàng hoàn toàn không có cả gù ra bộ tộc thân thể tư liệu, vẻn vẹn là trước mắt này một cái ca bệnh, nghiên cứu lên hiệu suất cực thấp, điểm trọng yếu nhất là nàng bệnh sợ máu vẫn chưa xong, căn bản là không có cách làm liên quan nghiên cứu. thế nhưng nhìn trước mắt khuôn mặt này, nàng làm sao có thể nói ra không cứu hai chữ này? t u n a rơi vào do dự bên trong, vừa lúc đó hai người chạy tới, một người thân hình cao lớn, da dẻ ngăm đen, một người khác ở trước mặt hắn thì lại có vẻ hơi nhỏ xinh, nhưng có thể có thể thấy. bọn họ là vân ẩn níu ra, t u n a rốt cuộc tìm được ngươi. Cao to người mở miệng, hấp dẫn ánh mắt của hai người. đệ tứ giải cạ, truy cập trang web a u d i ở truyệnfun.com để nghe t o ọ n bộ. link dưới mô tả video nhé chương 40, giải cạ thỉnh cầu. đống nhiên xuất hiện hai người, Dương Su Nạ cùng k ỳ Mị Mạ Dỗ đều hơi kinh ngạc. t u n a ta muốn mời ngươi cứu một người. giải cạ đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của chính mình. à, giải cạ, ngươi vẫn đúng là dám đề cập với ta yêu cầu a ngươi đúng hay không quên chính mình mấy năm trước làm cái gì? n h ư đoạt c ô nổ hạ bị ả n c tiểu g ẳ n g hại chết hỉ ủ gạ phân ra hỉ ủ gạ hỉ giả s i Bây giờ còn có mặt nhường ta giúp ngươi cứu người. h u n a cười lạnh. h u n a đại nhân, chuyện này Song Phương đều có hiểu nhầm, nhưng đã viên mãn giải quyết. Một bên Vân Nhân ả m ạ i vội vã điều đình. Hiểu lầm. Đó cũng không không hề giống là hiểu lầm. đủ, h u n a Nếu như ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể dùng võ lực. Ngươi không trị, cũng đến trị. Giải cả thái độ thập phần cứng rắn. Kỵ Mị Mạ d ồ thấy thế, không thể không cảm thán một câu, thật không hổ là g i cả mã phu. vừa v ậ n ta cũng muốn lỏng lỏng gân cốt, nhìn ngươi cái này giải c ả đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạt Kiếm, hai người bốn mắt đối lập, phá hoa tung tóe. k i Mị Mạ Dỗ lại v ì Sù Na b ó t một cái mồ hôi lạnh, thật muốn đánh lên, hiện tại Sù Na tuyệt đối không phải giải c ả đối thủ. một khi đánh ra máu, s u Na bệnh sợ máu bạo phát, trong khoảnh khắc liền sẽ bị giải c ả huyết ngược. s u Na tiền bối, không nên vận động. các ngươi nếu như đánh ra chân hỏa đến, rất có thể đưa tới chiến tranh. k Mị Mạ Dỗ, nhường Sù Na hơi hơi bình tĩnh một điểm. hai người bọn họ ở từng người thôn đều có vi vọng cực cao, một khi xuất hiện cao tầng sức chiến đấu ác chiến, mặc kệ là thắng hay thua, đều sẽ khiến cho thôn dung c h u y ể n Hiện tại c ô n ộ hạ có thể không chịu nổi cùng vân ẩn liều mạng, t u n ạ càng là rõ ràng chính mình tình huống bây giờ, bắt nạt cả cấp trở xuống vẫn được, cả cấp cao thủ, nàng làm một cái đều đánh không lại. ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nàng nghĩ tới rồi một cái biện pháp. giải ca, ngươi không phải là muốn vận dụng võ lực sao? đã như vậy, nếu như ngươi vật tay có thể vượt qua ta, ta liền giúp ngươi cứu người. thắng không được, ngươi liền cút cho ta. t u n a đưa tay phải ra, lộ ra cánh tay. Tốt. Đối mặt một người phụ nữ và tay, cao lớn thu kịch d ữ a c ả tự nhiên không thể từ chối. Một tấm bàn đá, hai người phân loại hai bên. Thon dài nhỏ tay cùng cái k i a lớn ra hai lần có thưởng n g đen tay đặt ở cùng một chỗ, tựa hồ thắng bại đã hết sức rõ ràng. t u u n a nhọn miệng cười, nhìn về phía k ỳ Mỹ Mạ Dỗ. Tiểu tử, người tới đ e m xem. Được. k ỳ Mỹ Mạ Dỗ đi tới, duỗi ra hai tay, bao trùm ở tay của hai người vác bên trên. Đó là hai loại hoàn toàn khác nhau cảm giác. 1 ộ t Bắt đầu. về anh, hai người đồng thời bạo phát t r ạ cơ dạ, giải cạ trên người là màu xanh lam sức mạnh sấm sét, m ạ t x ú nạ trên người nhưng là tỏa ra hào quang màu vàng lỏng, không khí bốn phía tựa hồ là ấm lên, không h ổ là cả cấp cường giả, thật mạnh t r ạ cơ dạ, thật là tinh diệu t r ạ cơ dạ không chế, k ỳ mỹ m ạ rồi trong lòng thán phục, t h u nạ trả cơ dạ không chế không cần nhiều lời, làm lợi hại nhất chữa bệnh nị dạ, nàng t r ạ cơ dạ năng lực không chế hầu như có thể nói là nhận giới thứ nhất, mà làm m ã u giải cạ, hắn c h ả cơ dạ k h ố n g chế lại cũng không hề kém, đến cùng là cả cấp. Ngưỡng cửa vẫn là ở cái kia. Kỵ m ị Mạ d ầ t h á n phục sau khi xử lý xong sự tình, Xi sì Dùn cũng bay về rồi. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nàng sử s u t tình huống thế nào? Kỵ m ị Mạ d ầ cười nói, không chuyện ghê có gì, chỉ là vật tay mà thôi. Vật tay? Tại sao cố gắng ở vật tay? s sì i Dùn đ ầ y mặt d ấ u chấm hỏi, nhưng giờ khắc này cũng không phải giải thích thời cơ tốt. Tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt, b à n đã lung lay m ư ố n ngã, cảm giác bất cứ lúc nào bị n y hai nguồn sức mạnh đập vỡ tan. Cái kia trắng nón tay nhỏ càng là dần dần áp chế ngăm đen bàn tay lớn. nữ nhân này sức mạnh ở trên ta, giải c ả trận to hai mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Nói tới sức mạnh, hắn sinh ra đến hiện tại còn chưa bao giờ có đối thủ, bây giờ lại bị một cái nhìn qua thập phần nhỏ gầy nữ tử áp chế. Này nếu như trước có người như thế nói cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ làm chuyện cười nghe. Nhưng hiện tại hắn đã sắp thua, t u Nạ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đơn thuần tỷ thí khí lực, nhân giới lớn, không người nào có thể cùng Su Nạ so với. Nàng lại lấy thành danh quái lực không phải là đùa giỡn. Không được, ta không thể thua ở đây. d i i c cả trong mắt. Loé qua một tia tàn nhẫn sắc. Sau đó, hắn càng là tản đi trên tay phải sức mạnh. Tuna ưu thế trong nháy mắt mở rộng, nhưng đối phương đột nhiên thu lực, cũng làm cho Tuna xuất hiện trong nháy mắt trầm trạm. Chính là hiện tại, giải cả lại lần nữa bạo phát c h ạ cơ dạ, lợi dụng này một khoảng cách gia tốc, tốc độ c h ố n g chất, sức mạnh càng mạnh hơn. Chạm. Một tiếng vang thật lớn, mọi người còn không thấy rõ, cái kia bàn đá d ĩ nhiên đổ nát, bụi mù nổi lên một phía. Tuna đại nhân thắng sao? Không, là giải cả thắng. Bụi mù t à n đi. chỉ thấy gia cạ đem s ú nạ tay phải v ữ n g vàng mà đặt tại trên bàn, x u nạ trên mặt còn có lưu lại kinh ngạc biểu hiện. hiển nhiên không nghĩ tới gia cạ còn có như vậy thao tác. là ta thắng, x u nạ, cũng đừng nói ta đ ê tiện. gia cạ đứng dậy, nói rằng, x u nạ hào hiệp cười, không sao, thua chính là thua, ta cũng sẽ không quỵn nợ. siu rùn, chúng ta đi, cùng vị này gia cạ đi xem xem. là, x u nạ đại nhân, x u nạ vừa nhìn về phía kỳ mỹ mạ rồ, tiểu tử, ngươi cũng theo đồng thời đến, nhường ta xem ngươi có hay không theo ta cùng nhau nghiên cứu ý thuật bản lĩnh. đa tạ tiền bối. Kỷ m ị Mạ Dầu nghe vậy vui vẻ, hắn biết, Tú Nạ đây là ở cho hắn cơ hội. Chỉ cần ở lần này trị liệu bên trong, mình có thể biểu hiện ra tương ứng giá trị, thì có thể đi theo s ù Nạ bên người học tập. g i ả i ca nghiêm túc nhìn Kỷ m ì Mạ Dầu một chút, thiếu niên này là ai, lại có thể nhường s ù Nạ nói ra như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn hết sức tò mò, nhưng trước mắt hắn càng thêm quan tâm chính mình cấp dưới tính mạng. Sau 10 phút, mọi người xuất hiện ở một gian cũ nát trong phòng nhỏ. Trên giường nằm một cái v ẫ n nhẫn, chỉ bất quá hắn biểu hiện hết sức thống khổ. trên bụng càng là hiện ra một con to lớn côn trùng xương khối, côn trùng ngay ở trong cơ thể hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Cả c ạ i giải cả đại nhân đã tìm đến Sú Na đại nhân, ngươi có cứu? Ạm ạ i đi lên trước nói rằng, phiền p h ứ t ngươi, giải cả đại nhân. Cả dại một mặt suy nhược mà nói rằng, đừng nói câu nói như thế này. s u Na, nên ngươi ra tay. s u Na đúng là cũng không n ộ i vã, mà là nhìn về phía kỳ m ì m ạ rồ. Tiểu tử, ngươi theo ta đồng thời kiểm tra. Là, s u Na tiền bối. Giải cả nghe vậy, vô cùng khó chịu. Tu Na. ta là nhờ ngươi tới cứu người, không phải nhờ ngươi tới làm ý học nghiên cứu. ngươi đây là dự định làm cái gì? ta đây là vì càng tốt mà trị liệu hắn. đừng xem tiểu tử này tuổi trẻ, ở nhận giới bên trong cũng là có không nhỏ danh vọng. danh vọng? liền tiểu tử này. giải ca nghi ngờ liếc mắt nhìn kỳ mỹ mạ dồ, một bên ả mặt tựa hồ là nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, lẽ nào vị tiểu huynh đệ này chính là gần nhất thanh danh vang dội du ý kỳ mỹ tiên sinh? kỳ m ị mạ dồ gật đầu cười, chỉ là chút danh mỏng mà thôi. thấy kỳ m ị mạ dồ thừa nhận, ạ mặt càng n g h vấn. đúng là ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, gần nhất chúng ta chữa bệnh bộ cũng đang thảo luận ngươi. ác m à i ngươi biết cái tên này? Giải cạ nghi ngờ nói, là giải c ả đại nhân, k ỷ mị tiên sinh ý thuật vô cùng cao minh. Quan thời gian trước, sam chi thôn bạo phát một hồi quái bệnh, không người có thể trị. k ỷ mị tiên sinh đi sau khi, không bao lâu liền đem bọn họ toàn bộ trị. loại kia quái bệnh, chúng ta chữa bệnh bộ cũng ở nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không có manh mối. nếu như nghe đồn là thật, k ỷ mị tiên sinh ý thuật tuyệt đối ở trên ta. chương 41 nổ tung trùng. Ảm ạ là giải cạ tín nhiệm chữa bệnh nỉ dạ, cũng là vân ẩn thôn chữa bệnh bộ y thuật trước ba nhân vật. Liên hắn đều nói như vậy, cái kia người trẻ tuổi này quả thật có chút bản lĩnh. Giải cạ, ngươi còn có ý kiến gì không? Thủ hạ ngươi tình huống có thể không tốt lắm, làm lỡ thời gian càng nhiều, đối với hắn càng là bất lợi. h ú n a nói rằng, phiền phức các ngươi. Giải cạ không cần phải nhiều lời nữa. h ú n a cùng ký m ì mạ r i liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra. Cạ gì trên bụng xương khối như vậy kỳ quái, h i ể n nhiên là bởi vì bên trong xảy ra vấn đề. Bên trong có một con côn trùng, hơn nữa. Côn trùng là sống, hai mỗi người kiểm tra, phương pháp hơi có sự khác biệt. Rất nhanh, hai người liền đồng thời hoàn thành công việc kiểm tra. Ngươi nói xem, dù n ạ cho kỳ mi mạ rồi đưa lời, vậy ta liền đều xấu. Vị bệnh nhân này thân thể là bị một loại đặc thù côn trùng xâm lấn, mà loại này côn trùng ký sinh trên cơ thể người trong kinh mạch, lấy trả cơ dạ làm thức ăn, cũng cấp tốc lớn lên. Trong tình huống bình thường, n ị dạ thể nội trả cơ dạ là ẩn giấu ở trong tế bào, chỉ có triển khai thuật thời điểm, thôi thuốc sức mạnh tinh thần, kết hợp thân thể lực lượng từ trong tế bào xúc động trả cơ dạ sinh thành. nhường chạ cờ dạ tiến vào trong kinh mạch, mà chỉ cần trả cờ dạ xuất hiện ở trong kinh mạch, liền sẽ bị nó t h ô n h ệ Sau khi cắn ư ớ t nó liền sẽ lớn lên. Các loại t h ô n h ệ trả cờ dạ đến mức độ nhất định, nó liền sẽ nổ tung, đem thân thể người nổ thành chia năm s ả bảy, đìp phải đồ. Không chỉ như vậy, hắn vị trí chu vi 3 mét bên trong đều sẽ phải chịu này cô nổ tung xung kích, chịu đến nổ tung xung kích người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Tu n ạ hơi như mày, không nghĩ tới kỹ m ị mạ rổ có thể trong thời gian ngắn như vậy đem này côn trùng đặc tính kiểm tra đến như vậy đúng chỗ. lấy trạ cơ dạ làm thức ăn, chẳng trách nghe cây ở phát động nhân thuật thời điểm, thân thể đột nhiên nổ tung, chết đi. Giải cạ siết chặt nằm đ ấ m đã có người bởi vì cái này chết đi sao? t u n a hỏi. là nghe cây phát động nhân thuật trực tiếp nổ tung mà chết. Cả g i i nếu không là giữa đường đình chỉ triển khai nhân thuật, chỉ sợ hiện tại cũng bị nổ chết. xem ra quả nhiên không phải đơn giản côn trùng, đây là nổ tung trùng. k i m ì mạ rồ sen vào nói. nổ tung trùng. t u n a đối với danh tự này đúng là có chút xa lạ. không sai. nổ tung trùng là một loại cực kỳ đặc thù côn trùng chỉ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đặc thù. ấp sau khi nổ tung trùng, hình thể cực nhỏ, mắt thường đều không thể nhìn thấy, có thể thông qua người hô hấp tiến vào thể nội. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Loại này côn trùng sản lượng rất ít, nhân giới bên trong chuyên môn bồi dưỡng loại này côn trùng chỉ có một cái gọi là làm hiên viên trung lính đánh thuê tổ chức. k ỳ mị mạ rồ giải thích. Chuyện như vậy ngươi đều biết. Tu n ạ khá là kinh ngạc. Ta xem sách tương đối nhiều, đây là ở một quyển sách lên nhìn thấy. Nhìn 5.000 quyển sách ưu thế ở đây cho thấy đến. coi như là s u Nã cũng không thể xem qua 5.000 bản chữa bệnh phương diện sách cũng nhớ kỹ. s u Nã ngược lại cũng không quá mức lưu ý, trực tiếp tin tưởng kỳ mị mạ d ộ thuyết pháp. Được gọi là săn bắn n ỉ Dạ Hiên Viên chúng sao? Dại cả, xem ra lần này ngươi đắc tội người rất có tiền a, lại sẽ mời bọn họ ra tay. Bọn họ chào giá rất cao, nhưng cũng chưa từng sai lầm. Xu n ạ cười trêu nói. Xem r i cả như vậy s u i sẹo, nàng tâm tình cũng là khá là khoan khoái khoái. à n h Dại cả hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại. Kỳ mị mạ d ồ i nhưng là đứng dậy, đi tới Dại cả bên cạnh. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Dải c ả t i ê n sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng thủ hạ của ngươi hẳn là đồng thời tao nộ mai phục đi. Không sai, ta cùng n g h e tay, cạ dải đồng thời tao nộ mai phục. Cái kia trên người ngươi nên cũng còn lại có n ổ tung trùng, chỉ có điều vẫn không có phát tác. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta triển khai trả cơ dạ, thể nội n ổ tung trùng nên cũng sẽ lớn lên. Thế nhưng ta mới vừa cùng x u n ạ vật tay, phóng thích lượng lớn trả cơ dạ, hiện tại vẫn không có bất kỳ khó chịu nào. Ngươi xem bệnh, phạm sai lầm? Không, ta xem bệnh sẽ không phạm sai lầm. Ngươi sở dĩ còn chưa có xuất hiện dị thường, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi phóng thích t r ạ c ơ dạ tốc độ quá nhanh, hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành thuật phóng thích. ở tình huống như vậy, nổ tung trùng cũng không cách nào thôn vệ ngươi t r ạ c ơ dạ. đơn giản tới nói, chính là tốc độ của ngươi so với nổ tung trùng tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn. Ngươi hiện tại không có xuất hiện dị dạng, cũng không có nghĩa là sau khi sẽ không. Không tin, ngươi thử khống chế thể nội t r ạ c ơ dạ, triển khai một lần phân thân thuật. nhớ kỹ, tốc độ muốn chậm. lấy phân thân thuật cần thiết t r ạ c ơ dạ nên đầy đủ nổ tung trùng dài đến to bằng nắm tay. Dải cạ vẻ mặt n g h i ê m nghị, nhìn trước mắt này miệng hơi cười thiếu niên, không biết có hay không phải tin tưởng hắn. Nhưng có điều là một cái phân thân thuật mà thôi, chẳng lẽ mình còn không dám triển khai? Đùa giỡn, thử liên thử. Dải cạ kết ấ n phân thân thuật. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình cái bụng chấn động, phân thân thuật không có triển khai ra trên bụng nhưng thật sự xuất hiện một cái côn trùng hình dạng x ư n g khối. Cung cạ gì trên bụng giống như lúc, chỉ là nhỏ hơn nhiều. Này, Dải cạ trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Kỵ mị mạ d ồ cười nói, Dải cạ tiên sinh, hiện tại ngươi tin tưởng ta xem bệnh sao? đối với nổ tung trùng hiểu rõ, nhường hắn có thể tựa như ứng đối loại bệnh này. đây chính là chi thức sức mạnh. một bên s ú nạ thấy thế cũng cực kỳ kinh ngạc. nói thật, nàng không dám để cho giải cạ làm như thế, bởi vì đối với nổ tung trùng nàng không biết. như thế chơi, rất dễ dàng có chuyện. nhưng k ỳ m ì m ạ rồ rõ ràng cực chắc chắn. k ỳ m ì tiên sinh, ta thu hồi mới vừa. không ngại sự tình, có điều bây giờ nhìn lại, ngươi cần cùng thủ hạ của ngươi đồng thời tiến hành trị liệu. nhường hắn trước tiên đi, ta này còn có thể khống chế. không thể không nói, giải cạ là một cái hết sức quan tâm cấp dưới ảnh. cũng khó trách Vân Nhẫn thôn như vậy mà kết chưa từng xuất hiện một cái phản nhẫn. Vân Nhẫn thôn dị n ụ dị kỹ cũng là toàn bộ nhận giới đại ngộ tốt nhất. không, nhường ra cả đại nhân đi tới. cả giải nhẫn nhịn đau nhức nói rằng, đừng đ o ạ n đồng thời đến. Si Dùn, Kỵ m ì tiểu tử, hai người các ngươi một người một c á i chuẩn bị trị liệu. Kỵ m ì tiểu tử, ngươi nếu như có thể so với Si Dùn càng nhanh hơn, ta đáp ứng mang ngươi một quãng thời gian. Si Dùn, nếu là ngươi càng nhanh hơn, ta đáp ứng người, ta một năm này đều không đi xỏm bạc, cũng không uống rượu. thật sự sao? dù nã đại nhân. ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiên đặt cuộc này đối với s ì Dùn quá có sức m ê h o ặ c Được rồi, h ú Nạ tiền bối, k i m i Mạ Dồ đối chiến thắng Sỉ sì Dùn vẫn rất có tự tin. Nhưng Rất Cạ nhưng không thể tiếp thu. t u Nạ, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Ta là cảm thấy ngươi là tốt nhất chữa bệnh n ý Dạ, cho nên mới có tìm ngươi trị liệu. Ngươi lại để cho bọn họ tới, muốn trị bệnh liền c ơ m miệng. Loại này vấn đề nhỏ, không cần ta ra tay. t u Nạ, ngươi đây là ở l ử a gạt ta. yên Tâm, nếu là có chuyện gì xảy ra. ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Thấy s ú n ạ kiên quyết như thế, giải cạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Mệnh đều ở trên tay người ta, cũng không cách nào quá kiên cường. Tốt nhất là như vậy, nếu không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Nhẫn thôn cũng sẽ không. chương 42 tỷ thí. Trước mắt có hai cái bệnh nhân, một cái là ca dịải, một cái là giải c ả Hai người mặc dù là cùng một vấn đề, nhưng bệnh nhân tố chất thân thể không giống, chứng bệnh tính chất nghiêm trọng cũng không giống nhau. Giải cạ tình huống nhìn như càng tốt hơn, nhưng làn da của hắn cùng b ắ p thì so với ca cả dị càng cứng rắn hơn. Như thế lợi khí đều không thể phá tan làn da của hắn, này không thể nghi ngờ r a tăng rồi giải phẫu độ khó. Tu hành lôi đ ộ n khải giáp thân thể, dù cho là không thôi thúc t r ạ cơ dạ, cũng là phòng ngự cực cao. Cái kia cao to vóc người có thể không chỉ là đem ra xem. Vì lẽ đó, đối với dây cạn tiến hành trị liệu, cần càng thêm tinh chuẩn t r ạ cơ dạ không chế. Đặc biệt là đối với t r ạ cơ dạ đau giải phẫu không chế, cả giải vấn đề ở chỗ nổ tung trùng đã mở rộng tới trình độ nhất định, trị liệu người cần càng cẩn thận. Hai người trị liệu trọng điểm điểm không giống, nhưng độ khó khăn tương tự. Vì lẽ đó tuyển ai? cũng không tính là là chiếm tiện nghi giải cạ tiên sinh liền giao cho ta đi được kỹ m ị mạ rô lựa chọn giải cạ si d u n liền tiếp lấy cạ giải bệnh nhân này t u n a đứng ở đằng xa nhìn hai người làm giải phẫu si d u n lấy ra dao giải phẫu hướng về trong đó truyền vào t r ạ cơ dạ lưỡi dao bên trên lập tức xuất hiện màu xanh làm t r ạ cơ dạ này chẳng những có hiệu tăng cường dao trình độ sắc bén đồng thời có thể đưa đến cầm máu hiệu quả là vô cùng thông thường chữa bệnh nhân thuật ở không có học được t r ạ cơ dạ dao giải phẫu cái này chữa bệnh nhân t t trước hết thề chữa bệnh n h dạ đều là như thế làm giải phẫu Kỳ Mị mạ rộ nhưng là hai tay kết tấn, trực tiếp triển khai trả cờ dạ đao giải phẫu. Một bên ạ mải cả kinh, không hề nghĩ rằng Kỳ Mị mạ rộ lại biết cái này loại cấp cao chữa bệnh n h â n thuật, không hổ là Kỳ Mị tiên sinh. Ạ mải lòng sinh kính nể. Si Dùn trước đã gặp Kỳ Mị mạ r ỗ trả cờ dạ đao giải phẫu, vì lẽ đó giờ khắc này cũng không kinh sợ. Cấp cao chữa bệnh n h â n thuật không hẳn liền sẽ nhanh hơn nàng. Si Dùn đối với y thuật của chính mình có lòng tin, nàng là nhận giới thứ nhất chữa bệnh nị dạ đồ đệ, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. h í t sâu một hơi, Si d u n bắt đầu trị liệu. đao giải phẫu đặt ở cả d i cái bụng bên trên, sau đó nhẹ nhàng bổ xuống, từ huyết phun ra, rơi xuống nước một bên, da r ẻ đã cắt ra, lộ ra cái kia màu trắng nổ tung t r ù n g ở đao giải phẫu lên chạ cờ dạ dưới tác dụng, huyết không có lại lần nữa bắn quái ra, giải phẫu vững vàng tiến hành. một bên ảo m à tập trung tinh thần mà nhìn hai người ở làm giải phẫu, không chút nào phát hiện. xa xa sùn ạ nhìn thấy máu tươi thời điểm, cả người biểu hiện đều thay đổi. thân thể của nàng Khe r u n hô hấp r ồ n d ậ p hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt càng là che kín tơ máu. bệnh sợ máu, phát tác. thế nhưng nàng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục ở lại hiện trường, nhìn kỳ mỹ m ạ n rồ. Kỳ mỹ m ạ rồ nhìn trước mắt nằm ở trên giường giải cạ, nói: giải cạ tiên sinh, ta muốn bắt đầu, cứ đến đi. được. vừa dứt lời, kỳ mỹ m ạ rồ c h ạ cờ dạ đao giải phẫu liền đâm vào giải cạ thể nội, lưỡi đao rơi vào cái kia ra tay ngăm đen lên thời điểm xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, nhưng rất nhanh, liền cắt ra cái kia cứng rắn ra r ẻ màu trắng nổ tung trùng lộ ra, vẫn như cũ tồn tại. ở tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất là trước đem nổ tung trùng giết chết, sau đó đem lấy ra. để tránh khỏi ở lấy ra quá trình bên trong, nổ tung trùng lại lần nữa thôn vệ trả cơ dạ, dẫn đến nổ tung. Si d ù n cũng là làm như vậy. n h ư n g kỹ mỹ mạ rồ đối với này nổ tung trùng khá có hứng thú, lập tức chỉ là nhẹ nhàng d u n g một cái, đem đánh ấ t cũng không có trực tiếp chấm dứt tính mạng của nó. Dự định sau khi làm tiếp nghiên cứu, này không thể nghi ngờ độ khó càng cao hơn, nhưng hắn dễ dàng liền hoàn thành cái này thao tác. Trả cơ dạ đau giải phẫu kéo dài mà ra, đem nổ tung trùng đủ chân cùng với cả thể nội huyết nhục liên tiếp vị trí toàn bộ tách ra, đây là cực kỳ gian nguy thao tác. một khi xuất hiện sai lệch, liền sẽ tổn thương thân thể kinh mạch. Nhưng kỵ m ỉ mạ rồ nhưng làm cực kỳ cấp tốc, rất nhanh, nổ tung trùng 16 có đủ chân bị hắn hoàn toàn dịch rời hết đủ. Kỵ m ị mạ rồ trên tay tản đi trả cờ ra đao giải phẫu, đem nổ tung trùng một phát bắt được, để ở một bên. Cùng lúc đó, si d u n cũng lấy ra nổ tung trùng. Bước đi này, hai người cân sức nang tải, mà cái này cũng là toàn bộ giải phẫu nguy hiểm nhất một bước. Sau đó khâu lại vết thương, chính là thử thách hai người kiến thức cơ bản thời điểm. Trường tiên thuật ở si d ù n trong tay phóng ra hào quang màu xanh. Cái kia bị cắt ra huyết nhục chính đang từ từ k h é p lại, tốc độ cực nhanh. ở Suna chỉ đạo dưới, Sỉ Dùn trưởng tiên thuật đã luyện đến ma cấp, trình độ như thế này vết thương chỉ cần 3 phút, nàng liền có thể đem ra thịt toàn bộ khâu lại. Sau khi chỉ cần bệnh nhân nghỉ ngơi ba ngày, liền có thể khôi phục bình thường. Vì lẽ đó Sỉ Dùn cảm giác mình hẳn là sẽ không thua. Coi như kỳ m ỉ mạ rổ cũng đem trưởng tiên thuật luyện đến cảnh giới cực cao, tốc độ nên cũng cùng với nàng như thế. Dù cho là Suna cũng nhanh không được Sỉ Dùn vài giây, bởi vì trưởng tiên thuật hiệu quả là có cực hạn. Thật kinh người thủ pháp. ngay ở siyun nghiêm túc vì là cạ trị liệu vết thương thời điểm, ạ mới phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. t ò m ò s i j u n nhìn sang, sau một khắc nàng đồng dạng trợn to hai mắt, chỉ thấy kỳ m ì mạ rồ hai tay ở cái cạ trên bụng mới nhanh chóng qua lại. mắt thường khó phân biệt c h ạ cờ dạng ngưng tụ thành sợi tơ ở trong tay của hắn không ngừng qua lại. nhìn kỹ lại kỳ mỹ mạ rồ hai tay bên trong còn có tác dụng c h ả cờ dạng ngưng tụ mà thành trâm, đó là đem c h ả cờ d ạ đau giải phẩu áp s sau khi ngưng tụ mà thành câu lại trâm có thể rất nhanh xuyên thấu ra thịt h â u lại vết thương. tơ niệm câu lại. Kỳ Mỹ Mạ Rồ mới vừa thu được năng lực, giờ khắc này là lần thứ nhất sử dụng. Mặc dù có chút mới lạ, nhưng thao tác lên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. 30 giây. Ở Kỳ Mỹ Mạ Rồ như vậy thao tác bên dưới, ngăn ngắn 30 giây, cái kia nguyên bản phá tan cái bụng càng là đã khâu lại hoàn thành. Giải quyết. Kỳ Mỹ Mạ Rồ dừng rơi xuống động tác trong tay, sợi chà cờ dạ cùng t r à cờ dạ c h â m đều trong cùng một lúc tiêu tan. Lại nhìn ra cả cái bụng, càng là không có để lại bất kỳ vết sẹo, nhìn qua liền như là chưa từng có bị thương như thế. Vừa khớp. Tất cả mọi người xem l ố c Đây là cái gì chữa bệnh nhất thuật? Lại có thể như vậy hiệu suất cao khâu lại vết thương? Tại chỗ ba cái chữa bệnh nhỉ dạ đều chưa từng thấy. Giải cạ tiên sinh, ngươi có thể đứng dậy, ngươi trị liệu kết thúc. Kết thúc. Ân, ngươi có thể thử một chút xem, còn có chỗ nào không thoải mái? Giải cạ nghe vậy, từ trên giường bỏ lên. Hắn sờ sờ chính mình cái bụng, muốn tìm kiếm vết thương, thế nhưng căn bản xem không ra bất kỳ dấu vết. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Hắn không phải là không có tiếp thu qua chữa bệnh nhỉ dạ trị liệu, nhưng bất luận là cái nào chữa bệnh nhỉ dạ. đều không thể làm đến trình độ như thế này. tối thiểu bọn họ vân ẩn thôn n ỉ dạ không làm được. dài cả lúc này bạo phát trạ cơ dạ hóa thành sấm sét đi tới gian phòng ở ngoài động tác trôi chảy công kích tác liệt không hề giống là động tới phẫu thuật lớn người. được thật là lợi hại. ở loại này mổ bụng phá bụng giải phẫu sau khi lại có thể lập tức hành động như thường. kimi tiên sinh ngươi là làm sao làm đến? mới vừa cái kia là cái gì chữa bệnh nhất thuật? a mai nhìn về phía kimi mạ rổ ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. tơ niệm câu lại tơ niệm câu lại. t nghe qua cái này chữa bệnh nhất thuật lẽ nào là kỳ mỹ tiên sinh người tự nghĩ ra coi như thế đi quá lợi hại không để ý đến a mại ca ngợi kỳ mỹ m ạ rô nhìn về phía s u n a s u n a tiền bối ta thắng chương 43, gia nhập s u n a nhìn kỳ mỹ m ạ rô nụ cười trên mặt có chút như thần kỳ mỹ m ạ r d gương mặt đó đều là làm cho nàng không nhịn được cho rằng là đoạn cùng nà a kỳ cái cảm giác này dưới thậm chí đưa nàng bệnh sợ máu đều hơi lệ xuống là người thắng si dùn trị liệu còn chưa kết thúc giải cạ cũng đã nhảy nhót vui ừ n g ai thắng ai thua Tự nhiên không cần nhiều lời, mà ký mi ma d ô này một tay cũng khiếp sợ đến su nã. Có thể ở khâu lại sau khi, nhưng bệnh nhân lập tức khôi phục năng lực hoạt động chữa bệnh n h â n thuật, tuyệt đối không phải đơn giản thuật. Su nã có thể thấy, cái kia trong đó độ khó rất lớn, càng là thật giống mở ra một loại khác hệ thống chữa bệnh phương thức, hẳn là một loại bí thuật. Điều này làm cho su nã hết sức kinh ngạc. c c u g a bộ tộc người không chỉ học được chữa bệnh n h â n thuật, hơn nữa còn sáng tạo ra chữa bệnh n h â n thuật bên trong bí thuật. Này thiên phú đúng hay không điểm sai chỗ sao? Không, không đúng. Mới vừa thời điểm chiến đấu. hắn toàn bộ hành trình né tránh, càng chưa hề dùng tới huyết kế giới hạn, hiện nhiên chưa từng vận dụng toàn lực, chỉ là né tránh thân thủ, đã có thể cùng thượng nhẫn so với. cái tên này, đến cùng là cái gì người? t ú u n ạ trong đầu nhanh chóng c h ấ p qua những ý nghĩ này, thu dọn tâm tư, đa tạ súu n ạ đại nhân. kỵ mỹ mạ rồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. mục đích của chuyến này, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. xác nhận mình đã hoàn toàn khôi phục rồi cả giờ khắc này cũng đi tới. hắn đưa tay phải ra, nói rằng, k i mỹ tiên sinh, ngươi chữa bệnh nhận thuật thực sự là khiến người thán phục, có cơ hội. có thể tới Vân ẩn thôn làm khách, đến thời điểm ta nhất định cố gắng k h o ả n n h i ngươi. Một bên A Mãi cũng nói theo, đúng đấy, k ý Mị t i ê n Sinh, chúng ta Vân ẩn chữa bệnh bộ cũng có thật nhiều t r ư ớ c tiên tiến vào dụng cụ chữa bệnh, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Dài cả, ngươi đây là muốn cướp người A? Tu Nạ tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Kỵ Mị t i ê n Sinh nhân tài như vậy, ta Vân ẩn thôn sẽ không ngại nhiều. So với vẫn hãm hại người mình thôn c ổ nô hạ, ở ta Vân ẩn, tối thiểu an toàn. Dài cả có ý riêng, Tu Nạ sắc mặt tái xanh. Lời này, nàng phản bác không được. chính mình sự tình chính mình biết cô n ộ hạ những năm n à y là tình huống thế nào t h ú n ạ rất rõ ràng nàng rời đi c ổ nô hạ một mặt là bởi vì đoạn cung n ạ ạ kỳ chết mặt khác lại làm sao không phải bởi vì c ổ nô hạ bên trong từ từ sâu sắc thêm hả dám trải qua quan trọng nhất người sau khi chết t h ú n ạ thực sự là không muốn lại nhìn trong thôn tự giết lẫn nhau cái kia sẽ làm nàng cảm thấy đoạn cung n ạ ạ kỳ hy sinh không có ý nghĩa nàng thay đổi không được chỉ có thể chọn rời đi rời đi là đang trốn tránh ở đối với còn chưa đi ra bóng mờ ú nã tới nói cái này có thể là lựa chọn tốt nhất bầu không khí trầm mặc, si d ụ n trị liệu vào thời khắc này hoàn thành, kỳ mỹ m ạ rồ nắm chặt rồi giải cả tay, đánh vỡ này khiến người nhẹ thở yên tĩnh. đa tạ g i c h cả tiên sinh nâng đỡ, vân ẩn thôn làm ngũ đại nhận thôn một t r o n g ta cũng rất muốn đi xem, nhưng hiện tại không được, ta dự định cùng x ú ố n ạ tiền b ố i học tập một quãng thời gian, cùng nhau nghiên cứu y thuật, chờ ta hoàn thành đoạn này học tập sau khi, nhất định đi vân ẩn thôn làm khách. ha ha ha, tốt, có kỳ mỹ tiên sinh đoạn văn này, liền đủ, ta ngay ở vân ẩn thôn, các loại kỳ mỹ tiên sinh đến đây b á i phòng. Giải cạ cười haha. Ha. Đối mặt kỳ mị mạ d ộ như vậy chữa bệnh thánh thủ, giải cạ xác thực thập phần động lòng. Này một phen lôi kéo, cũng là hy vọng có thể được hắn hảo cảm. Một cái ưu tú chữa bệnh nì dạ, đối với thôn mà nói, so với một cái cạ cấp cao thủ càng trọng yếu hơn. Hắn thậm chí có thể kéo toàn bộ thôn chữa bệnh trình độ bay vọt. Nếu không l t x ú nạ ở đây, giải cạ đều muốn đem kỳ mị mạ d ộ trực tiếp mang về vân ẩn thôn. Cái này mê hoặc thực sự là quá to lớn. Các n g ư ờ i vẫn là trước tiên lo lắng u y ê n viên chúng đi. Bọn họ nhưng là không đạt mục đích không bỏ qua. hiện tại các ngươi thể nội nổ tung trùng tuy rằng đã bỏ đi nhưng nếu như lại tới một lần nữa các ngươi cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra dù n ạ xem dệt cả khó chịu nhân cơ hội chào phúng một phen người đây liền không cần lo lắng đồng dạng cả bấy ta sẽ không bên trong hai lần bị hiên viên chúng xếp đặt một đạo giải c ả đương nhiên sẽ không giảng hòa trước là không biết hiên viên chúng thủ đoạn hiện tại biết rồi nổ tung trùng tồn tại lại nghĩ nhường hắn chúng chiêu không thể vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn si r ủ mỹ tiểu tử chúng ta đi trị liệu đã hoàn thành dù n cũng không muốn tiếp tục lưu lại liền mang theo hai người rời đi, nhìn ba người rời đi bóng lưng, giải cạ đăm chiêu, giải cạ đại nhân, liền như thế nhường bọn họ đi sao? cái tiêu kỳ m ỉ tiên sinh nếu là gia nhập cổ nô hạ, đối với chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt. ả mai thấp giọng nói rằng, yên tâm, hắn sẽ không gia nhập cổ nô hạ, hắn là cái tiêu ngạo người, sẽ không khuất với người dưới. cái này người thật không đơn giản, không biết là từ nơi nào nhô ra. ả mai, sau khi trở về, nhường ám bộ cố gắng điều tra một chút lai lịch của người này, ta luôn cảm thấy hắn cũng không đơn giản. là. giải cạ đại nhân, c á c h i thể nội nổ tung t r ù n g đã lấy ra, khởi hành về thôn. được. a m ạ i đáp một tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, đúng rồi, giải c ả đại nhân, ta ngày hôm qua đổi tới tiếp ứng các ngươi thời điểm, trong thôn lại có mới tình báo truyền đến. cái gì tình báo? hai vị đại nhân kết thúc nhiệm vụ trở về thời điểm, ở trên đường phát hiện một cái hôn mê thiếu niên. theo nàng nói tới, thể nội nhị vị ở trên người thiếu niên cảm giác được tam vị trả cơ dạ, nhưng ở thiếu niên thể nội cũng không có tam vị tồn tại, nàng cảm thấy rất kỳ quái. có chứa tam vĩ trạ cờ dạ khí tức thiếu niên tam vĩ g i ờ khắp này nên phong ấn tại đệ tứ mỹ dục trên người làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy thiếu niên thực sự là kỳ quái hệ u g i to có ý kiến gì hai vị đại nhân nói thiếu niên này hẳn là đệ tứ mỹ dục thái tử như vậy mới có thể giải thích tình huống như thế đệ tứ mỹ dục thái tử vuẩn những năm này hầu như nằm ở phong tỏa t r ạ n g thái không biết ở làm trò gian gì có lẽ có thể từ cái kia thiếu niên trên người tìm tới một điểm manh mối dài cỡ lẩm bẩm nói nhỏ không chậm trễ nữa thời gian mang theo hai người chạy về vân ẩn thôn một bên khác k i m bị mạ d ổ ba người nhưng là đã ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm k i m bị tiểu tử nguyện thua cuộc nếu ngươi thắng vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật cho tới ngươi huyết kế bệnh ta cũng sẽ thử một chút xem nhưng ta cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm trị ngươi ta rõ ràng huyết kế bệnh nếu như có thể dễ dàng trị cũng sẽ không được gọi là bệnh nan y có điều ta nghĩ kết hợp ta cùng su na đại nhân y thuật nên có thể tìm tới một cái có thể được con đường ngươi có như vậy chuẩn bị tâm lý vậy kế tiếp liền dễ làm s u nạ thỏa mãn gật gật đầu. k i m i tiên sinh, hoan n g n ê n người gia nhập. Si d ù n tỷ khách khí, gọi ta tiểu k i m i là có thể. Được rồi, tiểu k i m i Tôn tần nhảy lên một cái, rơi vào k i m i mạ rồ trên bả vai, mắt trần có thể thấy hài lòng. Xem ra Tôn tần rất thích người a. Si d ù n vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn tần như thế thân cận trừ nàng cùng s u nạ ở ngoài người. Chương 44, xương bên trong năng lượng. Du khách, k i mỹ mạ r ổ Tuổi tác, 12 tuổi. Huyết kế giới hạn, si c ủ s ú mỹ a c u Điểm tham quan chụp ảnh chung khen thưởng. h d tổ k i m kỹ, tĩnh chi b cờ lão, nhân vật chụp ảnh trung k h thưởng, thủy thuần thân, vô thanh sát nhân t u ậ t g lọ gì ở h g p h ư ợ đạo một tác, phá đạo một b ạ c lôi, niệm thoại, cái điệu phấn đ t n h chi b ả cờ lão, t h niệm câu lại, t h u n bộ, p h ư ợ đạo y đột tam t i m sự kiện chụp ảnh trung, kiếm chi b ả i cờ lão, nhìn mình trạng thái bảng bên trong thuấn bộ cùng p h ư ợ đạo 30 y đột tam t i ể m k m mạ rồ lật xem mặt trái chụp ảnh trung, thuấn bộ sau lưng là cùng v i cả c h p ảnh trung, p h ư ợ đạo 30 h y đột tam t i m sau lưng là cùng s si n chụp ảnh trung, hai người này đều là xuất tử. từ thần, bên trong kỹ năng, thuấn bộ là di chuyển nhanh chóng kỹ năng, mà phượng đạo 30 truy đột tam thiểm là thả ra ba đạo mỏ nhọn dáng trùng sáng, đem kẻ địch hai tay cùng phần eo phong tỏa ràng buộc kỹ năng. những này kỹ năng bên trong vẫn là lấy phụ trợ kỹ năng làm chủ a. kỳ m ì mạ d ô lẩm bẩm nói nhỏ, đem trạng thái bảng đóng lại. ngày hôm nay thu hoạch đã không nhỏ, cùng với cả chụp ảnh trung thu được thuấn bộ nếu là luyện đến mức tận cùng, cái kia đem thu được siêu việt về cả tốc độ. có điều muốn luyện đến mức tận cùng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. trong phòng. ký mỹ mạ r ồ lấy ra từ g i ả i cạ thể nội lấy ra màu trắng nổ tung t r ù n g vật này đúng là rất thú vị lấy trả cơ dạ làm thức ăn nhưng thôn phệ tới trình độ nhất định lại sẽ tự bạo cũng thật là tuyệt hảo vũ khí coi như là cạ cấp cường d i ả ở không chú ý tình huống cũng sẽ bị đánh giết nói đến nếu là a p z e m bộ tộc ký phôi trùng cũng có loại năng l ự c n à y bọn họ bộ tộc thực lực nên thẳng tắp tăng lên hiên viên chúng có thể có như thế uy danh nên chính là dựa vào những này nổ tung t r ù n g trước tiên mai phục lại phong thích mắt thường khó phân biệt nhỏ bé trùng trứng cạ cấp bên dưới chỉ sợ không có mấy người có thể tránh này tuyệt sát một đòn, gặp phải cả cấp cường giả cũng có thể buồn nôn một hồi đối phương. Có điều cách dùng như thế này thực sự là quá n h ư ờ n g lãng phí. Nếu như có thể đem nổ tung trùng hơn nữa bồi dưỡng, nhường nó tiến hóa, nói không chắc có thể bồi dưỡng được lượng lớn thôn vệ trạ cơ dạ, nhưng nhưng sẽ không nổ tung nổ tung trùng. Loại này đặc tính thật không đơn giản a, thôn vệ trạ cơ dạ. Loại này ở bộ rủ tổ bên trong nát phố lớn kỹ năng, giờ khắc này còn không nhiều. Nếu như có thể đem nổ tung trùng nghiên cứu thành công, sẽ có tác dụng lớn. nhưng cụ thể phải như thế nào bồi dưỡng, kỳ m ị ma d ô còn cần chậm rãi nghiên cứu. trước mắt hắn cần từ này con nổ tung trùng bên trong lấy ra trùng trứng, thuận tiện bước kế tiếp nghiên cứu. nay đối với hắn mà nói là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. c h ạ cờ dạ giả đ a o giải p h â u vung v ậ y bên dưới, không đến bao lâu trùng trứng liền bị hắn lấy ra, đem đặt ở dung dịch bên trong bảo tồn lại sau khi kỳ m ị ma d ô liền không lại của nó. nổ tung trùng có thể chậm rãi nghiên cứu, hắn hiện tại cần phải đi tìm xuna nghiên cứu một chút huyết kế bệnh vấn đề. trong phòng t u n a cùng ì dùn đã đang đợi kỳ mỹ ma rô, xuna t i ế n bối. Sì d ù n tỷ, trước tiên nằm xuống đi, ta cùng sì d ù n cho ngươi làm một cái kiểm tra. Được. k ỳ mị mạ rùn cũng không có từ chối, trực tiếp nằm xuống. Ju n ạ cùng sì rùn liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra. Chữa bệnh nị dạ kiểm tra, cũng không cần quá nhiều dụng cụ chữa bệnh. Bọn họ bản thân liền là lợi hại nhất dụng cụ chữa bệnh. Tay của hai người bên trong, đồng thời hiện ra màu xanh t r ạ cờ dạ, sau đó ở k ỳ mị mạ r ổ trên thân thể chậm rãi đảo qua. Màu xanh t r ạ cờ dạ chạm được địa phương, sẽ đem kiểm tra đến tin tức thông qua một cái khác phương thức lan truyền đến chữa bệnh nị dạ trong đầu. Tu Nạ cùng s ì rùn s ắ c mặt, theo kiểm tra, càng ngày càng khó coi lên. Huế y t kế bệnh so với các nàng tưởng tượng càng thêm phiền phức. Kỵ m ị Mạ Dồ thân thể là cả cụ dạ bộ tộc thân thể, đây đối với các nàng tới nói vốn là chi thức điểm mù. Nếu như là ủ t r i hạ bộ tộc cùng hì ủ gạ bộ tộc, Tu Nạ đúng là biết không ít, nhưng đây là nàng chưa từng gặp Huế y t kế bệnh, vì lẽ đó cần bắt đầu từ con số không nghiên cứu. Sau 15 phút, Tu Nạ cùng s ì rùn đồng thời dừng lại kiểm tra. Kỵ Mỹ Mạ d đứng dậy ngồi xong, xem hai người vẻ mặt có chút khó coi, trái lại cười. Tu Nạ tiền bối. Si d u Ti, các ngươi không cần lộ ra vẻ mặt như vậy, ta tình huống thân thể, ta rất rõ ràng. Này huyết kế bệnh, sắt thực vô cùng phiền phức. Nếu như thực sự không cách nào trị liệu, ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Kỷ Mỹ Mạ Dồ lời này cũng không phải giả, hắn quả thật có chuẩn bị tâm lý. t u n a nhìn mỉm cười Kỷ Mỹ Mạ Dồ, lại là trở nên hoảng hốt. Có điều rất nhanh, nàng liền thu lại tâm thần. Ngươi có như vậy tâm thái, đối với sau đó trị liệu cũng có không nhỏ trợ giúp. Tiếp đó, ngươi triển khai một hồi xì si có xúm ì c ư năng lực, nhường ta nhìn một chút. Được. Kỷ Mỹ Mạ Dồ không có từ chối. trực tiếp r ộ i ra tay phải của chính mình, lòng bàn tay hướng lên trên, hơi suy nghĩ, sau một khắc, lòng bàn tay ra rẻ phá tan rồi một cái lô thùng to, màu trắng xương từ bên trong chui ra, Quỷ dị là cũng không có một giọt máu tươi chảy ra, màu trắng xương không ngừng chui ra, cuối cùng hình thành một cái khoảng c h ừ n g 20 cm đào xương, đào xương rơi vào ký m ì mạ r ổ bàn tay phải lên, nguyên bản phá tan lòng bàn tay cũng trong nháy mắt khép lại, Si Dùn t r ậ n mắt ngó mồm, dù n ạ nhưng là khẽ như m à y thực sự là ghê gớm năng lực, quả thực chính là khiêu chiến thân thể cực hạn a, Si Dùn tỷ quá khen. So với s ị dùn thán phục, dù n ạ nhưng là từ bên trong được một ít tin tức. Từ mới vừa kiểm tra cùng ngươi thôi thuốc huyết kế giới hạn năng lực đến xem, cả cụ dạ bộ tộc huyết kế bệnh hẳn là từ trong xương cốt thẩm thấu ra. Tự do điều khiển xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào, thậm chí có thể k h ố n g chế chất vôi nồng độ đến hình thành lượng lớn xương tiến hành công kích cùng phòng ngự. Xương từ trong da chui ra, da rẻ nhưng có thể trong nháy mắt khép lại, đồng thời không có một giọt máu tươi chảy ra. Phương thức này huyết kế giới hạn, đúng là đang khiêu chiến thân thể cực hạn. Bên trong cơ thể ngươi xương liền như là không có cực hạn như thế, không ngừng sinh thành. Tuy rằng đối với người bình thường tới nói đây là một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng cũng không kỳ quái. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, trên người ngươi không nên xuất hiện huyết kế bệnh. t u n à nói tiếp nhận ký mí mà rồi trong tay đạo xương màu xanh c h ả c ờ dạ lại lần nữa hiện lên, đem đau xương toàn bộ bọc trong đó. Nàng chính đang kiểm tra, không bao lâu nàng liền được đáp án. Quả nhiên vấn đề xuất hiện ở xương của ngươi bên trong. Xương của ta không sai, xương của ngươi bên trong tồn tại một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng cực kỳ đáng sợ. mang theo một loại m ụ c nát khí tức, xương của ngươi vẫn có thể miễn cưỡng chịu được nguồn năng lượng này, nhưng nguồn năng lượng này từ trong xương cốt tràn ra, liền nhường thân thể của ngươi không thể chịu đ ư ợ c mà theo nguồn năng lượng này không ngừng mạnh mẽ, xương của ngươi đã sắp không cách nào đóng lại nó. nó liền như là một đầu bị vây ở lao t ù bên trong gia thú, một khi phá lồng mà ra, thân thể của ngươi thì sẽ bị nó xâm chiếm, thôn vệ, cuối cùng hóa thành b u ổ i trần. k ỳ Mị Mạ d ầ u nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. xương bên trong năng lượng, chính hắn cũng không có cảm giác đến. nhưng Suna nói, hắn tự nhiên tin tưởng. phương diện này, t u n nạ là tuyệt đối quyền uy. cái kia nguồn năng lượng này đến cùng là cái gì? chương 45, âm phủ. kỳ mỹ mạ d ô đ n m chiêu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. t u n nạ tiền bối, dưới tình huống này có biện pháp trị liệu không? học tập 2 năm chữa bệnh n h â n thuật, kỳ mỹ mạ d ô bó tay toàn tập, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở t ù n nạ trên người. muốn triệt để chữa trị n g ư ơ i huyết kế bệnh, chỉ có một cái biện pháp. vậy thì là khống chế lại xương bên trong không ngừng sinh thành năng lượng. chỉ cần ngươi có thể khống chế nguồn năng lượng này. Ngươi huyết kế bệnh liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, ngươi nên đều không thể cảm giác được sự tồn tại của nó đi. k ỳ m ỉ Mạ Dô bất đắc dĩ cười. Xu Na không hổ là s u Na, mỗi một câu nói đều ở giữa c h ô yếu. Ta xác thực còn không có cảm giác đến nguồn năng lượng này. Đó là bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nói cách khác, ngươi vẫn không có đưa ngươi huyết kế giới hạn khai phá đến mức tận cùng. Nguồn năng lượng này nên chính là ngươi huyết kế giới hạn điểm cuối. Lại như xạ dị gặng điểm cuối là mạn dễ kỳ ủ xạ g n g ặ n như thế, ngươi nguồn năng lượng này. chính là ngưi sỉ cột sủ mì ạ cụ điểm cuối vậy theo sủ nạ đại nhân thuyết pháp ta nên tăng mạnh đối với sỉ cột sủ mì ạ cụ tu hành thế nhưng này đồng dạng sẽ tăng nhanh xương bên trong năng lượng tăng trưởng đi quả thực chính là ở cùng thời gian làm đấu tranh hoặc là là ta trước đem sỉ cột sủ mì ạ cụ hoàn toàn kích phát hoặc là là nguồn năng lượng này trước tiên bạo phát lấy tính mạng của ta kỹ mỹ mạ do hiện tại tình huống như thế vẫn có thể h o ạ t 8 năm nhưng nếu là tăng nhanh sỉ cột sủ mì ạ cụ tu hành tuổi thọ sẽ kịch liệt rút ngắn tu hành càng nhanh bị chết càng nhanh đây là một hồi đánh cược muốn v ừ a vặn kẹp lại cái kia tiết điểm thực sự là quá khó khăn tỷ lệ thành công chỉ sợ không tới 1%. đối với sỉ có s ù m ị ạ cụ khai phá là át không thể thiếu nhưng không phải hiện tại lấy ngươi hiện tại tình huống thân thể tăng nhanh khai phá là muốn chết việc cấp bách là ngươi cần trước tiên tăng cao thân thể năng lực chịu đựng chỉ cần thân thể của ngươi có thể đối với xương bên trong năng lượng từng bước sản sinh nhất định kháng thể vậy ngươi sau khi khai phá sỉ có s ù m ị hạ cụ sẽ thuận lợi rất nhiều t u n à nói đem đao xương để ở một bên vì lẽ đó chúng ta bước thứ nhất trị liệu c h ư a làm hai cái bộ phận đối với ngươi mà nói, ngươi cần tăng lên sức mạnh thân thể, mạnh mẽ thân thể là chúng ta sau đó trị liệu cơ sở. đối với ta mà nói, ta cần lấy ra ra người xương bên trong cái kia cố năng lượng, nhờ ư nó g n lấy một loại ôn hòa phương thức, cùng thân thể ngươi tiến hành bước đầu thử đứng. bước đi này trị liệu chỉ là thử nghiệm, hiệu quả có thể lớn bao nhiêu, ta cũng không quá chắc chắn. có phương pháp đã đủ rồi, ta trước nhưng là không có đầu mối chút nào. dù n ạ tiền mối, khổ cực ngươi. kỵ m mị mạ do một mặt vẻ cảm kích, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là ở thực hiện giữa chúng ta cá cược. Ngươi chữa bệnh nhân thuật ta cũng thập phần có hứng thú. Khoảng thời gian này, chúng ta có thể lẫn nhau học tập. t u n ạ tiền bối muốn học tơ niệm câu lại, ta có thể dạy ngươi. t i n tâm, ta sẽ không để cho người trắng dạy. Ngươi có bản lĩnh cuối cùng, ta cũng có. t u n ạ hiển nhiên không nghĩ chiếm kỳ mị mạ rộ tiền nghi, làm một danh ý liệu n ì ra, dạ. n ạ rất rõ ràng, sáng tạo một cái cao như thế giai chữa bệnh nhân thuật, sau lưng trả giá khổ cực. Vì lẽ đó, nàng sẽ chọn đồng giá trao đổi. Nhưng nàng không biết là kỳ mị mạ r ỗ tơ niệm câu lại hầu như chính là tặng không. Nếu như vậy. ta trước hết hành cảm ơn su nạ tiền bối, su nạ không có nói tiếp, mà là đem một tờ giấy đưa cho kỳ m ì mạ rồ. phía trên này dược liệu, chính ngươi nghĩ biện pháp chiếm được. chúng nó đối với ngươi tăng lên cường độ thân thể, có tác dụng không nhỏ. tốt nhất nhiều làm ộ t điểm, những dược liệu này, ngươi đại khái cần một năm lượng. kỳ mỹ mạ rồ tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên dược liệu phần lớn đều là trên thị trường không cách nào mua được, cần chính mình đi hoàn cảnh đặc biệt bên trong tìm kiếm. kỳ mỹ mạ rồ nhìn một lần sau khi, đem dược phương cất đi. ngày mai ta liền đi tìm những dược liệu này. những dược liệu này ở lôi quốc cảnh nội. nên đều có trong vòng 7 ngày thì có thể tìm đủ kỳ m ị mạ r ồ quen thuộc năm ngàn quyển sách đối với cái thế giới này dược liệu phân bố rõ ràng trong lòng muốn tìm được những dược liệu này cũng không khó t u nã khe g ậ t đầu đúng là không có hoài nghi kỳ mỹ mạ rổ năng lực sau 7 ngày chúng ta ở khí quốc hợp lại khi đó ta nên cũng gần như đưa ngươi xương bên trong đặc thù năng lượng lấy ra được ngắn ngủi g ặ p g ỡ rất nhanh liền nên đón c á o biệt t u nã cùng si du nhìn kỳ m mạ rổ rời đi si du thấp giọng nói rằng tú n đại nhân tiểu kỳ mỹ huyết kế bệnh có thể trị hết không rất khó. Nếu như lại sớm cái năm, sáu năm, ta có niềm tin tuyệt đối. Nhưng hiện tại, xương bên trong năng lượng đã bắt đầu k h u ế t tán, chỉ liệu độ khó gia tăng rồi mấy chục lần. Cái kia tiểu kỳ mi chẳng phải là, bất luận có nhiều khó, ta đều sẽ chỉ hắn. s u n n trong mắt tràn đầy kiên định, mà phần này kiên định đến từ chính kỳ mi mạ rộ khuôn mặt. t u n ạ đại nhân, cảm nhận được Sūn ạ quyết tâm, Xi Dùn cũng có chút xúc động. Đây là nàng lần thứ nhất từ Sūn ạ trên người cảm giác được loại quyết tâm này. Trong truyền thuyết cái kia quả đoán chữa bệnh thánh thủ. Si d u n kỳ thực cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp. Bởi vì nàng nhận thức s ú nạ thời điểm, xú nạ cũng đã rơi vào chán trường bên trong. Thời khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được vị này trong truyền thuyết chữa bệnh thánh thủ mạnh mẽ mị lực. Chúng ta đi, đi khí quốc phòng thí nghiệm. Là, s ú nạ đại nhân. Si d u n đáp một tiếng, nhìn về phía ở phía xa chỉ còn lại một cái điểm đen nhỏ kỳ mị mạ rồ. Tiểu Kim Mị, ngươi cũng không nên dễ dàng chết đi a nếu không, xú nạ đại nhân chỉ sợ lại chạy không thoát đến. ú nạ tâm tình vào giờ khắc này, k i mị mạ rồ cũng không biết. Có điều có thể khẳng định là. hắn dùng gà ảo p h á u đại ti hòn biến thành hiện tại dáng vẻ ấy, s á p thực đưa đến hiệu quả. hai ngày sau, lôi quốc nơi nào đó, khôi phục diện mạo như trước k ỳ mỹ mạ r ỗ chính đang hái dược liệu, hái được này một cây hàn cỏ lộ sau khi, liền còn lại sau cùng hai vị thuốc. thế nhưng này hai vị thuốc cũng là khó tìm nhất, không biết phụ cận có hay không. nếu như không có, e sợ chỉ có thể đi chỗ đó. k ỳ mỹ mạ r ỗ lẩm bẩm nói nhỏ, dự định trước về trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tìm kiếm. nhưng vừa lúc đó, hắn chợt thấy một cái ký hiệu. đây là. k ỳ m i mạ d ồ đi lên phía trước, chỉ thấy ở một cây đại thụ phía dưới k h ắ c một cái âm phủ. Này chính là âm n h ẫ n thôn ký hiệu. Chỉ có ở trong thôn nhỉ g dạ cần trợ giúp thời điểm mới sẽ k h ắ c vào dễ thấy địa phương. Lấy này đến tìm kiếm cùng thôn người viện trợ. Có âm n h ẫ n thôn người ở phụ cận. k ỳ m i mạ d ồ theo ký hiệu chỉ dẫn phương hướng chạy tới. h ắ n t ố t xấu cũng là âm n h ẫ n thôn người, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Theo ký hiệu chỉ dẫn phương hướng, hắn rất nhanh liền tìm đến cái kế tiếp ký hiệu. Chỉ có điều cái này ký hiệu mang theo vết máu, từ huyết dịch đông lại tình huống đến xem. người còn chưa đi xa, k ỷ m ị m ạ dồ tăng nhanh tốc độ, dưới chân một điểm, t h u ấ n bộ triển khai mà ra, x e o hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước mà đi. Không lâu lắm, trước mặt hắn xuất hiện một thang núi, ma ký hiệu chỉ dẫn phương hướng, cũng là nơi này, ở trong sơn động sao? Đen k ỷ sơn động liền như là một con d ã thú cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi có người tiến vào trong đó, đem tuôn phệ. k ỷ m ị m ạ dồ híp mắt lại, đi thẳng vào. Chương 46, n h ị v ĩ gì n gì kỳ. Tối tâm sơ động, kỵ m ị m ã dồ cũng không xa lạ gì. Bất luận là lúc trước giam cầm địa phương của chính mình, vẫn là rủ gột ự mệt mỏi địa phương, đều là như vậy sơn động. Hắn c h ó c mũi hơi động, ngửi được một luồng gây mũi mùi máu t a n h Người nên liền ở ngay đây. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra đèn tin cầm tay, vừa định đem tối tâm xua tan, nhìn ra càng rõ ràng một điểm. Đống nhiên, một luồng bên cạnh vang lên xé gió tiếng. Đó là lưỡi dao sắc xuyên qua không khí âm thanh, đánh lén. Kỵ m ị mạ rồ theo bản năng né tránh, trong tay đèn tin cầm tay càng là dường như lợi kiếm, trực tiếp chém ra. Đang, đèn tin cầm tay bị bay tới lợi khí đánh nát. nhưng hắn đồng thời cũng xác định đánh lén mình người phương hướng, phước đạo 30. truy đột tam thiểm, ba đạo mỏ nhọn d á n g t r ù m sáng màu vàng bay ra, xèo, hào quang màu vàng chợt lóe lên, chúng mục tiêu mục tiêu, kaka, ba tiếng vang lên i ò n i ã ba đạo t r ù m sáng màu vàng đã cắm vào v ế t tường, tay trái, tay phải, phần eo, đánh lén chi nhận này ba vị trí đều bị t r ù m sáng màu vàng giằng buộc, hoàn toàn không thể động đậy, n g u y n hào quang màu vàng, kỳ mi mạ rồ có thể nhìn thấy nhìn thấy người đánh lén dáng vẻ, là ngươi, cái này đánh lén kỳ mi mạ rồ người. chính là Guẩn. Guẩn nghe tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Ký Mỹ Mạ Dỗ, nàng cũng hơi kinh ngạc. Xem ra chúng ta rất có duyên phận, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Có điều, ngươi làm gì đánh lẽ ta? Ta cho rằng là truy binh. Truy binh. Ký Mỹ Mạ Dỗ đánh giá Guẩn một chút, rất nhanh liền nhìn thấy nàng vết thương trên người. Mấy ngày trước hắn mới giúp nàng trị liệu xong xuôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có mới tổn thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Xem ra ngươi c h ọ c tới phiền toái không nhỏ. Ký Mỹ Mạ Dỗ nói, vung tay phải lên. xóa trừ đột tâm thiểm sơn động bên trong trong nháy mắt tối lại gù ẩn vô lực ngã xuống kỵ m ị mạ rồ liền vội vàng đem đỡ lấy để cho d ự a vào tường ngồi con mắt cong lên hắn nhìn thấy một bên cây khô cảnh hẳn là gù ẩn chính mình chuẩn bị k ỳ m ị mạ rồ tay phải một điểm một vệt màu trắng ánh chớp trực tiếp bay ra rơi vào những kia khô trên những cây hỏa diễm bốc lên sơn động trong nháy mắt sáng rực không ít ngươi là nhìn thấy ký hiệu lại đây không sai không nghĩ tới sẽ là ngươi tới chúng ta âm nhẫn thôn người có thể không nhiều như vậy có thể ở lôi quốc cảnh nội càng không có mấy cái ta có thể nhìn thấy, đều coi như ngươi số may. Kỵ mỹ mạ rồ cười lắc lắc đầu, duỗi ra hai tay, vì là guẩn chưa thương. Guẩn không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Nói một chút đi, chuyện gì làm cho chật vật như vậy? Kỵ mỹ mạ rồ có chút ngạc nhiên. Guẩn vết thương trên người cùng trước không giống, trước nhiều là lợi khí gây thương tích, nhưng lần này càng nhiều là là vết b ỏ n g Hiển nhiên, cùng với nàng đối chiến là một cái hỏa đ ộ n cường giả. Loại cường độ này hỏa đ ộ n nhân giới bên trong có thể dùng ra đến, tuyệt đối không nhiều. Ở Lôi Quốc, c ư ơ n g giả như vậy đã ít lại càng ít. gặp phải nhị vĩ dị nụ dị kỳ n h ủ g i tổ nhị vĩ dị nụ dị kỳ ngươi cũng thật là sẽ chọn đối thủ a có thể sống tính là không tồi rồi không có chuyện gì ngươi chọc giận nàng làm cái gì kỳ m ỉ mạ d ồ cảm thán một câu coi như là hắn bây giờ cũng không phải nhị vĩ dị nụ dị kỳ đối thủ nhị ủ g i tổ cuối cùng tuy rằng không phải hoàn mỹ dị nụ dị kỳ nhưng cũng có thể dựa vào ý chí của chính mình vi t h ú hóa khoảng cách cái gọi là hoàn mỹ dị nụ dị kỳ kỳ thực liền cách xa một bước mà thôi đương nhiên nàng thực lực bây giờ vẫn không có như vậy quyết đại nhưng đánh một trận phổ thông thượng nhẫn đó là bắt vào tay Gu Ân cùng với nàng chiến đấu có thể sống đào tẩu đều xem như là mạng lớn họ dỗ xịm đại nhân nhường ta đi tiếp người bị nàng c ấ p đi ta phát hiện sau khi lập tức đuổi theo vốn cho là chỉ là phổ thông vân nhẫn không nghĩ tới là nhị vĩ dị n ủ dị kỳ Gu Ân nói tới chỗ này siết chặt nắm đấm một mặt không cam lòng kỵ bị ma dỗ ngươi theo ta cùng đi đoạt lại rủ k ỳ mà đó là họ r ỗ x ỉ m đại nhân điểm danh muốn người tuyệt đối không thể rơi vào vân n n trong tay Gu Ân kích đ ộ c lên Nguyên bản nàng là không dự định cùng Kỳ m i Mạ Dồ nói rủ Kỳ Mạn sự tình, nhưng hiện tại dựa vào bản thân nàng sức mạnh, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Ở tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể cầu viện chính mình chán ghét Kỳ m i Mạ Dồ, trước lưu lại ký hiệu, cũng là hy vọng có thể được phụ cận âm nhận giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm đến là Kỳ m i Mạ Dồ, dù Kỳ m ạ hắn hiện tại ở nơi nào, nên đã bị nhị vĩ g ì n ủ g ì kỳ đưa đến Vân ẩn thôn. Kỳ Mị Mạ Dồ l ư ờ một cái, nổ nước bọt nói: Ngươi nhường ta đi theo ngươi Vân ẩn thôn c ư người, điên rồi sao? Ngươi không dám. vì họ rồ xi si mạ đại nhân điểm ấy nguy hiểm tính là gì cho dù chết ở lần hành động này bên trong ta cũng là không oán không hối hận guẩn không hổ là họ r ỗ s i mạ trung thực người ủng hộ một trong phần này rất n ộ vẫn đúng là không phải người bình thường có ta sợ chết ngươi ngươi làm sao xứng đáng họ r ỗ xi mạ đại nhân đừng kích động vết thương của ngươi lại nứt ra rồi ngươi vết thương đau nhức nhưng guẩn hơi hơi bình tĩnh một điểm làm họ rồ xi si mạ tiên sinh thủ hạ giá trị của ngươi không phải đi chịu chết làm việc có thể hay không động điểm đầu óc động một chút là muốn lấy mệnh lẫn nhau bác, chẳng trách rõ rổ xỉ m à t tiên sinh không muốn đem mang về âm nhân thôn. Kỵ m ị mạ rổ, nhường uẩn s ư n g sờ, lẽ nào đây chính là h rổ xỉ m à đại nhân để cho mình bị lôi quốc căn cứ nguyên nhân? Thấy uẩn yên tĩnh lại, kỵ m ị mạ rổ cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng mà vì nàng trị liệu. Vết bỏng dùng trưởng tiên thuật tạm thời ổn định lại, mà lợi khí cắt lỗ hổng, hắn trực tiếp dùng tơ niệm khâu lại giúp uẩn xử lý xong. Tốt. Khoảng 10 phút, kỵ m ị mạ liền hoàn thành đối với uẩn trị liệu. Uẩn cũng tỉnh táo lại đến. Cái tên này không phải được xưng chiến đấu bộ tộc cả gù ra sao? Làm sao cảm giác chủ tu là chữa bệnh nhân thuật? Nàng chưa từng gặp lợi hại như vậy chữa bệnh nị dạ. k i m i mạ d ồ h ả Họ rồ xì m à d i t i ê n sinh đúng là cảm thấy ta lốm ã n g cho nên mới không đem ta mang đi â m nhận t ô n sao? k i m i mạ d ồ không nghĩ tới, gù gần lại còn coi là thật. Nàng đ ố i với họ rồ xì mạ d i i s i m h cũng thật là đến một cái cực kỳ khuyết đại trình độ. Ta đùa giỡn. Gù h ầ n t ú i đầu, không biết đang suy nghĩ gì. k i mỹ mạ ồ khẽ lắc đầu, cái tên này bị họ rồ ì mạ d t ẩ y não rửa đến quá triệt để. không được cứu trợ, đà tạ ngươi chỉ liệu. Gu Ân đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Ngươi nghĩ chính mình đi vân ẩn thôn cứu người. Gu Ân trầm mặc không nói. Ngươi đây là đi tặng đầu người. Không thành công, chết cũng không sao. Kỵ m ị Mạ Rổ có chút không nói gì, này Gu Ân không nghe khuyên bảo a. Được rồi, vừa vặn ta cũng nghĩ đi một chuyến vân ẩn thôn, ta giúp ngươi việc này. Có điều tất cả hành động muốn nghe ta chỉ huy, ngươi chắc chắn. Ta sợ chết, chuyện không có nắm chắc, ta không làm. t ù nạ cho d ự phương bên trong, còn có hai vị thuốc không tìm được. Này hai vị thuốc. cũng là khó tìm nhất. muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới, vậy chỉ có thể đi một chỗ. vậy thì là Vân ẩn thôn chưa bệnh bộ. Kỵ Mỹ Mạo r ổ vốn là muốn lại tìm một ngày, thực sự không có cách nào lại đi Vân ẩn thôn mạo hiểm. hiện tại đã có gủ ẩn hỗ trợ, cái kia sớm một chút đi, cũng không có cái gì không thể. chương 47 đ i c h u Vân ẩn thôn. nhân giới ngũ đại nhân thôn một trong. cô n ộ t hạ suy sụp sau khi, Vân ẩn nhưng lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. bên trong bộ đoàn kết, ít có câu tâm đấu giác sự t ỉ n h càng là có 10 năm, chưa từng xuất hiện một cái phản nhẫn. chỉ là điều này cũng đủ để cho cái khác bốn cái nhận thôn không ngừng hâm mộ phản nhẫn nhà giàu thôn cổ nổ hạ cùng vụ ẩn đối với này đều không nghĩ phát biểu ý kiến vân ẩn thôn xây ở tạ cậy a mạn ú i cao bên trên bốn phía mây mù lờ lờ càng thường xuyên có tiếng sấm nổ vang bởi vậy được gọi tên vân ẩn nay một ngày một vị thanh niên đi tới vân ẩn thôn cửa đây chính là vân ẩn thôn sao quả nhiên không phải âm nhận thôn loại này mới vừa thành lập không mấy năm tiểu nhận thôn có thể so sánh với thanh niên này chính là sử dụng gạ ạ p h đ ạ ti ò n lực lượng kỳ mỹ mạ rổ giờ k h á c này Thân phận của hắn chỉ là một cái đến Vân ẩ n thôn tuyên bố nhiệm vụ bình dân. Nguyên bản hắn dự định lấy kỳ mỹ tiên sinh thân phận tiến vào Vân ẩ n thôn, nhưng tỷ mỹ nghĩ lại, nếu là lấy cái kia thân phận tiến vào nơi này, chỉ sợ rực cả sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi. Lần này hắn là dự định lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Nếu là gây nên rực cả chú ý, vậy coi như không tốt chạy trốn. Vì lẽ đó, lấy tuyên bố nhiệm vụ danh nghĩa đến Vân ẩ n thôn là nhất là thuận tiện. Vân ẩ n thôn cửa lớn cùng c ộ nổ hạ như thế, là do hai cái chung nhận chung coi, mà lấy cửa lớn làm trung tâm, bốn phía tất cả đều là cái giới. muốn từ mặt khác lối vào tiến vào vân ẩn thôn hầu như không có khả năng. Xin chào, ta là v ạ lệ t á o d i n t o kỳ, nghĩ tuyên bố một cái cê cấp nhiệm vụ hộ vệ. Kỵ mỹ mạ d ồ quay về vân ẩn gác cổng nói rằng, d i n t o kỳ tiên sinh đúng không? Muốn tuyên bố nhiệm vụ hộ vệ, đi nhận chức vụ phòng khách tuyên bố là có thể. cái kia tòa màu vàng nhà lớn chính là nhiệm vụ phòng khách, người sau khi đi vào liền sẽ có người t i ế p đón. đa tạ. k i m ị mạ d ồ bước vào vân ẩn thôn cửa lớn, rõ ràng cảm giác được có một luồng năng lực nhận biết ở trên người hắn chợt lóe lên. là vân ẩn thôn cảm giác hình nỉ dạ ở kiểm tra trong cơ thể hắn có hay không có trả cơ dạ tồn tại. nếu là nỉ dạ, bọn họ liền sẽ tăng mạnh giám thị. ngược lại, giám thị cường độ liền sẽ yếu bớt. nỉ dạ tài nguyên có hạn, không thể mỗi một cái tiến vào thôn người ngoài đều nghiêm mật giám thị lên. năng lực nhận biết hơi đảo qua một chút, hiện nhiên cái kia cảm giác hình nỉ dạ không có phát hiện kỳ mì mạ d ộ dị thường. gạ ạ phá ủ đ ạ thì hòn không chỉ là ngụy trang khuôn mặt, liền trả cơ dạ chập chấn đều có thể ngụy trang. hắn giờ phút này chính là một cái triệt triệt để để bình dân. đi vào vân ẩn thôn. Kỳ Mị Mạ d ồ trong đầu hiện ra Gu ẩn giao cho hắn cái tia trương vân ẩn thôn bản đồ. Gu ẩn bị họ rồ xịt mà phái tới lôi quốc căn cứ làm việc. Đối với vân ẩn thôn hiểu rõ tự nhiên hơn xa kỳ Mị Mạ Rồ. Tấm bản đồ này có thể giúp hắn giảm giảm rất nhiều phiền phức. Màu vàng nhà lớn là nhiệm vụ phong khách, màu trắng nhà lớn vì là vân ẩn bệnh viện, mà vân ẩn dược liệu gửi ngay ở vân ẩn bệnh viện bên cạnh. Nơi đó thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, muốn lẻn vào trong đó, độ khó rất lớn. Kỳ Mị Mạ Rồ ánh mắt ở vân ẩn thôn bên trong trung quanh quét qua, nhìn qua như là một người hiếu kỳ b ả bảo, cũng không có gây nên những người khác chú ý. rất nhanh, hắn liền đến nhiệm vụ phòng khách, tuyên bố nhiệm vụ của chính mình n u cầu, giao phó tiền thù lao. Tiền này là g ủ ẩn ra. j i n tàu kỳ tiên sinh, ngươi nhiệm vụ chúng ta đã tiếp lấy, ngày mai chúng ta sẽ an bài tương ứng lý ra, theo ngươi đi tới nhiệm vụ địa điểm. cảm ơn, không cần khách khí. j i n tàu kỳ tiên sinh có thể ở thôn của chúng ta trước tiên du chơi một ngày, nếu như cần hướng dẫn du lịch, có thể đi bên cạnh hướng dẫn du lịch phòng xin. một ngày chỉ cần 500 l ạ n h a ngạch, ẳ n là không cần. được rồi, rất cao hứng phục vụ cho ngươi. i ờ i đi nhiệm vụ phòng khách. k ỳ Mỹ Mạ Rồ không thể không cảm thán, Vân Ẩn Thôn thật sẽ làm ăn. Nhưng đến đây ban bố nhiệm vụ người ở Vân Ẩn Thôn nhiều dừng lại một ngày, chờ đợi sắp xếp. Đây là biến tướng kéo động thôn du lịch ra, liên hướng dẫn du lịch đều an bài xong. Thật sự có người, tìm nhà quán trọ, k ỳ Mỹ Mạ Rồ tạm thời ở lại. Đúng rồi, suýt chút nữa quên. k ỳ m ị Mạ Rồ rồi ra tay kéo, nhanh chóng hoàn thành điểm tham quan chủ à n h Chung, chúc mừng du khách, hoàn thành điểm tham quan đánh thẻ, Vân Ẩn Thôn, thu được thưởng, thần kỳ bảo bối ị c h Nghe vậy, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, ị c h Chu. thần kỳ bảo bối xác nhận bốn phía không người giám thị kỳ mỹ mạ d ô lập tức mở ra bảng tìm tới vân ẩn thôn chụp ảnh chung bức ảnh chỉ thấy ở chụp ảnh chung sau lưng là một cái nửa trắng đỏ bộ kỳ bản hắn đưa tay hơi điểm nhẹ cái kia bộ kỳ bản liền xuất hiện ở trong tay của hắn vừa xuất hiện bộ kỳ bản đường kính chỉ có khoảng c h ừ n g 3 c i m kỳ mỹ mạ d ô nhẹ nhàng n g vào bộ kỳ bản lập tức bành trướng đường kính biến thành 1 0 cm cũng thật là bộ kỳ b ạ n hắn b o n g nhiên có chút hưng phấn lập tức đem bộ kỳ b ạ n trực tiếp ném ra ngoài liền quyết định là ngươi chu ném ra cổ kỳ bản trong nháy mắt mở ra, từ bên trong b ư ớ c lên một trận bạch quang. Bạch quang tàn đi, lộ ra bộ mặt thật. Một thân màu vàng da lông, một đôi thật dài l ố t hai, mũi nhọn hiện ra màu đen. Màu đen tròn x o e con mắt, gò má nơi có hai đám đỏ viên. Hấp dẫn nhất người là cái kia một cái chớp giật dáng đuôi. Này chính là thần kỳ bảo bối c chủ. Ti ca, Tiệt c h u nhẹ giọng tiêu lên, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Tựa hồ chính đang kỳ quái, tại sao mình sẽ xuất hiện ở đây? Rất nhanh, nó liền nhìn thấy trước mắt k i Mi Mạ Rồ. Một loại cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh ra. tỷ cạm tỷ cả cạ. tiệp chủ hưng phấn kêu lên không nghĩ tới còn đúng là t i p chủ ai không muốn một con tiệp chủ đây nhìn tiệp chủ cái kia dáng vẻ khả ái k ý mỹ mạ rô nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó cái cảm giác này cũng thật là thoải mái a đong nhiên k ý mỹ mạ rô híp mắt lại lập tức nhặt lên bộ kỳ bản đem tiệp chủ thu về sau đó ngồi xuống ghế hắn làm xong này một bộ động tác sau một đạo trong bóng tối ánh mắt rơi vào hắn gian phòng nhưng rất nhanh lại biến mất vân ẩn thôn người quả nhiên rất cẩn thận a dù cho xác nhận thân phận của ta vẫn là sẽ thỉnh thoảng quan sát ta Tiết Chủ xuất hiện ở đây, mục tiêu quá to lớn, vẫn là chờ rời đi nơi này sau khi, lại cố gắng nghiên cứu đi. k ỳ Mị mạ r ồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu tính toán sau đó hành động. Bước thứ nhất tiến vào Vân ẩ n thôn đã hoàn thành, còn lại chính là lặng yên không một tiếng động tìm tới dược liệu vị trí cùng tìm tới rủ k ỳ m ạ bị giam cầm địa phương. Có g ử ẩn cho ta tình báo, muốn tìm được hai địa phương này đều không khó. Có điều ta cần dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành hai chuyện này. Vì lẽ đó, nhất định phải cùng hành động. Người chỉ có một cái, nhưng muốn đi hai nơi, cái tư ảnh phân thân thuật chính là lựa chọn tốt nhất. lấy kỳ mỹ mạ rộ thực lực bây giờ muốn phân ra một cái nắm giữ nhất định sức chiến đấu cũng có thể duy trì một quãng thời gian ảnh phân thân vậy dĩ nhiên là cực kỳ dễ dàng sự tình các loại sau khi trời tối tiến vào vân ẩn thôn phố kinh doanh mượn cơ hội phân ra hai cái ảnh phân thân một cái ảnh phân thân trở về quán trọ một cái ảnh phân thân đi tìm rủ kỳ mạt bị giam địa phương bản thể thì lại tìm cơ hội lẻn vào dược liệu phòng một cái kế hoạch ở kỳ mỹ mạ rộ trong đầu từ từ thành hình trước lúc trời tối ta cần điều tra địa hình hoàn thành lấy thuận tiện sau khi trời tối hành động bản đồ là bản đồ Tình huống thực tế là tình huống thực tế, chỉ có thực tế đi một lần mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 48 đắc thủ cùng phát thân. Đêm h u a v ẫ n ẩn bệnh viện ở ngoài, kỳ mỹ mạ r ồ cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở trong bụi cỏ. Chính là chỗ này, trước đã dâm tốt một chút, vì lẽ đó hắn rất nhanh liền tìm đến dược liệu gửi vị trí. Nhưng cửa có hai tên trung nhẫn bảo vệ, hắn muốn lặng yên không một tiếng động xông vào, không có khả năng lắm, cần chờ cơ hội. Ngay vào lúc này, có một cái chữa bệnh nhì d ạ từ dược liệu phòng đi ra, trực tiếp rời đi. Nhìn dáng rất là hoàn thành hôm nay công tác. chuẩn bị về nhà. k ỳ Mỹ Mạ Dồ híp mắt lại, biết cơ hội tới, hắn lặng lẽ đi theo người kia phía sau, tùy thời ra tay. chữa bệnh nhì giả sức chiến đấu như thế cũng không quá cao, vì lẽ đó, hắn thập phần ung dung liền đem đánh mất, sau đó đem giấu ở một chỗ địa phương không người. k ỳ Mỹ Mạ Dồ lắc mình biến hóa, biến thành dáng vẻ của người kia. Gà ạ p h à đạ tỷ hòn chỗ đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ gà ạ p h à đạ tỷ hòn lực lượng người muốn lẻn vào nơi nào, chỉ cần nơi này có người, vậy thì nhất định có thể thành công. Kỵ m Mạ Dồ sau khi biến thân, quan minh chính đại hướng đi dược liệu phòng. cửa trung nhận thấy thế, không chút nào ngăn cản, thậm chí còn cung kính mà bái một cái. có thể thấy được mới vừa bị hắn thu thập chữa bệnh lý dạ, thân phận còn không thấp. đêm khuya dược liệu phòng, không có một bóng người. lẻn vào, thành công. kỵ bị mạ r ồ khoe miệng hơi vểnh lên, bắt đầu tìm kiếm chính mình dược liệu cần thiết. rất nhanh, hắn liền tìm đến cuối cùng hai vị thuốc. có điều hắn cũng không có chỉ lấy này hai loại dược liệu, mà là đem những cái khác không quan hệ quý giá dược liệu cũng cầm một phần. như vậy coi như là bị phát hiện, vân ẩn người cũng không biết trộm dược liệu người cụ thể muốn làm cái gì. dược liệu cầm được gần như Kỳ Mị Mạ Rồ lấy ra một cái chứa đựng q u â n trụ đem những dược liệu này đều thu vào trong đó. Chứa đựng q u â n n r ụ c ở nhẫn giới bên trong cũng coi như là hàng xa xỉ, đại đa số nhị giả cũng không mua nổi. Kỳ Mị Mạ Rồ trên tay cái này là tìm gù ẩn muốn, này đều là hắn hỗ trợ thủ lao. Hắn cùng gù ẩn cũng không phải rất quen, phí sức lớn như vậy hỗ trợ, chỗ tốt tự nhiên là muốn bắt. Gù ẩn làm âm nhận thôn ở Lôi Quốc căn cứ thủ lĩnh, nhưng là có không ít thứ tốt. Dược liệu tới tay, sau đó chính là đem rủ Kỳ m à mang đi. Không biết ảnh phân thân tìm tới cụ thể địa điểm không có. k ỳ Mỹ Mạ Dồ đem chứa đựng quyển trục thu cẩn thận, nên ngang rời đi dược liệu phòng, chuẩn bị đi tiếp ứng ảnh phân thân. Một bên khác, ảnh phân thân đã tìm tới Vân ẩn nhà giam. Dù k ỳ m ạ nên liền bị nhốt tại nơi này, muốn từ nơi này cứu người đi ra, nhất định phải dùng trí. ảnh phân thân ở bên ngoài quan sát một trận, đem tình huống mò gần như sau khi liền tự mình giải trừ. Giải trừ trong nay mắt, k ỳ m ị Mạ Dồ trong đầu lập tức hiện ra ảnh phân thân mới vừa siêu tập đến tin tức. Tìm tới sao? Thời gian vừa vặn thực hành cứu viện kế hoạch. Kỵ m ị Mạ d đi tới nhà giam cửa, gạ ạ p h ả ủ đã thì ò n lực lượng lại lần nữa phát động. thân hình hắn cùng khuôn mặt cùng biến hóa, biến thành Nihugito dáng vẻ. đồng thời, hắn lại lần nữa phân ra một cái ảnh phân thân t r o n g t r ư n g nhà d á a m cửa. h i u g i t o đại nhân, ngươi làm sao đến? cửa hộ vệ n i i nhìn thấy k ỳ m i mạ dầu ngụy trang mà thành Nihugito, một mặt kinh ngạc. ta mang về thiếu niên, còn ở bên trong đi. ở n h u g i t o đại nhân mang về người, chúng ta không dám thất lễ. rất tốt. giai ca đại nhân muốn gặp hắn, ngươi đem người mang ra đến. ta muốn mang đi. là n i u g i t o đại nhân. ngươi n i h i g ạ kia rời đi đi vào. còn lại hộ vệ nghỉ dạ còn vẫn còn ở chấp hành hộ vệ mình công tác hệ u ghi tô đại nhân gần nhất so với đại nhân lại dự định mở buổi biểu diễn ngươi dự định đi nghe sao hộ vệ tựa hồ rất nhàn với hắn hàn huyên lên thời gian làm việc không muốn nói chuyện t h i ế m bị cả đại nhân phát hiện có người dễ chịu kỳ m ị mạ rộ cũng không muốn tán gẫu tán gẫu càng nhiều kẽ hở cũng là càng nhiều người kia nghe vậy lập tức liền câm miệng kỳ m ị mạ rộ liền đứng ở cửa chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần căng thẳng thời gian kéo dài càng dài đối với hắn càng là bất lợi cũng may trong trường ảnh phân thân vẫn không có truyền đến tin tức nói rõ nơi này là an toàn sau 5 phút uki m a n bị mang ra ngoài giờ khắc này hắn còn buồn ngủ h i ể n nhiên mới vừa từ giấc mộng bên trong bị đánh thức hệ e uki tô đại nhân người đã mang đến ân các ngươi bận điệu đi người giao cho ta là được là hệ e uki tô đại nhân kỵ mị mạ rồ kéo r ủ k ỳ mat a y mang theo hắn nhanh chóng rời đi hệ e uki tô đại nhân cũng thật là bận điệu à muốn như vậy còn muốn vì là dạy cả đại nhân làm việc đúng đấy Hệ hey U Gỉ Tô đại nhân cùng k ỳ n B đại nhân đều là chúng ta Vân ẩn thôn kiêu n g ạ o a? Không biết thiếu niên này là ai, lại nhường U g i Tô đại nhân cùng với cả đại nhân đều coi trọng như vậy, muốn như vậy, còn muốn mang tới nghiên cứu, hẳn là cái lợi hại huyết kế giới hạn người đi. Có thể, Kì Mị Mạ Rổ mang theo rủ Kì Mạ biến mất ở hộ vệ tầm mắt sau khi, liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Vân ẩn thôn cửa lớn mà đi. Người đã tìm tới, cuối cùng cửa hải khó chính là rời đi Vân ẩn thôn. Điểm này hắn cũng đã sớm chuẩn bị. U Ân muốn một mình xông Vân ẩn thôn cứu người, cũng là có nhất định dựa vào. trong đó lớn nhất sức lực chính là đối với vân ẩn thôn hiểu rõ trước bản đồ chính là một trong số đó mà đối với vân ẩn thôn phòng vệ an bài chấm dứt chính là thứ hai người muốn mang ta đi nơi nào ta muốn đi tìm ngủ ẩn tỷ tỷ uki ma nhìn nắm lấy chính mình tay phải nữ nhân nói rằng người yên tĩnh một hồi ta nói không chắc sẽ suy xét người thỉnh cầu uki ma vội vã che miệng mình không tiếp tục nói nữa rất nhanh k i mỹ ma rồi liền đến đến vân ẩn cửa lớn cửa cửa vệ n g h ra đã thay đổi không phải ban ngày cái kia hai khuôn mặt hệ uki tô đại nhân muốn như vậy còn muốn ra ngoài sao? đi ra ngoài làm một cái chuyện, sau một tiếng, liền sẽ trở về. được rồi, kính sinh này gủ g i tổ đại nhân đưa ra một hồi giấy thông hành. Ừm. kỵ m ỉ mạ rồ đưa tay đến túi nhất cụ, tựa hồ muốn móc ra món đồ gì. nhưng vừa lúc đó, ánh mắt của hắn đ ô n g nhiên trở nên sắc bén. cẩn thận. kỵ m ỉ mạ rồ q u á khẽ, chặn ở hai tên hộ vệ trung nhẫn trước mặt. lên ken. c ú này chuyển động, đem hai viên thủy tinh s ủ h bọt g i n trực tiếp đánh rơi. ai? kỵ mỹ mạ rồ nhìn về phía thủy tinh s ủ n phát sinh địa phương, lại phát hiện người đã chạy. địch tấn công. cái thứ hai tên gác cổng nhị dạ đồng thời cả kinh nhanh nhanh thông báo ám bộ gác cổng nhị dạ liền vội vàng tiêu lên không cần giao cho ta là có thể vừa vặn ta ngửa tay các ngươi ở đây bảo vệ nếu là hắn còn có đồng bọn các ngươi lập tức thông báo ám bộ là hệ e u g i tổ đại nhân kỳ mị mạ rô lập tức mang theo rủ kỳ mạ r i theo hệ e u g i tổ đại nhân vẫn là như vậy thích chơi thế nhưng chuyện này có thể chơi sao chúng ta có muốn hay không hiện tại liền thông báo ám bộ không tốt sao nếu như bị e u g i tổ đại nhân biết rồi nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến thời điểm, nói không chắc đến đánh chúng ta một trận. Này, cái kia vẫn là chờ các loại đi. Bởi vì Niu g i tổ chức biểu hiện, này hai tên gác cổng cũng không có hoài nghi cái gì. Niu g i tổ vốn là thích sóng tính cách, không phải vậy trong nguyên tắc cũng sẽ không chính mình phong tỏa cửa ra, cùng cả cụ r ù hỉ đản hai người cứng rắn. Phạm l à đi ra ngoài gọi người trợ rút, cũng không đến nỗi bị hỉ đản đánh cho như vậy thảm. Chương 49, truy kích. v ẫ n ẩn thôn ở ngoài, kỵ m ị mạ rổ mang theo rủ kỵ mà tìm tới mới vừa người lén lén. Cái này người. chính là ở bên ngoài tiếp ứng gù ẩn nhìn thấy gù ẩn du k i ma lập tức lộ ra nụ cười một cái nào ngã trong ngực của nàng gù ẩn thị ta rốt cục nhìn thấy ngươi ta sau khi tỉnh lại liền bị nàng cho bắt được còn đem ta nhốt vào kỉ quái trong nhà giam ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi đây nhìn trước mắt du k i ma đột nhiên ngây thơ dáng vẻ gù ẩn trong lòng mềm n ú n t đã không sao rồi ngươi trở lại bên cạnh ta ừ gù ẩn nhìn về phía kỳ mí ma rổ không nghĩ tới ngươi lại thành công ngươi biến thân thuật tốt như vậy dùng sao Vân ẩn thôn người lại không có nhìn t ố ngươi. Gu ẩn đối với Ký Mi Mạ Rổ dáng vẻ ấy lên lòng hiếu kỳ. Hiện tại không phải là khích lệ ta thời điểm. Cứu Ra rủ Ký Ma. Nhìn thấy Gu ẩn, nhưng Ký m ì Mạ Rổ cũng không có lộ ra ung dung vẻ. Bởi vì hắn lưu lại trong trường ảnh phân thân mới vừa tự động giải trừ. Một cái tình báo hiện lên ở trong đầu của hắn. Chúng ta còn chưa tới có thể an tâm thời điểm. n h i u g i t ổ không biết tại sao, mới vừa đi nhà giam, nàng đã phát hiện rủ Ký Ma không gặp, hiện tại đang hướng về nơi này tới rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi. Gu ẩn biến sắc mặt. Nhiu ghi tô mạnh bao nhiêu, nàng rất rõ ràng. Chúng ta đi. Ngưu Ân mang theo rủ k ỳ mà d ư Liên phải rời đi, lại phát hiện Kỳ Mị Mạ Dộ không có động ý tứ. Làm sao? Chúng ta mang theo rủ k ỳ mà chạy không nhanh. Lấy Nhiu ghi tô tốc độ, không bao lâu nữa, liền sẽ đuổi theo. Kỳ Mị Mạ Dộ nói, đi tới rủ k ỳ mà bên cạnh. Hắn d ộ i ra hai tay, giả vờ kết tấn, sau đó tay phải một điểm, khẽ quát, kính thuật. Một chiếc gương bông dương mà ra, kính chi b ả i cỡ lão phát động. Năng lực, phục chế. Trong gương hiện ra rủ kỵ mà rảnh trong gương. sau đó cái kia ảnh trong gương càng là chính mình từ trong gương đi ra, đứng ở dù k ỳ mã bên cạnh, thật giả khó phân biệt. này, nhìn thấy tình cảnh này, gú gần lộ ra vẻ kinh ngạc. nay cùng với nàng t h ú y tinh phân thân thuật có chút tương tự, nhưng nàng thuật chỉ có thể phục chế chính mình, không thể phục chế người khác. cái này người tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ quái thủ đoạn? vì lẽ đó, các ngươi đi trước, ta bảo hậu. ngươi điên rồi. Niu ghi tô thực lực rất mạnh, ngươi sẽ chết. yên tâm, ta còn không nghĩ chết ở chỗ này. muốn chiến thắng nàng, tự nhiên không thể, nhưng muốn kéo dài thời gian, toàn thân trở ra, ta hoàn toàn chắc chắn, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Guẩn thấy k ý mỹ mạ rồ kiên trì như vậy, lại nhìn tới một bên rủ kỵ mạ, d... rất nhanh liền làm được quyết đoán. Được, ngươi có thể đừng chết ở chỗ này. Ta còn muốn cùng ngươi quyết thắng bại, hướng về họ rồ xi mạ đại nhân chứng minh, chỉ có ta mới có tư cách làm hắn lọ chứa. Guẩn nói xong, lôi kéo rủ kỵ mạ lập tức rời đi. Chỉ có ngươi muốn làm họ rồ xi mạ lọ chứa, ta có thể không có hứng thú. Kỹ mỹ mạ rồ yên lặng nổ nước b ọ n một câu, sau đó trên người b ố c lên một trận bạch quang. Hán từ nguyên bản Nihouto dáng vẻ biến thành một vị âm nu nam tử. Họ o ộ i -si m a t lấy chính mình diện mạo thật sự đối mặt Nihouto cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Dùng họ o ộ i -si m a t mặt ngược lại có thể đưa đến nhất định nguy hiểm hiệu quả. k i Mị mạ dội tiêu trừ g ũ ẩn lưu lại tung tích mang theo r ủ kỳ mà dành trong gương phục chế phẩm hướng về một hướng khác nhanh chóng rời đi. Vẫn ẩn thôn cửa lớn phát hiện vấn đề Nihouto nhanh chóng tới rồi. Oh, g i t o đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi mới vừa không phải đi truy người đánh lén sao? Gác cổng ni giả nhìn thấy Ugito, s ử n g sốt một chút. Hẹn Ugito sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên, có người giả mạo nàng. Mang đi dù kỳ mạng. Ngungốc, ta căn bản không từng đi ra ngoài. Các ngươi bị người lừa. Hai tên gác cổng ni giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này cũng hiểu được, mới vừa cái t i a u Ugito là giả. Nhưng là tại sao, một điểm kẽ hở đều không có. Bọn họ có thể thủ hộ vân ẩn cửa lớn. Một mặt là thực lực của bọn họ không tệ, mặt khác cũng là bởi vì cảm nhận của bọn họ năng lực rất mạnh, có thể dễ dàng nhìn thấu mị trang. Nhưng mới vừa. bọn họ không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cái kia giả mạo ta người, hướng về phương hướng nào đi. bên kia mới vừa đi 10 phút, hệ u Ghi tô nghe vậy, liền muốn đuổi theo, chợt ngừng lại, nói rằng tạm thời không muốn đem tin tức truyền đi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem người nắm về. đáng chết hỗn đ ả n lại dám giả mạo ta, cứu đi ta nắm về người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha người. nói xong những này, hệ u Ghi tô xông ra ngoài, hai tên gác cổng nhị dạ liếc mắt nhìn nhau, chúng ta muốn nói sao? ngươi n ó à chúng ta không cẩn thận để cho chạy phạm nhân, hiện tại báo lên. sẽ lập tức bị trừng phạt. Nhưng nếu là Ughi Tô đại nhân có thể đem người nắm về, chúng ta là có thể nghĩ biện pháp đem việc này bỏ qua. Đến thời điểm chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, đúng n h a Ta làm sao không nghĩ tới chỗ này? Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi Ughi Tô đại nhân đem người nắm về. Thế nhưng nàng có thể thành công sao? Nhất định có thể. Hè hey Ughi Tô đại nhân nhưng là rất mạnh mẽ. Chúng ta hiện tại hy vọng có thể đều ở trên người nàng. Hai tên gác cổng nhị dạ giờ khắc này trong lòng chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Hè hey Ughi Tô dưới chân c h ạ cờ dạng ngưng tụ. tốc độ tăng vọt tới cực điểm. nhị vĩ là mèo, tốc độ tự nhiên cực nhanh. hệ u gỉ tô n g ợ n nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ trả cơ dạ, hai chân lên bước lên ngọn lửa màu lam đậm, tốc độ lập tức tăng lên một cấp bậc, một đường bao táp. rất nhanh, nàng liền nhìn thấy phía trước mơ hồ hai bóng người. một người trong đó chính là d ủ kỳ mạ, m à ở bên cạnh hắn, tự nhiên chính là cướp đi hắn người. một thân áo bào t r ò ở nham thạch qua lại, một bên còn lôi kéo rủ kỳ mạ, tìm tới người. hệ u g i tô khẽ quát một tiếng, hai tay kết tấn, chuột lửa ngọc. chỉ thấy nàng há mồm phun một cái. Màu lam đậm chuột hình hỏa diễm bay ra, thẳng đến phía trước bóng người mà đi. k i mỹ mạ rồ xoay người, lộ ra tấm kia họ rồ xì mặt mặt. Hẹu g i t o thấy thế, hơi kinh ngạc. Khun ô mặt này, nàng đương nhiên nhận thức. Vậy cũng là n h â n giới bên trong l ừ n g lẫy nhân vật nổi danh, thành danh mấy chục năm cổ n ổ hạ tam nhẫn một trong. Họ rồ xì mạ t d... là hắn cướp đi người. Hẹu g i tổ không có bao nhiêu nghĩ, hai tay hơi động, cái tia chuột hình hỏa diễm lập tức hóa thành lượng lớn ngọn lửa màu xanh lam truy tung đạn. Ngọn lửa màu xanh lam từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, t h u ấ n bộ. k i mỹ mạ rồ một phát bắt được rủ kỵ mạ g dưới chân một điểm, tốc độ t ă n g vọt, lập tức tránh ngọn lửa màu xanh lam. nhưng ngọn lửa màu xanh lam này cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là theo hắn vẫn truy, truy tung t h u ộ t tính, kỵ mị mạ r ồ hơi nhướng mày, xem ra muốn tránh là không thể, tay phải s ờ hướng về phía bên hông từ lâu chuẩn bị kỹ càng kiếm xương, trong nháy mắt rút ra, kiếm chi b ả i c ớ lão phát động, hai năm tu hành, nhường kiếm chi b ạ i cỡ uy lực cũng tăng lên không ít, màu trắng kiếm xương ở dưới tác dụng, biến thành màu đen kịt, nhìn qua càng thêm thần bí, vương góc tứ phương chém, bốn ánh kiếm ở trước mặt của hắn hiện lên. Cái kia truy kích mà đến ngọn lửa màu xanh lam gậy tại trong quấn k h ắ c bị toàn bộ chém chết. Ha ha, vừa lên đến liền đánh lén, cũng thật là thói quen xấu a. k ỳ Mỹ Mạ rồ ha ha cười, lộ ra họ rồ xì mạt bảng hiệu đủ cười. Phía trên thế giới này, hắn mô phỏng đến giống nhất người, nên chính là họ rồ xì m ạ 2 Hai năm ở t r u n g hạ xuống, hắn đã sớm đem họ rồ xì mạt thần thái và khí chất đều mò rõ rõ ràng ràng. ràng dù cho là họ rồ xì m ạ người thân cận nhất, cũng nhìn không ra cái hở. Truy cập trang web u d i ở c h u y ệ n f u n c o m để nghe t o n bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50 Lưu Tinh truy kích, h ọ d o i Si Mã, ngươi lại dám đến vân ẩn các người, thật là to gan. Hẹu g i Tô dừng bước lại, biểu hiện nghiêm nghị. Đối mặt Tọ Dội Si Mã, n h ấ n giới bên trong không có mấy người có thể làm được cung dung hai chữ này, dù cho là gì nụ gì kỳ. Một mặt người này thành danh đã lâu, thực lực không tầm thường. Mặt khác, thủ đoạn của người này cũng là tầng tầng lớp lớp. Ha ha, d u k i Mã vốn là ta người, làm sao có thể nói là c ấ p đây? Muốn nói cướp, cũng là ngươi nhân thủ hạ ta không chú ý, đem người c ấ p đi. Ta có điều là cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi, đúng không? coi như như vậy, thiếu niên này chúng ta vân ẩn cũng không có ý định trả. còn cho ngươi vậy cũng không được, hắn nhưng là ta thật vất vả tìm tới. hệ u kỳ tô không muốn quá phận quá đáng. ta vô ý cùng vân ẩn là địch. nếu không mới vừa cái kia hai cái gác cổng có thể không sống được tới giờ. kỳ mị mạ d ồ thực sự nói thật. mới vừa hắn hoàn toàn có cơ hội giết cái kia hai cái gác cổng, đã như thế thoát thân cũng càng dễ dàng. nhưng hắn không có làm như thế, chính là không muốn cùng vân ẩn kết thù. vân ẩn là một đoàn kết thôn vì thủ hạ của chính mình. Giải cạ đều chịu hướng về Suna cúi đầu, có thể thấy được đối thủ của hắn dưới coi trọng trình độ. Một khi giết bọn họ người, khó bảo toàn giải c ả sẽ không ở kích động bên dưới làm ra hành động gì quá khích. k i Mị Mạ Rồ cũng không muốn bị Vân ẩn truy sát. Hiện tại hắn cướp đi rủ Kỷ Mạ vẫn tính là chiếm đạo lý, giải c ả không đến n ỗ i nổi trận lôi đỉnh. Hẹu Ghi Tô tự nhiên cũng rõ ràng họ rồ xì mà gì tứ, cùng họ rồ xì mà nhân vật như vậy kết t h ủ cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Nhưng bị như thế xếp đặt một đạo, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nàng không phải là không dám gây sự người, ta muốn người. Ngươi không cho cũng đến cho. Tam nhẫn một trong họ rồ xi mạ, ta ngược lại thật ra rất muốn linh giáo một hồi. Bản lãnh của ngươi. Hẹu ghi tổ ngang tàng lên. Họ rồ xi mạ thành danh thời điểm, nàng còn chỉ là một đứa bé con, tự nhiên chưa từng gặp hắn phong thái. Bây giờ có cơ hội, nàng không ngại mở mang kiến thức một chút. Với trước mắt kết quả này, kỳ mỹ mạ d ồ cũng không n g o à i ý muốn. Dị nữ kỳ không có cái nào là tốt phái, đặc biệt là đã trưởng thành dị nữ d i kỳ, 22 i tuổi u ghi tổ đã có thể khống chế nhị vị bộ phận sức mạnh, coi như là đối đầu cả cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. nói như vậy là không đến nói chuyện. k i Mị Mạ Rồ ha ha cười, dường như họ rồ x i m z như thế, rỗi ra thật dài đầu lưỡi. Ra chiêu đi, họ rồ x i mà. Hẹu g i t o khẽ quát một tiếng, hai tay càng là mọc ra sắc bén luôn mèo. Kỳ Mị Mạ d ồ cũng không có lập tức ra tay, mà là đứng ở nơi đó, không núp ních, chờ đợi u g i t o ra chiêu. Trạng thái như vậy bên dưới, Hẹu g i Tô cũng không dám manh động. Đối mặt to rồ s ì m z cao thủ như vậy, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ bị t h u ầ n sát. Cái tên này đang suy nghĩ gì? Tại sao còn không ra tay? nơi này khoảng cách thôn cũng không xa, hắn liền không sợ ta có viện binh lại đây sao? hệ u g i tổ có chút đoán không ra người trước mắt ý nghĩ, nàng lại làm sao biết k i m i mạ đô đã sớm chuẩn bị kỹ càng? quán trọ bên trong ảnh p h â n thân đã biến thành hắn ở lại vân ẩn bên trong máy theo dõi. hiện tại ảnh p h â n thân còn không truyền đến tin tức, vậy thì là tin tức tốt, nói rõ vân ẩn không có cái khác đ ộ n tĩnh. chính như hắn suy nghĩ như vậy, chỉ có tự phụ u g i tổ chính mình đuổi tới. dưới tình huống này, hắn không ngại nhiều kéo dài một chút thời gian. ha ha, kỵ mỹ mạ đô miệng hơi cười, nhưng chính là không động thủ. U kỳ mã nhưng là trốn ở sau người hắn, một bộ sợ sệt d g v ẻ Đáng ghét, là xem thường ta sao? Lại đều không ra tay. Hẹu g i tô lửa giận trong lòng bay lên, lập tức không chờ đợi thêm, trực tiếp mãng đi tới. Hai tay hai chân nuốt mèo ở giữa không trung s ẹ t qua hai vệt ánh sáng lẹt léo. Công lại đây, hai chảo giao nhau, dùng sức cắt xuống. Giao nhau chém, kỳ m ì m ạ rồi tay phải nắm chặt kiếm xương, từ dưới chém ra. Đang, kiếm xương vừa vặn kẹt ở cặp kia chảo trung gian, đem thế tiến công phá vỡ. Hẹu k t ổ hơi nhướng mày, hai chảo thu về trong tay. biến mất không còn t ă m hơi, nhường kỳ mỹ mạ r ồ kiếm thế tàn đi, mà nàng nhưng là thân thể hướng sau nửa g mặt lên, tránh chiêu kiếm này phong mang. một cái l ộ t mèo, h ẹ u g i tổ rơi xuống đất giống một cái, tốc độ tăng lên dữ dội, hai tay bên trên vuốt sắc lại lần nữa hiện lên, hướng về kỳ mỹ mạ r ồ trước người không che đâm tới. nay một bộ động tác, gọn gàng nhanh chóng, tốc độ càng là c ự c nhanh, người bình thường vào lúc này đều không phản ứng kịp, nhưng nói tới nhanh, kỳ mỹ mạ r này truyền thừa từ kỳ g i tổ kiếm kỹ, chỉ sẽ nhanh hơn, kiếm xương trong nháy mắt kéo về, hắn không có phòng ngự, trực tiếp phản công, n g h i ê n chém. kiếm xương đánh trả, mũi kiếm từ trái phía trên hướng về phía dưới bên phải chém ra. pháo hoa tung tã, kiếm xương vừa vặn chém vào vớt mèo bên trên, phát sinh trói hai tiếng ma sát. công kích thất bại, Eugi tô lại lần nữa lui về phía sau. ánh mắt của nàng rơi vào vớt mèo bên trên, chỉ thấy cái kia vớt mèo lên càng là xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. hiển nhiên là mới vừa bị kỳ m ì mạ rỗ chém. thật là sắc b é n kiếm, lại đem ta vớt mèo đều chém ra chỗ hổng. Eugi tô v ớ mèo ư ợ n nhị vi cờ giả ngưng tụ mà thành, tuy rằng cùng chân chính mạ tạ tạ b ị móng vuốt c ó c h r ê n lệnh. nhưng cũng không phải như thế vũ khí có thể hư hao trước mắt nhưng ở kỳ mỹ mãn r dưới kiếm chịu thiệt kiếm chi b à i cỡ là sắc bén thuộc tính bổ trợ sát thực không thể kinh h thường hơi suy nghĩ cái kia vớt mèo lên chỗ hổng trong nháy mắt biến mất hệ u h i tô lại lần nữa phát động công kích chỉ thấy nàng thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh ở kỳ mỹ mãn r bốn phía tán loạn tìm kiếm thời cơ công kích mèo linh hoạt ở u k i tổ trên người biểu hiện vô cùng nhẫn nhuễn k i mỹ mãn đứng tại chỗ hai mắt chuyển động lại phát hiện con mắt có chút theo không kịp u tổ tốc độ thật nhanh Đây chính là nhị vĩ trạ cờ d ả mang đến tốc độ bổ trợ sao? Kỵ b i mạ r ộ thầm nghĩ trong lòng, sau đó từ bỏ dùng con mắt đi bắt ủ g h gỉ tổ bóng người. Sau một khắc, hắn nhắm hai mắt lại. Tĩnh chi cái giới, tĩnh chi bài cờ lão phát động, nhưng hắn tâm tiến vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Giờ khắc này, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được ủ ghi tổ tiếng hít thở. Cái kia tiếng hít thở, thời điểm xa sắp tới, thời điểm trái thời điểm phải, thời điểm lên đương thời, biến hóa cực nhanh, linh hoạt như vậy thân thủ, x á c thực làm người đau đầu. Đáng ghét. Xem thường ta sao? Lại nhắm hai mắt lại. Cái tên này quá quỷ dị. Hẹu gỉ tổ trong lòng nổ khí bước lên, hai chân bên trên c à n g là cũng bước lên v u t mèo. Sau đó vẹo một tiếng, nhắm phía kỳ m ì mạ rộ. Điên cuồng l u ậ n chảo. Giờ khắc này nàng bốn cái móng vuốt đồng thời lấy ra, nhắm vào kỳ m ì mạ r ồ tứ chi. Này một chiều, càng làm u ố n đem hắn tứ chi r ỡ xuống. Ngay ở nàng tới gần kỳ mỹ mạ rộ thời gian, trong tay hắn màu đen kiếm xương vung ra. Đang, kiếm xương chém vào vuốt mèo bên trên, đừng lại ủ gỉ tổ thế tiến công. Đồng thời kiếm đạn bay lên trời, không ngừng xoay tròn. Hắn lại ngăn trở. Có điều, như thế muốn chết. Hệ U g i Tổ biểu hiện từ khiếp sợ chuyển thành hung ác, kiếm đã tua tay dưới một đòn tất sát, hai chân v u ố i mèo cũng không có bị đỡ. Nhưng vừa lúc đó, hệ U g i Tổ phát hiện trước mắt kỳ mị mạ rồ đ ô n g nhiên không gặp. Ở phía trên, nguyên lai like kỳ mị mạ rồ ở chém ra chiêu kiếm đó thời gian cũng đã hai chân u ố n lượng, kiếm là cố ý bắn lên, kiếm xương bay lên một khắc đó hắn cũng theo nhảy lên. Hệ U g i Tổ hai chân v u ố i sắt tự nhiên thất bại, tay phải một lần nữa nắm chặt cái k i a xoay tròn trường kiếm tru kiếm, muộn hạ xuống tư thế kỳ mị mạ d ồ chém xuống chiêu kiếm này, l i u tinh truy kích. Trương n t í n h chi ba trọng, đen kịt kiếm xương, tầng tầng chém xuống, đòn đánh này, k ý mỹ mạ rồ đem cánh tay phải sức mạnh toàn bộ truyền vào trong đó. Hẹu ghi tổ trận to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Đòn đánh này, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Nếu không, không thể như vậy thông thuận. Hắn bắt lấy chính mình công kích con đường, mới có thể triển khai như vậy kiếm kỹ. Thế nhưng, hắn là làm sao phát hiện? Hắn mới vừa căn bản không có mở hai mắt ra, hơn nữa, coi như là mở mắt ra, như thế con mắt cũng không cách nào bắt lấy bóng người của chính mình. Lẽ nào hắn có mạnh mẽ năng lực cảm nhận? Hẹu ghi tổ không rõ, mà ký m ỉ mạ dồ có thể làm đến tất cả những thứ này, là bởi vì tinh chi kết giới, t í n h b à i tác dụng rất nhiều. Bây giờ hắn sử dụng, chính là tầng thứ ba công năng. t í n h một trọng trọng, nhường tự thân tiến vào tinh trạng thái, chẳng những có thể tăng cao học tập hiệu suất, đồng thời cũng có thể thanh trừ tâm tình tiêu cực. t í n h thứ hai trọng, ở trong phạm vi nhất định mở ra kết giới, phát ra âm thanh người sẽ bị truyền ra kết giới ở ngoài. Nhưng chỉ đối với thực lực thấp hơn nhiều chính mình người hữu dụng. t í n h thứ ba trọng. đem kết giới phạm vi bên trong co âm thanh phản hồi đến người sử dụng trong đầu, phán đoán vị trí, thậm chí cường hóa tới trình độ nhất định, có thể đem trả cờ dạ lưu động âm thanh bắt giữ được càng nhiều tin tức. Nay khá giống là năng lực cảm nhận. Nói chung, tính bài có thể bắt lấy tất cả không tĩnh nhân tố. Vì lẽ đó ở k ỳ m ì mạ rộ nhắm hai mắt lại, xóa thị r ắ c quấy d à y đem tính chi kết giới phóng thích đến mạnh nhất thời gian, hệ uỷ tổ di chuyển nhanh trong bóng người liền có thể bị hắn hoàn toàn bắt giữ. q u y t t c h đã biết, cái kia đối ứng công kích tự nhiên cũng có thể rất nhanh sắp xếp. Chiêu kiếm này mang theo vô biên uy thế. dùng sức chém xuống, đang chém chúng, nhưng phát sinh âm thanh cũng không phải lợi kiếm chém chúng thân thể máu thị tâm thanh, k ỳ mỹ mạ rồ cầm kiếm bàn tay bị chấn động đến mức tê dại, sau đó một cái ấn màu đen hoa văn màu xanh lam đuôi quét tới, kiếm xương đón đỡ ở trước, nhưng cả người lẫn kiếm bị này một cái đuôi quét chúng, đùng kỵ mỹ mạ rồ bị quét ra mười mấy mét ở ngoài, giữa không trung hắn thân thể nhất chuyển vững vàng mà rơi vào một cây đại thụ bên trên, thân cây bị hắn đạp ra hai cái dấu chân thật sâu, vỏ cây nổ tung, thật nặng sức mạnh, vị thú hoa sao? Kỷ Mỹ Mạ Rồ lẩm bẩm nói nhỏ, tầm mắt rơi vào ủ g h i tổ trên người. Mới nãy chiêu kiếm đó muốn được tay thời điểm, nàng phóng thích nhị vĩ mạ tạ tạ b ị trả cờ ra. Cái kia ấn màu đen hoa văn màu xanh lam đuôi chính là mạ tạ tạ b ị đuôi, giờ khắc này sinh trưởng ở ủ g i tổ phía sau. Kiếm xương chém vào ở đuôi lên, thế tiến công trong nháy mắt bị phá. Lấy Kỷ m ị Mạ Rồ giờ khắc này thực lực muốn công phá Vi t h u p h ò n g n g ự vẫn là kém không ít. Không h ổ là cổ n ổ hạ tam nhẫn một trong họ rồ xi mạ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Dựa vào ta sức mạnh của bản thân muốn chiến thắng ngươi, vẫn là quá miết cưỡng. Có điều. nếu ta dùng ra vĩ t h ú lực lượng, vậy ngươi không chết cũng đến l ổ ra. hệ u gito trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, sau đó vung tay phải lên, mười đám ngọn lửa màu xanh lam bay ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến đến bên cạnh hắn. kỵ mỹ m ạ d g lập tức né tránh, nhưng này mười đám ngọn lửa màu xanh lam liền như là dài ra con mắt như thế, vẫn theo hắn, tốc độ so với mới vừa đến chuột lượng ngọc phải nhanh nhiều lắm. lại nhìn này u gito, nàng hai tay mười ngón không ngừng đập, tựa hồ đang thao túng cái gì. Nếu là giờ khắc này có bị ả n cựu g ằ n g hoặc là xạ dị g ằ n g người sử dụng ở đây liền sẽ phát hiện. Hai tay của nàng mười ngón lên sinh ra chỉ có khôi lỗi sư mới sẽ dùng sợi c h ạ cơ dạ. Giờ khắc này những n à y sợi c h ạ cơ dạ chính liên tiếp ở cái kia mười đám hỏa diễm lên. Hai tay mười ngón động tác là đang thao túng những n à y ngọn lửa màu xanh lam. Cho ta bảo. Trong đó một đám lửa đ ô n g nhiên ra tốc n h ằ m phía kỳ mi mạ rồ. Ngay ở bên cạnh hắn không đủ nửa mét địa phương trực tiếp nổ tung. Vô h n h Ngọn lửa màu xanh lam sóng khí bao phủ tới. b ù i mù nổi lên bốn phía, đem kỳ mi mạ rổ bọc trong đó. Hẹu g ỳ tổ cũng không có liền như vậy dừng lại, ở nàng không chế dưới, còn lại chín đám hỏa diễm theo sát phía sau. Tiếng nổ vang dền không ngừng vang lên, b ù i mù càng lúc càng lớn. Ngọn lửa màu xanh lam càng là đem bao trùm. Chúng đòn đánh này, ta không tin ngươi còn có thể bình an vô sự. Hẹu g ỳ tổ trong lòng cười lạnh, nhưng sau đó một màn làm nàng kinh hại đến biến sắc. Xèo, b ù i mù bên trong, ở rổ xi mạ bóng người thoát ra. Trên mặt của hắn mất đi bộ phận da r ẻ lộ ra trắng ngà xương, ý phục trên người càng là có nhiều chỗ tổn hại. nhưng ngay ở lao ra trong n á y mắt, trên mặt da r ẻ khôi phục nhanh chóng, màu trắng xương cũng biến mất không còn t ă m hơi. Sì c ọ s ù m ỉ ạ củ cái kia khủng bố r a r ẻ tốc độ chữa trị, triển lộ không bỏ sót. Hẹu g i tô thậm chí đều không nhìn thấy này chữa trị một màn, mà mới vừa hỏa diễm nổ tung, tự nhiên là bị kỳ mỉ mạ d ỗ sì cọp s ù m ỉ ạ củ lực lượng toàn bộ đỡ. Trình độ như thế này công kích, còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Bóng người thoát ra, tay phải đen kịt kiếm xương đã nhắm ngay u g tô, mà kiếm tập kích. Chiêu kiếm này, nhắm ngay u g tô trong lòng. Chiến đấu đến giờ phút này. Kỵ bị Ma d o đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đối mặt còn mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ thời điểm. Bất kỳ một điểm trần trợ đều sắp trở thành kẽ hở khổng lồ, không cách nào cứu lại. Chiêu kiếm này phảng phất qua lại không gian, xuất hiện ở U Gỉ Tổ trước mặt. Hệ U Gỉ Tổ con ngươi co rụt lại, không thể tin được ở chính mình công kích như vậy bên dưới, đối phương lại chỉ là rách quần áo. Càng là lập tức phản công, phát động này một đòn sấm sét. k e n đen kịt kiếm xương đâm trúng U g Tổ trong lòng, nhưng chảy ra cũng không phải máu tươi, mà là màu đỏ xâm trạ cơ dạ. Cái kia chính là vĩ thú trạ cơ dạ. Gào. Hệ u g i tổ phát sinh một tiếng không giống nhân loại gào thét, trên thân thể trong nháy mắt bao t r ù một tầng màu đỏ t h á m t r ạ cơ dạ, vĩ thú á o k h o á c Sau lưng hai cái màu đỏ t h á m đuôi bước lên, đem nguyên bản màu xanh lam đuôi thay thế, sau đó quét về phía kỳ mị mạ rồ. An qua một lần thiệt t ò i hắn, đương nhiên sẽ không lại lần nữa bị đánh trúng. t h u ấ n bộ, kỳ mị mạ rồ hiểm chi lại hiểm địa tránh đòn đánh này. Đôi u quét chúng một bên đại thụ, c h ẳ n g ngang mà đứt. v y lực khủng bố, càng hơn trước. Này u g i tổ là hoàn toàn nghiêm túc lên. Hai cái đuôi, trừ hoàn toàn phóng thích thành vĩ thu hình thái. này đã là nhị vĩ gì nụ gì kỳ có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Kỳ m ị mạ rồ sắc mặt nghiêm túc, không chỉ là bởi vì trước mắt tiến vào trạng thái ủ ghi tổ, càng bởi vì ở vân ẩn thôn bên trong ảnh h â n thân giải trừ, động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, vân ẩn thôn bên kia đã chiếm được tin tức, mấy tên nhị dạ chính hướng về nơi này mà tới. Hắn không có thời gian, nếu là lại kéo dài thêm, các loại vân ẩn đại đội nhân mà đến, hắn liền đi không được. Mà giờ khắc này, nhị vĩ hình thái ủ ghi tổ đã há miệng ra, màu xanh lam cùng màu đỏ t h á m t r ạ cờ dạ s e n lẫn trong một chỗ, hình thành một cái t r ạ cờ dạ cầu. đây là vị thú ngọc kỳ m ị mạ rổ con n g ư ơ i r u n g mạnh không nghĩ tới ủ g i tổ mới vừa mở ra nhị v i trạng thái sau liền lên đại chiêu mới vừa công kích không có phá hắn phòng ngự v ĩ thú ngọc chính là ủ g i tổ lựa chọn cuối cùng màu đỏ thắm nhị v ĩ há mồm đem trạ cờ dạ cầu cắn vào miệng căng phòng lên đến không được kỳ mỹ mạ rổ nhún mũi chân thuấn bộ liên tục phát động muốn tránh vị thú ngọc công kích phương hướng nhưng ủ g i tổ khóa lại vị trí của hắn hắn tốc độ di động còn chưa đủ để tránh mở phạm vi lớn như thế công kích sau một khắc v thú ngọc nổ ra chương 52 Song trọng la sinh môn, Kỵ Mị Mạ Dồ sắc mặt nghiêm túc, biết đòn đánh này căn bản là không có cách tránh. Nếu là vĩ thú ngọc tốt như vậy tránh né, vĩ thú cũng sẽ không làm đại đa số nhỉ giả nhìn mà phát kiếp. Không tránh phát cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Kỵ Mị Mạ Dồ lập tức thân hình trượt lui, đem tuấn h bộ triển khai đến cực hạn. Đồng thời tay phải đặt ở bên mép, xì c ủ sủ mị ạ cụ lực lượng dưới tác dụng, r ă a n g biến nhọn, nhẹ nhàng một cắn, trên tay phải xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi lập tức chảy ra. Hai tay kết tấn, Kỵ Mị Mạ r ồ sẽ nhận thuật không hề nhiều, vì lẽ đó mỗi một cái nhận thuật tấn hắn đều rất tinh t ư ở n g kết ấ n tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm. n m Cái ấn Thông Linh Thuật, trước mắt t ứ c thành, kỳ m ỉ m ạ r ồ tay phải đ ậ p màu đen Thông Linh trận pháp lập tức ở đại địa bên trên hiện lên. Thông Linh Thuật, song trọng La Sinh m ô n hai đạo cửa lớn từ Thông Linh trong trận pháp vụt lên từ mặt đất. Tầng thứ nhất, màu đỏ s ầ m cửa lớn. Tầng thứ hai, cửa lớn màu xanh thẫm. Mỗi một cánh cửa lên đều điêu khắc các quỷ đồ án, hai cái xiềng xích từ quỷ đói miệng hai bên kéo dài tới cạnh cửa. Chúng nó mở ra miệng rộng, khuôn mặt dữ tợn, lại thật giống ở chào cười cái gì như thế. hai đạo có tới mười mấy mét cao cửa lớn chặn ở kỳ mi mạ d ỗ trước người nói thì chậm khi đó thì nhanh song trọng la sinh môn cùng vi thú ngọc hầu như là đồng thời xuất hiện v ớ anh vi thú ngọc phóng ra hướng về kỳ mi mạ rỗ thẳng tắp đánh tới nhưng hai phiến ác quỷ cánh cửa nhưng che chắn vi thú ngọc hết t h ể công kích phương hướng một hồi va chạm không thể tránh được trong khoảnh khắc vi thú ngọc đã đập t r ú n g tầng thứ nhất là sinh môn màu đỏ s ầ m ác quỷ cánh cửa chính diện nên tiếp công kích giang c ô một lát sau cái kia ám cửa lớn màu đỏ liền trực tiếp tán loạn hóa thành bụi mù biến mất không còn t ă m hơi. Vĩ thú ngọc uy lực mạnh, càng l à nhường tầng thứ nhất là sinh môn trong chớp mắt tán loạn. Nhưng cùng lúc đó, vĩ thú ngọc uy lực đang tiêu hao hơn nửa sau, đánh về tầng thứ hai là sinh môn. Màu xanh t h m ác quỷ cánh cửa, có thể trình độ lớn nhất tiêu giảm uy lực công kích. Nếu như nói tầng thứ nhất là sinh môn chính là cứng rắn, cái kia tầng thứ hai là sinh môn chính là lấy nu thắng cương, có thể đem uy lực trùng kích cực lớn không ngừng tiêu giảm, sức phòng ngự so với tầng thứ nhất là sinh môn càng mạnh hơn. Vĩ thú ngọc b n h kích bên trên, d n g có thời gian kéo dài ròng rã một giây. Một giây sau khi, n à y tầng thứ hai là sinh môn cũng tuyên cáo thất bại. b ù i mù lại lên, hai đạo La Sinh Môn đồng thời tiêu tan, nhưng Vĩ Thú Ngọc uy lực cơ hồ bị trung hòa hầu như không còn, còn lại chỉ có sóng khí bao phủ tứ phương. Lại đỡ, hệ U h i tổ khiếp sợ không thôi. Nàng Vĩ Thú Ngọc còn chưa bao giờ bị người chính diện tiếp lấy, bị này một chiêu đánh trúng người, không chết cũng bị thương. b ù i mù bên trong, Kỵ Mị Mạ Dỗ biết, giờ khắc này chính là tốt nhất thoát thân thời cơ. Này nhắc lên bụi mù vừa vẫn có thể lợi dụng một, hai. k ỳ Mị Mạ Dỗ trong đầu lập tức hiện ra mới vừa cùng Dụ k ỳ Mạ chủ ảnh trung thu được khen thưởng. Phượng đạo chi 21 xích khói trốn, m ư ợ n vĩ thú ngọc nhấc lên bụi mù, xích khói trốn uy lực tăng gấp bội, phóng thích sau khi, càng là đem nguyên bản bụi mù cũng nhuộm đẫm thành màu đỏ thắm, tầm nhìn cũng biến thành càng thấp hơn, so với vụ ẩn thuật càng thêm hữu hiệu. Vô thanh sát nhân thuật thì lại có thể trợ giúp kỳ mi mạ rô ở này một mảnh màu đỏ thắm bụi mù bên trong, an nhiên rời đi. Màu đỏ thắm khói khuyết tán tốc độ cực nhanh, phạm vi cực lớn, trong chốc lát liền này u g i tổ đều bao trùm trong đó. Bụi mù này không đúng, không được, cái tên này muốn chạy, hệ u g i tổ thấy thế, lập tức rõ ràng tính toán của đối phương. ở này màu đỏ thám đuổi mù bên trong nàng căn bản là không có cách bắt lấy thân hình của đối phương đây chính là thoát thân cơ hội tốt hệ u k ỷ tổ đương nhiên sẽ không liền như vậy dễ dàng buông tha nàng dựa vào ký ức bên trong kỳ m ị mạ d ộ vị trí phóng đi dựa vào vi thú á o k h o á c sức phòng ngự nàng không sợ chút nào bị đánh lén nhưng chờ nàng chạy tới chỗ cần đến thời điểm nhưng gù h ụ t kỳ m ị mạ d ộ sớm đã không thấy t ă m hơi đáng ghét hệ u k ỷ tổ không cam tâm đ ỗ n g nhiên nhận ra được cách đó không xa có người tới gần ở này nửa vĩ thu hoa vớt mèo trực tiếp hướng về cái kia tới gần bóng người quét tới, vớt mèo tới gần, lại bị một thanh hiện ra ánh chớp trường đao đỡ hết thảy thế tiến công. Hẹu ghi tổ dừng lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm quen thuộc nhường u ghi tổ sừng sốt một chút, màu đỏ thắm đuổi m ù đã tán đến gần như, nàng có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt mũi của đối phương. Không phải họ Josima mà là Daji, Daji, tương lai đệ ngũ gia c ả Daji, tinh thông lôi đột cùng l à m đột, mà ở Daji bên cạnh còn có hai tên vân n h ẫ n đi theo. Tại sao là ngươi? Nơi này cách thôn không xa. Ngươi chiến đấu động tĩnh lại lớn như vậy, giải cả đại nhân nhường ta tới xem một chút tình huống. Thu hồi trường đao, đ a dị sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía. Là ra sao kẻ địch lại nhường U g i Tổ liền Vi Thú Ngọc đều đã vận dụng. Hơn nữa mới vừa cái kia b ư ố c lên hai phía ác quỷ cánh cửa, lại làm món đồ gì? Có thể chính diện đ ợ i U g h i Tổ p h o n g thích Vi Thú Ngọc. Nhị Vi thực lực tuy rằng ở Vi Thú bên trong là ngã ba mạnh mẽ tranh cướp người, phát động Vi Thú Ngọc cũng kém xa bát vị Vi Thú Ngọc, nhưng cũng không phải bình thường nhị dạ có thể tiếp lấy. Chĩ, đ ạ d tự nhận là hắn giờ phút này không đón được này một chiêu. Hệ u g i tổ trên người nhị v ĩ trạ cờ dạ nhanh chóng biến mất, khôi phục nguyên bản xinh đẹp i á n d ấ p Là họ rồ xi mạ, hắn l ẹ n vào thôn, cướp đi ta mang về thiếu niên. Ta phát hiện sau, lập tức đuổi lại đây, ở đây đuổi theo hắn, cùng với lại chiến. Cái tên này không hổ là c ộ n ổ hạ tam nhẫn, lại có thể tiếp lấy ta này một chiêu vi thú ngọc. Kỵ mỹ mạ rồ mới vừa thủ đoạn, nhưng ờ u g i tổ khó chịu đồng thời, lòng sinh tính nệ. Đây là một cái lấy võ lực nói chuyện thế giới, thực lực càng mạnh, càng có thể thu được người khác tôn trọng. Dù cho là đối lập trận d i n h cũng là như thế. Họ rồ xi mạ sao? Lại là tên kia, hắn chạy. Đại dị xem hướng bốn phía cũng không có phát hiện nọ rổ x i mạ gì bình bóng. Hắn nên cũng không muốn đắc tội chúng ta vân ẩn, mượn vị thú ngọc chế tạo ra b ổ i mù, triển khai kỳ quái thuật, hình thành tảng lớn màu đỏ khói, nhân cơ hội mang theo cái kia thiếu niên đào tẩu. Ngươi không có chuyện gì liền tốt. Xem ra ngươi mang về cái kia thiếu niên, họ r ồ s i mạ rất coi trọng, không đúng vậy sẽ không một mình xông vào thôn, ép buộc đem người mang đi. Cái kia thiếu niên phỏng chừng thật sự cùng đệ tứ mỹ dục có quan hệ, chỉ là họ rổ si mạ g muốn bắt hắn làm cái gì. Lẽ nào hắn phản bội c ổ n ổ hạ sau khi cùng v ụ ẩn có hợp tác? Đại Dị suy tư một lát sau, gãi gãi đầu, lộ ra một bộ chán trường biểu hiện. Thực sự là phiền phức, không nghĩ đến. Người theo ta trở lại, đem tình huống cùng với Cả Đại Nhân nói một tiếng đi. Ngươi cũng là dưới tình huống này còn một người chạy đến, Giải Cả Đại Nhân biết rồi, lại muốn nổi trận lôi đình. Ngươi cùng so với Đại Nhân cũng thật là không có một cái có thể làm cho giải Cả Đại Nhân bất lo. Hừ, không cần ngươi quản. Hẹu g i Tô Hư l ạ n h một tiếng, hướng về bốn phía lại lần nữa liếc mắt nhìn. x á c nhận lọ rồ xì m a đã biến mất không còn tâm hơi, lập tức trực tiếp về thôn. đ ã i dì ba người nhưng là ở lại tại chỗ, điều tra chiến trường, muốn tìm tìm xem có không có cái gì những đầu mối khác. Một trận đại chiến, hạ màn kết thúc. chương 53, khí quốc. xa xa, kỵ mỹ mạ rồ bước chân dừng lại, tay phải chống một bên thân cây, có chút mỏi mệt ngừng lại. áo của hắn pha toái mấy nơi, trên mặt nhiễm không ít cho bụi, có vẻ khá là chật vật. khu khu cụ, kỵ m ị mạ rồ ho kịch liệt hai tiếng, tay phải che miệng lại, lấy ra thời điểm, lòng bàn tay đã phóng ra một đóa hoa máu. huyết kế bệnh cũng thật là phiền phức đồ vật da k h c k h ù một phen khổ chiến nhưng hắn huyết kế bệnh lại lần nữa bạo phát kỵ m ỉ mạ rồ hít sâu một hơi thể nội còn lại trả cờ dạ nhanh chóng vận chuyển mới mới đem lại lần nữa áp chế hô cũng thật là nguy hiểm an nếu không có họ rồ xi mạ đưa la sinh môn mới vừa vẫn đúng là khó nói kỵ m ỉ mạ rồ có chút vui mừng sau đó cả người t ự a ở trên cây khô hơi làm nghỉ ngơi la sinh môn làm mạnh nhất phòng ngự hình thông linh thuật tiêu hao trả cờ dạ lượng cực kỳ kinh người lấy hắn hiện tại trả cờ dạ lượng ở có dư lực tình huống cũng chỉ có thể triệu hắn hai p h i ế n mà thôi. Cũng may nhị vĩ không có c ể u vi đáng sợ, lại thêm vào ủ gỉ tổ không phải hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, này v i thú ngọc vi lực cũng hạ thấp không ít. nếu không, song trọng la sinh môn thật là có chút không chịu được. dọc theo đường đi triển khai tuấn bộ lao nhanh thoát đi, đem hắn còn lại trả cờ d ạ cũng tiêu hao không ít. lại thêm vào huyết kế bệnh phát tác, vận chuyển trả cờ ra áp chế, về p h i không thể tránh được. cũng may hiện tại đã an toàn. cho tới r ủ kỳ m r n h trong gương, sớm đang chạy trốn thời điểm, liền bị hắn giải trừ. nguy hiểm là nguy hiểm một điểm. có điều cũng coi như là lĩnh hội một cái gì nụ gì kỳ mạnh mẽ. Vĩ thú cũng thật là đồ to ta. k i m i Mạ Dổ lẩm bẩm nói nhỏ, đối với Vĩ thú có hứng thú thật lớn. Phía trên thế giới này, sức mạnh mạnh nhất một trong, chính là Vĩ thú lực lượng. Đặc biệt là Cựu Đại Vĩ thú hợp thể sau khi thập Vĩ lực lượng, càng là nhận giới đỉnh phong sức mạnh. Quan trọng nhất đó là, Vĩ thú chính là trường sinh bất tử tồn tại. Dù cho chết, cũng có thể phục sinh. Nếu như có thể đem Vĩ thú thể chất nghiên cứu rõ ràng, có lẽ trường sinh đối với hắn mà nói, liền không còn là bí mật gì. Kỵ Mị Mạ d u nghĩ tới đây. thập phần động lòng. Nhưng đối với hắn bây giờ tới nói đánh v i thú chủ ý còn hơi sớm. t i d i ể u hắn cần nắm giữ c ả cấp thực lực mới có thể biến thành hành động. Cạ cấp đối với hắn mà nói không hề xa xôi. Nếu không hai năm này đều ở nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật, k ỳ Mị Mạ d ồ i chỉ sợ một cái chân đã bước vào cái cảnh giới kia. Tạm thời trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế, đem h ế t kế trị hết bệnh mới là trọng yếu nhất. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, k ỳ Mị Mạ d ộ cũng không làm lỡ thời gian, lại lần nữa khởi hành. Một bên khác, giải cạ văn phòng. Ừm, giải cạ một cái t r o n g quyền, n ê n ở trên bàn làm việc. này mới vừa thay đổi không tới 7 ngày bàn lập tức báo hỏng những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc này ra cả văn phòng đổi nhanh nhất, nhất chính là này bàn làm việc một bên mã bỉ thấy thế cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ yên lặng ở giấy tờ lên nhớ một bút giải cạ chính đang nổi nóng liền không tính toán với hắn hỗn đản họ dỗ x ị mà người này lại dám xông ta vân ẩn thôn các người căn bản không đem ta để ở trong mắt giải cạ trong mắt tràn đầy lửa giận giải cạ đại nhân có thể xác định là họ dỗ s ì mà sao căn cứ hữu ỷ tổ thuyết pháp Người kia từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng qua gián hệ nhân thuật, vẫn đang dùng kiếm thuật. đ ã g di nhưng đối với này biểu thị hoài nghi. Không có sai, là hắn. Hỏa rổ xì mạt vốn là cái kiếm thuật cao thủ. Quan trọng nhất đó là cái kia hai phiến ác quỷ cánh cửa nên chính là La Sinh Môn. Bây giờ nhận giới bên trong chỉ có h ỏ rổ xì mạt biết cái này một môn thông linh thuật. Lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, hắn dùng này một chiêu có thể xấu chúng ta không ít chuyện tốt. Cái kia hai tầng to lớn ác quỷ cánh cửa dù cho là mới vừa ở Vân Ẩn thôn ra cả cũng có thể nhìn thấy. Dựa vào La Sinh Môn. Giải ca liền có thể kết luận triển khai người thân phận. Hắn lại làm sao biết, họ dỗ i ì m a sẽ như vậy hào phóng mà đem cái này nhận t h u ậ t đưa cho kỳ m ì m ạ r dỗ. Nếu như đúng là họ dỗ x i m ạ này dù kỳ mà giá trị chỉ sợ không ngừng chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Giải ca nghe vậy cũng hơi hơi bình tĩnh một hồi. Lẻn vào vụ ẩn thám tử vẫn không có tình báo truyền đến, cũng không biết tình huống bên kia làm sao. Nếu như này dù kỳ mà đúng là đệ tứ mỹ dục nhi tử, vậy hắn rơi xuống o ọ dỗ x i m t r o n g tay, vụ ẩn tất nhiên phát sinh k biến. Mabi, mau chóng cùng lẻn vào vụ ẩn mật thám bắt được liên lạc. chúng ta nhất định phải nắm giữ vụ ẩn hướng đi thôn này thực sự là quá quỷ dị được rồi giải c ả đại nhân cái kia họ rỗ xi si mà đây có hay không cần phái ám bộ truy sát không muốn đối phó họ rỗ xi si mà cái này p h ả nhẫn không cần chúng ta động thủ phái người cho cổ nổ hạ truyền tin đem chuyện ngày hôm nay ra công sau khi nói cho bọn họ biết đồng thời đối với cổ nổ hạ tạo áp lực thôn của chính mình p h ả nhẫn n đều thu thập không được đệ tam hổ c ả thực sự là càng ngày càng thất bại năm đó dưới trướng nắm giữ tam nhẫn nhanh trắng kia chấp vàng cùng ngũ trí hạ bộ tộc i á g cùng tứ đại n h ậ n thôn khai chiến một đời kiêu hùng bây giờ cũng thua với năm tháng cũng thật là thốn thức a m ạ b h nhớ rồi giải cạ d ạ n dò lập tức bắt đầu chấp hành d i cạ này một chiêu mượn đao giết người liền đủ để nhìn ra hắn cũng không trọn vẹn là cái mã h u mà là cái thô bên trong có nhỏ người đã từng đệ tam hổ cạ nhường giải cạ một lần thập phần kính nể thế nhưng hiện tại cái này ra loạn gọng hổ cạ chỉ nhường hắn cảm giác bi ai bây giờ cô nỗ hạ đã không gánh vác được tứ nhất n h ậ n thôn tên gọi bị hạn k u gặng sự kiện nhường dã cạ thăm dò cô nỗ hạ thực lực đã từng phong quang vô hạn c ổ nỗ hạ s a suốt, nếu không Vân ẩn thôn ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong tổn thất đệ tam dã cả các loại một nhóm lớn ưu tú sức chiến đấu cần nghỉ ngơi lấy sức, lúc đó đệ tứ i a cả đều muốn đối với cổ n ộ hạ động thủ. Vân ẩn thôn trải qua mấy năm qua phát triển, càng ngày càng mạnh, lực lượng quân sự càng là trở thành nhận giới thứ nhất. d i cả g i ã tâm mừng mừng, chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn thì sẽ phát động chiến tranh, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Từ lâu rời đi kỳ mị mạ rổ giờ khắc này cũng không biết chính mình giả mạ họ r xi ma làm việc, lại còn cho cổ n ộ hạ gia tăng rồi một điểm phiền toái nhỏ. Hắn chính rời đi lôi quốc trên đường. đi tới một cái tên là khí quốc tiểu quốc gia, rú nạ cùng hắn nước định lại gặp chi địa chính là chỗ này. Hai ngày sau, khí quốc cảnh nội, a n h tuấn thiếu niên tóc trắng bước vào nơi đây. Trên bả vai của hắn đứng một con thân cao khoảng chừng 3 0 cm mở màu vàng chuột loại sinh vật. Nó dáng vẻ khả ái, liên tiếp gây nên nữ hải tử chú ý. rơi vào trên người thiếu niên này ánh mắt đều nhiều hơn không ít. Nếu không thiếu niên tỏa ra người sống chớ gần khí thế, bắt chuyện người chỉ sợ không phải số ít. Mà thiếu niên tóc trắng này chính là sử dụng g ạ phụ đ ạ t i hòn ngụy trang sau khi kỳ mì mà d ổ trên bả vai hắn đáng yêu sinh vật là chủ tiểu gia hỏa m ị lực của ngươi vẫn đúng là không nhỏ a kỳ m ị mạ d ổ tự nhiên cũng chú ý tới những ánh mắt này lập tức cười nói cả. đi cả tiệp chu nghiêng đầu nhỏ thật giống không hiểu rõ lắm dáng vẻ nó từ hệ thống bên trong đi ra liền như là một trang giấy trắng như thế đương nhiên sẽ không hiểu những thứ này cũng may kỳ m ị mạ d ổ nắm giữ niệm thoại năng lực có thể cùng nó bình thường câu thông nhưng loại này trêu chọc nó vẫn chưa thể lĩnh hội ý tứ trong đó kỳ m ị mạ rổ cười xoa xoa tiệp chu đầu tâm tình h o a n h o á i đang yêu đồ vật đều là có thể chữa trị lòng người, b à n g không cũng sẽ không có nhiều người như vậy nuôi sủng vật. dọc theo đường đi còn nó bồi tiếp, quả thật làm cho kỳ m ị m ạ rồ hài lòng không ít. đương nhiên, địa c h u có thể không chỉ là sủng vật, tu hành sau khi, nó có thể nắm giữ kinh người sức chiến đấu. chương 54 xuất sư bất lợi. phòng thí nghiệm, tu nã cùng s sì ỉ Dùn đang nghiên cứu một cái màu trắng xương, các nàng xung quanh đều là một ít tinh vi chữa bệnh máy móc, xương trắng bị kẹp ở máy móc trung gian, tựa hồ đang tiến hành cái gì thí nghiệm. tôn t â n nhưng là nằm sấp ở trong góc yên tĩnh ngủ. một bộ năm tháng tính tốt dáng vẻ, t u Nạ đại nhân, lần này thành công. Sijun nhìn trên bàn thí nghiệm phản ứng, lộ ra nét mừng. Đồng dạng thí nghiệm này mấy ngày đã tiến hành không thấp hơn trăm lần, nhưng đều thất bại. Lần này nàng nhìn thấy hy vọng thành công. Trước mắt phản ứng cùng trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau, xương bên trong năng lượng đang bị kích phát, không ngừng chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát cái kia máy móc g i n g buộc. t u Nạ hơi thay đổi sắc mặt, tay phải lập tức kéo Sijun, nhanh chóng lùi tới mấy mét ở ngoài. Sijun vừa bắt đầu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. chỉ thấy xương trắng biến thành màu xám tiếp theo bất luận là xương bản thân vẫn là những dụng cụ kia trong nháy mắt hóa thành cho t à n này x i si rùn kinh ngạc đến ngây người này là cỡ nào sức mạnh to lớn lại đang bị kích phát trong nháy mắt đem bốn phía đồ vật toàn bộ hóa thành cho t à n phá hoại phạm vi là đường kính 3 0 cm khu vực sao t u na lẩm bẩm nói nhỏ tiến lên kiểm tra còn lại máy móc cho thấy mới vừa phát sinh kinh người hết thảy đều là thật sự xương trắng biến mất không còn tâm hơi cái kia cô năng lượng cũng không có bất kỳ còn lại thật giống như trong thiên địa chưa từng có thứ này xuất hiện qua như thế. t u Na đại nhân, nay tiểu kỳ mỹ xương bên trong năng lượng cũng thật đáng sợ đi. Chẳng trách lấy ý thuật của hắn đều không thể áp chế lại huyết k ế bệnh. Si Dùn khiếp sợ không thôi, tình cảnh này nếu là phát sinh ở kỳ mỹ mạ rổ thể nội, chỉ sợ liền cho cốt đều sẽ không còn lại. t u Na hơi cắn vào lên môi, trên mặt lộ ra khổ não vẻ. Năng lượng như vậy, một khi kích phát, làm sao có thể không chế? Thân thể làm sao có khả năng chịu đựng được năng lượng như vậy? Như muốn trở nên ôn hòa, có thể làm cho thân thể tiếp thu, hầu như là một chuyện không thể nào. Cảu da bộ tộc tại sao có thể có như thế khủng bố mà không thể khống chế năng lượng? Lẽ nào đây là từ huyết thống bên trong liền mang ra đến bệnh bất trị sao? Thấy s ú Nạ cái kia dáng vẻ khổ não, Si Dùn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dưới tình huống này, s ú Nạ cũng không có cách nào, càng không cần phải nói là nàng. Nhớ tới thiếu niên tóc trắng kia, Si Dùn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Cỡ nào người hiền lành, tại sao có thể có bệnh như vậy chứng? Đang lúc này, Tôn Tần đ ộ n g nhiên tỉnh lại. Nó này đáng yêu mũi heo hơi nhún, tựa hồ người được quen thuộc mũi, cả người đều hưng phấn lên. phát do phát do tôn tần kêu hai tiếng hấp dẫn s ù na cùng si sì d u n sức chú ý n g ư ơ i người được tiểu kỳ mi mùi hắn đến tôn tần gật đầu liên tục dù na đại nhân ta cùng tôn tần trước tiên đi tiếp một hồi tiểu k i mi đi dù na h ấ t p h ắ t tay biểu thị đồng ý trên mặt khổ não vẻ nhưng không có một chút nào tiêu giảm tôn tần dẫn đường si sì d ù n theo sau lưng rất nhanh bọn họ liền tìm đến chính đang tìm hiểu tin tức k i mi mạ rồ tiểu k i mi nơi này si sì d ù ồ n vất tay ra hiệu k i mi mạ d ồ lập tức phát hiện bọn họ si sì d u n t chỗ này vẫn đúng là khó tìm, chú n ạ tiền bối đây, chú n ạ đại nhân đang nghiên cứu ngươi huyết kế bệnh, tôn t â n ngửi được mùi của ngươi, ta chưa hết tới đón ngươi, hóa ra là như vậy, khổ cực các ngươi, ta đã đem dược liệu cần thiết đều mang về, kỳ m ì mạ rổ vô, vô ba lô của mình nói rằng, vậy thì tốt, Ồ, đây là cái gì? si jun nhìn cái kia đột nhiên từ kỳ mỹ mạ rổ sau lưng chui ra màu vàng đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ, tôn t â n càng là sáng mắt lên, như là nhìn thấy gì thú vị đồ vật, nó gọi cái chủ, ta ở trên đường gặp phải, nó đồng ý theo ta. ta liền đem nó mang theo bên người. t i ệ p Chu nhìn qua rất thông minh, hơn nữa so với Tô n Tần còn đáng yêu. Sì d ụ n trong đôi mắt hiện ra vẻ yêu thích. t i ệ p Chu loại sinh vật này thực sự là khiến người không hề sức đề kháng. Một bên Tô n Tần dầm dì hai tiếng, đối với Sì d ụ n thuyết pháp khá là bất mãn. t i ệ p Chu nhưng là nhảy đến t ổ n Tần trước mặt, to mò nhìn này đầu heo h n g nhỏ. Tì cạm tì cạ, phát do phát do. Hai người tiến hành giao lưu, lập tức quen thuộc lên. Xem ra chúng nó còn rất hợp ý. Kỵ Mị mạ rồ cười nói. Ha ha, đúng đấy, có t i ệ p Chu ở. sau đó t ô ấn tận cũng sẽ không cố gắng. tiểu kimi, chúng ta trước tiên đi gặp su na đại nhân đi. những ngày mấy ngày, nàng vì ngươi sự tình có thể không ít nọc lòng. mới vừa thí nghiệm thật vất vả thành công, nhưng kết quả nhưng vượt qua chúng ta mong muốn. hiện tại su na đại nhân p h ò n g t r ừ n g còn đau đầu đây. kimi mạ d ồ hơi nhúng mày. tuy rằng đã sớm đoán được kết quả này, nhưng nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng hắn vẫn là chìm xuống. liền su na đều bó tay toàn tập sao? xem ra chuyện này so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức. si dù một bên giảng giải chuyện mới vừa phát sinh. một bên mang theo hắn đi tới phòng thí nghiệm, k i m ị mạ d ộ nhìn thấy chính rơi vào khổ não bên trong suna, còn có những t i a bởi vì xương bên trong năng lượng mà hư hao máy móc, hắn hơi kinh ngạc, loại này hư hao phương thức, xem ra đúng là cộng sát hơi cốt. suna đại nhân, tiểu k i mỹ đến. suna nhìn về phía k i mỹ mạ rộ tấm t i ê nàng n cực kỳ quen thuộc mặt, thở dài, trở về, đồ vật đều tìm tới sao? Ừ, đều tìm tới, hơn nữa phân lượng cũng đầy đủ sử dụng 2 năm. k i m ị mạ rộ đem ba lô mở ra, bên trong chính là hắn mấy ngày n a y tìm tới dược liệu. Hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. t u n a liếc mắt nhìn, gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao quan hệ đến cái mạng nhỏ của chính mình, không dám qua loa. Đáng tiếc ta tình huống ở bên này cũng không lạc quan. Nhìn dáng dấp còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem nguồn năng lượng này lấy ôn hòa phương thức lấy ra. Kỷ m ì tiểu tử, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ một chút đại khái phương pháp trị liệu. c ù n g trước nói gần như chỉ có điều hiện tại chỉ có thể cho ngươi trước tiên tăng lên cường độ thân thể. Phía ta bên này còn cần các loại tăng lên cường độ thân thể, có thật nhiều biện pháp. chỉ có điều có chút phương pháp chỉ là trong ngắn hạn hữu hiệu sẽ cho thân thể lưu lại ám thương nhưng nơi này đều là chữa bệnh dị d ạ đương nhiên sẽ không đi dùng những t i ê ngu xuẩn phương pháp coi như là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương cũng có thể ngay đầu tiên bổ cứu trở về h ú n ạ đem hai tấm giấy đưa cho kỳ mỹ mạ rổ này hai tấm giấy ngươi cầm một tấm viết là tăng lên tố chất thân thể phương pháp khác một tấm viết là những dược liệu này phương pháp sử dụng lấy y thuật của ngươi nghĩ phải hoàn thành cũng không có vấn đề gì mấy ngày nay ngươi trước tiên xử lý những chuyện này đi Kỵ Mỹ Mạ d ồ tiếp nhận cái kia hai tấm giấy, liếc mắt nhìn sau khi, gật gật đầu. Ta biết rồi, t h u Nạ tiền bối. Đúng rồi, ngươi lại lưu lại hai cái đầu lâu, ta tiếp tục nghiên cứu một chút. Lưu lại hai cái đầu lâu sau, Kỵ Mỹ Mạ d ồ cùng s r Dù liền bị s u Nạ đồng thời đuổi ra phòng thí nghiệm. t u Nạ đại nhân đang suy tư vấn đề thời điểm, không thích bị quấy rầy, đặc biệt là buồn bực thời điểm. Chúng ta vẫn là tạm thời biến mất ở trước mắt nàng tốt hơn. Chỉ mong Súu Nạ đại nhân có thể nghiên cứu ra một kết quả đến. Kỵ m Mạ d cười khổ lắc đầu. Trương 5 5 đoán thể. Dưới t h ă nước. k ỳ Mị Mạ Rộ để trần nửa người trên, ngồi ở trên một tảng đá to lớn, dòng nước không ngừng trùng kích hắn thân thể, nhưng hắn không núc đ í h Bên ngoài thân tỏa ra hào quang màu xanh. Những này ánh sáng màu xanh chính là trưởng tiên thuật độc nhất ánh sáng. Nguyên bản sẽ chỉ ở hai tay lên hiện ra ánh sáng màu xanh, giờ khác này, nhưng ở toàn thân hắn lưu t r u y ể n Những này ánh sáng màu xanh dưới sự giúp đỡ, t h á m nước x u n g kích sức mạnh căn bản là không có cách thương tổn đến k ỳ Mị Mạ Rộ thân thể, thậm chí còn bị nhanh chóng chuyển thành đối với thân thể hắn rèn luyện, nhường bộ thân thể này trở nên càng thêm dán chắc. Ánh sáng màu xanh dần dần lờ mờ. dường như không cách nào lại kéo dài chuyển vận. đang lúc này, kỵ mỹ mạ r ồ mở hai mắt ra, tay phải mở ra, một thanh kiếm xương từ lòng bàn tay bắn ra, bị hắn vững vàng nắm chặt. ma kiếm tập kích. kỵ kí mỹ mạ r ồ nhún mũi chân, cả người nhảy lên một cái. kiếm xương chỉ, bùng nổ ra một đạo rực rỡ ánh kiếm, thác nước lập tức chia làm hai nửa. trong chốc lát, kỵ mỹ mạ r ồ lấy kiếm mở đường, đi ngang qua thác nước, mềm mại rơi vào thác nước phía trên một khối đá lớn lên. y e j đang ở một bên tu hành, nó cái kia chớp giật hình dạng đuôi giờ khắc này biến thành sắt thép v ẻ đang không ngừng hướng về đá tảng vút ra. đang đang đang. Đôi va chạm ở trên tảng đá lớn, phát sinh s ắ t thép va chạm giống như tiếng vang. Đá tảng bị này bôi đập ra t ừ n g đạo t ừ n g đạo với nước, hơn trăm lần sau khi đụng, cự thạch kia theo tiếng m à n á t Tiểu gia hỏa, lại đây giúp ta t u hành. Tiết Chu nghe vậy, lập tức đình chỉ đôi t u hành, đứng vững thân hình, gò má nơi hai cái màu đỏ vòng tròn l ó lên màu vàng hồ quan điện. Ti Đi ca, Tiết Chu, mười vạn vốn. Tiết Chu bảng hiệu chiêu thức, màu vàng ánh chớp từ trong cơ thể nó bộc phát ra, đánh vào kỳ mi mạ rổ trên người. Này sấm sét uy lực mạnh. đã không thấp hơn trung nhận triển khai lôi đột. k ỳ mỹ mạ rồ nhưng tắm rửa ở này sấm sét bên trong, một mặt hưởng thụ gián dấp, càng là hoàn toàn miễn dịch thương tổn. x é t đánh kéo dài khoảng chừng một phút, Tiệt c h mới ngừng lại, lộ ra vẻ mệt mỏi. Tiểu gia hỏa, cực khổ rồi. Kỵ mỹ mạ rồ nhẹ nhàng sờ sờ Tiệt Chu đầu, cầm lấy một bên y phục mặc lên. Ti ca, Tiệt Chu nhảy lên một cái, rơi vào k ỳ mỹ mạ rồ bả vai. Hai năm, ta tổ c h ấ t thân thể so với trước, đã tăng lên rất nhiều. Tu nợ tiền bối cho phương pháp cũng thật là hữu hiệu, có điều có thể làm được hiện tại trình độ như thế này. nhờ có tiểu gia hỏa hỗ trợ trong lúc vô tình kỵ mỹ mạ d ổ cùng suna si r ủ n ở này khí quốc đã sinh hoạt 2 năm nay trong thời gian 2 năm hắn đại đa số thời gian đều đang tăng lên chính mình cường độ thân thể t h á c nước rội rửa sấm sét đ á n thể đều là thông thường mà hữu hiệu phương pháp vừa bắt đầu ở dưới t h á c nước tu hành kỵ m ị mạ d ổ còn không đứng vững gót chân liền bị nước hướng đi rồi đồng thời trên người sẽ lưu lại không ít vết thương bầm tím cũng may có dược liệu phụ trợ những n y thương thế không chỉ không cách nào thương tổn hắn hơn nữa còn đang không ngừng cường hóa hắn thân thể nửa năm trước k ỳ Mỹ Mạ Rồ đã có thể t ự a n h ư ở thác nước chuyến về đi, liền hắn lại bắt đầu ở thác nước dưới luyện kiếm, g è n luyện chính mình sức mạnh, lúc này mới có mới vừa tình cảnh đó. Mà s ấ m xét đoán thể nhưng là chịu đến vân ẩn thôn bí mật bất chuyển, lôi đ ộ n trả cờ dạ hình thức d ẫ n dắt. Có tiệp chủ cái này lôi hệ thần thú ở đây, phương pháp kia sử dụng đến vậy là cực kỳ thuận tiện, thuận tiện vẫn có thể trợ giúp tiệp chủ tiến hành xám xét cường độ khống chế ấ n luyện. k Mỹ Mạ Rồ t ử vừa mới bắt đầu điện giật kỹ năng đều không thể chịu đựng, vẫn tăng lên tới hiện tại 10 vạn v ố n cũng có thể hưởng thụ trình độ, trong đó tiến bộ không cần nhiều lời. giờ khác này trên người hắn mỗi một khối hoàn mỹ b ắ c thịt đều là hai năm này tu hành bên dưới kết quả đương nhiên những này đều chỉ là hắn hai năm này tu hành một phần mà thôi trọng yếu nhất vẫn là huyết kế bệnh tuna nghiên cứu tuy có đột phá nhưng cũng không lạc quan thực tế tính trị liệu một lần đều không có triển khai qua sau đó hai người một bên giao lưu y thuật tâm đắc một bên nghiên cứu huyết kế bệnh hy vọng như vậy có thể va chạm ra mới quan điểm pháo hoa trong lúc này k i mỹ mạ d ồ đem tơ niệm câu lại dạy cho tuna vốn cho là cách tu hành hệ thống tuna không học được nhưng hắn sẽ tơ niệm k h â u lại là dùng c h ạ cơ dạ thôi thúc phiên bản vì lẽ đó sùn ạ tự nhiên có thể học được học được tơ niệm k câu lại s u n ạ mới biết này một chiêu có nhiều kinh d i ễ m nàng đối với k ý mì mạ rổ cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức như vậy chữa bệnh n h â n thuật cái này tuổi trẻ tiểu tử lại có thể tự mình khai phát ra đến làm thật là khủng bố s u n ạ thậm chí cảm thấy lại cho k ỳ mì mạ rổ mấy năm nàng c á i này nhận giới thứ nhất chữa bệnh nhỉ dạ danh hiệu chỉ sợ cũng muốn tặng cho hắn mà vì không chiếm kỹ mì mạ rổ cái này tiện nghi cũng vì trợ giúp hắn trị liệu huyết kế bệnh r u Na quyết định đem Âm Phong ấn dạy cho k ỳ m ì Mạ d ổ Âm Phong ấn truyền thừa từ ủ rủ mà Kì Mito, r u Na ở cơ sở bên trên khai phá trăm hào chi ấn. Mọi người đều biết, t r ạ Cờ Dạ là sức mạnh thân thể cùng sức mạnh tinh thần kết hợp, chỉ có thôi thúc thuật thời điểm, Trả Cờ Dạ mới sẽ ngưng tụ. Trong ngày thường không cần thời điểm, t r ạ Cờ Dạ cũng sẽ không bảo lưu ở trong người. Cái này cũng là tại sao đại đa số n h Dạ cao công thấp p h ò n g nguyên nhân. Không thôi thúc t r ạ Cờ Dạ, n h Dạ thân thể chính là nhân loại bình thường thân thể, tự nhiên không cách nào chống đỡ lợi khí phong mang. chỉ có đem bắp thịt mật độ tu hành tới trình độ nhất định lý ra mới có thể ở không thôi thúc trả cờ dạ tình huống có đầy đủ sức phòng ngự mà cái gọi là âm phong ấn nhưng là đánh vỡ trả cờ dạ không thể bảo lưu ở trong người này một quy tắc âm phong ấn có thể ở trong người mở ra một cái tổn c h ữ trả cờ dạ địa phương đem bình thường bên trong lấy ra ra dư thừa trả cờ dạ tồn vào trong đó đối với trả cờ dạ không nhiều người đến nói đây tuyệt đối là phúc âm nhưng cần thiết phải chú ý một vấn đề vậy thì là âm phong ấn bảo tồn t r ạ cờ dạ cần duy trì thời gian 3 năm nay thời gian 3 năm bên trong âm phong ấn bên trong t r ạ c ờ dạ cũng không thể vận dụng. một khi vận dụng, dù cho chỉ là trong n g á y mắt, cũng sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. mà ngưng tụ âm phong ấn cần thiết bảo tồn t r ạ c ờ dạ, tối thiểu là tự thân t r ạ c ờ dạ tổng sản lượng 2 phần 3 phần nói cách khác, trong ngày thường bất luận là tu hành vẫn là chiến đấu, có thể vận dụng t r ạ c ờ dạ chỉ còn dư lại 1 phần 3 phần chờ đến 3 năm thời gian vừa qua, âm phong ấn triệt để hoàn thiện, ở trên t r á n hình thành hình t o y d ấn u ấ mới xem như là thành công. đương nhiên, càng khó là ở cái này ngưng tụ quá trình bên trong, cần cực kỳ tinh tế t r ạ cơ dạ không chế. Đây chỉ có cực kỳ ưu tú chữa bệnh n h dạ mới có thể hoàn thành. Như thế n h dạ căn bản không có khả năng này. Dù cho là s ỉ dụn g cấp bậc này chữa bệnh nhĩ dạ cũng không làm được. Mà âm phong ấn ngưng tụ sau khi thành công có 3 chỗ tốt. Thứ nhất, trừ tự thân t r ạ c ờ dạ có thể hoàn toàn khôi phục sử dụng ở ngoài. Một khi mở ra âm phong ấn sẽ thu được mấy lần t r ạ c ờ dạ. Dù cho là âm phong ấn bên trong t r ạ c ờ dạ tiêu hao hầu như không còn, hình thoi dấu ấn biến mất, cũng không cần lại trải qua một lần thời gian dài g ằ n g giặc đến ngưng tụ mới dấu ấn. Chỉ cần thân thể khôi phục bình thường. Hình đ h i dầu ấn liền sẽ lại xuất hiện. Thứ hai, âm phong ấn có thể điều tiết t r ạ cơ dạ, tăng cao thân thể cơ năng, nhường thân thể duy trì ở trạng thái đỉnh cao, đạt đến thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Điểm này chính là t h nạ muốn đem âm phong ấn d ạ y cho kỳ m ị m ạ d ộ u nguyên nhân. Thông qua điều tiết, kỳ mỹ m ạ d ộ có thể càng thêm rõ ràng biết mình tình huống thân thể, lập ra tương ứng trị liệu kế hoạch. Thứ ba, có thể phát động sáng tạo tái sinh cùng bách hào thuật này hai cái công thuật. Trong đó sáng tạo tái sinh có thể trong nháy mắt chữa trị thân thể có miệng vết thương, nhưng lấy tiêu hao tuổi thọ để đánh đổi. Bách h à o Thuật nhưng là đem t r ạ cơ dạ r ố t vào toàn thân, tăng cao tổng hợp năng lực. n à y hai cái thuật, t u n a tạm thời không có dạy cho k i Mị Mạ Dỗ, bởi vì không cần như thế. Từ này ba chỗ tốt liền có thể thấy được Âm Phong ấn là cực kỳ không tầm thường n h â n thuật, học tập độ khó càng là đạt đến cấp S. k i Mị Mạ Dỗ bây giờ mới tu hành một năm, ở tình huống bình thường, còn cần hai năm mới có thể ngưng tụ ra hình Toi Dấu ấn. Chỉ còn dư lại một phần ba t r ạ cơ dạ đối với hắn mà nói, quả thật có chút phiền phức. Nhưng hai năm này đồng dạng là thân thể hắn phát dục cao tốc thời kỳ, thực lực tăng lên cấp tốc. thể nội trả cờ dạ cũng hiện ra tăng lên dữ dội x u thế. vì lẽ đó hắn hiện tại dù cho chỉ còn giữ lại một phần 3 trả cờ dạ có thể sử dụng, nhưng cũng so với hai năm trước có thể sử dụng trả cờ dạ muốn nhiều. mà k ý m ì mạ d ộ càng thêm bởi ý là âm phong ấn nguyên lý. cái nguyên lý này nếu như có thể ứng dụng đến c h ú ấn bên trong, chẳng những có thể giải quyết r ủ gỗ vấn đề, càng có khả năng cho chính hắn chế tạo ra một cái hoàn mỹ c h ú ấn. chỉ có điều những này còn cần chờ đến hắn ngưng tụ ra âm phong ấn sau khi mới có thể cân nhắc. hiện tại hắn năng lực còn chưa đủ lấy hoàn thành chuyện này. phòng thí nghiệm. t u n a nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt xương trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Xương trắng chính từng bước chuyển thành màu xám, nhìn qua khá là quỷ dị. Nhất định phải thành công a. Thời gian 2 năm, nàng thử rất nhiều loại phương pháp, hy vọng có thể nhường xương bên trong năng lượng ôn hòa một ít. Nhưng mấy trăm lần thí nghiệm đều thất bại. duy nhất đáng vui mừng là mỗi lần đều có một chút tiến bộ. Mà trước mắt vừa vặn là lần thứ ba t r thí nghiệm. ở Suna nhìn kỹ, xương trắng ở sắp hoàn toàn chuyển thành màu xám thời điểm, dừng lại. Xương cuối cùng, cuối cùng một điểm màu trắng bảo lưu lại. Thành công. t u n a đại hỉ. t u n a tiền m ố i chuyện gì vui vẻ như vậy? Kỵ m bị Mạ Dồ tu hành mới vừa trở về, liền nhìn thấy t u n a một mặt vẻ vui mừng, lập tức hỏi: Kỵ m bị tiểu tử, ngươi tới xem. Trải qua một loạt thao tác sau khi, xương trắng ở hoàn toàn chuyển thành xương sám thời điểm dừng lại, nay liền nói rõ, nó năng lượng đã biến ôn hòa rất nhiều. Tuy rằng chỉ là thí nghiệm lên số liệu, nhưng cũng có 50% t ỷ lệ có thể triệt để áp chế ngươi huyết kế bệnh. Kỵ m bị Mạ Dồ lộ ra một nụ cười, tuy rằng có không sai tiến triển, nhưng đây cũng không phải là hắn nhất kết quả mong muốn. Áp chế sức mạnh trong cơ thể, là chán. mà lấp kín không bằng khai thông. hắn muốn là giải quyết triệt để cái này mầm h ọ a mà không phải vẫn áp chế. Bởi vì lại áp chế, hắn huyết kế bệnh cũng sẽ không biến mất. Nhưng có biện pháp dù sao cũng hơn không có cách nào mạnh. khu khu cụ, kỳ m ì mạ r ổ bỗng nhiên lại kịch liệt bắt đầu hò k h a n h u Nạ mặt lộ vẻ vẻ lo âu, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn. người vẫn tốt chứ, không có chuyện gì, đều là bệnh cũ. t u Nạ tiền bối, ta đồng ý thử một chút cái phương pháp này. dù cho là kéo dài tuổi thọ mấy năm, cũng so với chết tốt. dù sao sống sót mới có hy vọng. Ký Mỹ Tiểu Tử, ngươi yên tâm. Lần này t r ị liệu sau, ta thì có thể tìm tới t r ị tận gốc phương pháp. Chương 56, nhiệt độ. t r ị liệu 3 ngày sau khi, bởi vì bệnh sợ máu quan hệ, tu n ạ vẫn chưa thể làm giải phẫu, vì lẽ đó trọng trách này liền rơi vào si d ù n trên người. Cho tới nhường Ký Mỹ Mạ d ụ dùng ảnh phân thân cho mình làm giải phẫu loại này thao tác là không thể thực hiện, bởi vì ở bản thể thần trí không rõ, hoặc là gặp to lớn thống khổ thời điểm, thể nội t r ả cờ dạ sẽ hỗn loạn, ảnh phân thân liền không cách nào duy trì. Vì lẽ đó, chỉ có thể dựa vào si d n n à n g nhất định phải đem toàn bộ giải phẫu quy trình đều ghi nhớ với tâm, từng bước một chấp hành, không thể có chút nào sai lầm. Ba ngày thời gian đối với nàng mà nói đã đầy đủ, mà trong ba ngày này, kỵ m ị mạ rô cũng không có tiếp tục tu hành, mà là ở điều chỉnh tình trạng của chính mình. Trạng thái càng tốt, đối thủ thuật càng có chỗ tốt. Không biết ngày mai giải phẫu sẽ có phần lớn hiệu quả. Kỵ mỹ mạ rô thở dài, tâm tình có chút buồn bực. Hắn mở cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài tinh không, lại phát hiện trên nóc nhà, Ju Na chính một người ngồi. Nàng ngẩng đầu trăng rằm, lẻ loi bóng lưng nhìn qua có chút t h ế lương. Kỳ Mỹ Mạ Rồ nhún mũi chân, nhảy lên nóc nhà. Dù Nà nghe được động tĩnh, nhìn lại, Kỳ m ị Mạ Rồ thấy thế, không khỏi sưng sờ. Giờ khắc này, Dù n a không có trong ngày thường tiên cường, trong mắt của nàng cầu đầy nước mắt, một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Dù n a t i ề n bối, Kỳ Mỹ Mạ Rồ tính thăm dò kêu một tiếng, d ú n a quay đầu đem trong mắt nước mắt lau đi sau, mới lại quay lại đến. Muốn như vậy, tiểu tử ngươi còn chưa ngủ, ngày mai sẽ phải làm giải phẫu. d ú n a trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. ở chung hai năm, giữa bọn họ tình cảm từ lâu không giống. ở trong mắt nàng, k i mỹ mạ dỗ liền như là nàng đệ đệ, đồ đệ như thế. Nếu như chỉ là bởi vì một phần cá cược, nàng hai năm này cũng sẽ không liều mạng như vậy nghiên cứu huyết kế bệnh. Có chút ngủ không? Đi ra hóng mát một chút. Không nghĩ tới Su Nạ Tiền Bối cũng ở nơi đây. k i mỹ mạ dỗ nói, ngồi ở Su Nạ bên cạnh. Gió đêm g ợ i lên mỏng quần áo, mang theo vài phần cảm giác mát mẻ. Su Nạ Tiền Bối, ta cũng nghe s ì Dùn tỷ nói qua, ta dung mạo rất giống ngươi tại thế đệ đệ cùng người yêu, đúng không? Si sì Dùn cái kia người lắm m n chuyện gì đều đi ra ngoài nói. t u Nạ nhổ nước bọt một câu. sau đó thở dài, xem Su Nạ tiền bối dáng vẻ, tựa hồ còn không bỏ xuống được hai người kia. h u Nạ c ư ờ i khổ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia vòng t r ă n g tròn, làm sao thả xuống được? Ta còn nhớ, quyết tử buổi tối hôm đó cũng là như vậy t r ă n g tròn, hắn liền chết ở trước mặt ta. bất luận ta cố gắng như thế nào cứu hắn, đều không có dùng. Ta tay có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ của người hắn dần dần biến mất, máu tươi dần dần làm lạnh. thời điểm hắn chết mới 27 tuổi, hắn muốn trở thành hổ cạ giấc mơ, cũng vẫn không có thực hiện. hắn mang theo không cam lòng cùng t i ế p nuối chết đi. mà ta làm hắn người yêu, nhưng cái gì đều làm không được. Nói tới chỗ này, t u nạ trong mắt lại không nhịn được hiện ra vài i ọ a bóng ánh. đ ừ n g một con lẹo n h l tay đặt ở trên gương mặt của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt từ tâm tình bên trong rút ra đi ra. Ngươi làm cái gì? t u nạ tiên bối, đây là nhiệt độ của người ta. Có lẽ có một ngày, phần này nhiệt độ cũng sẽ biến mất. Nhưng ta hy vọng, ngươi nhớ tới ta thời điểm. Không phải ta khi chết không tâm lòng, không phải là đối ta có bao nhiêu t i ế t nuối, mà là hai năm này ở chung bên trong, giữa chúng ta chuyện thú vị. Ta không nghĩ ở trong lòng của ngươi trở thành một cái dây rùa cầu sinh nhưng thất bại thiếu niên, mà là một cái cứu trị rất nhiều bệnh nhân thời thuốc. Ta không muốn nghe đến ngươi hoài niệm ta thời điểm, nói ta có bao nhiêu tiết l ố i mà là ta nắm giữ qua cái gì, có thể không? Rú nạ tiền bối, k ỷ m ị mạ rồ nói ra đoạn văn này thời điểm, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Hắn phảng phất không phải ở nói cái chết của chính mình, mà chỉ là đang giảng một cái ấm áp cố sự. Rú nạ sửng sốt, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới góc độ, trong lòng nàng vẫn luôn là đối với gian, đối với n ạ kỵ tiết l ố i Ngược lại cùng bọn họ ở chung thời điểm vui sướng đã dần dần lãng quên, nhớ tới bọn họ, tún a trong lòng chỉ có thống khổ, đã không còn sung sướng. Này càng như là đối với nàng giàn vặt, kỹ mỹ mạ rồ thu hồi chính mình tay, đứng lên, tún a tiền bối, khi vọng người đêm nay làm cái mộng đẹp. Nhìn kỹ mỹ mạ rồ rời đi bóng lưng, tún a như vừa tỉnh giấc t h i m bao. Không phải khi chết không cam lòng, mà là ở chung vui sướng. Không phải có bao nhiêu tiết l u ố i mà là nắm giữ qua cái gì. Nàng nhẹ giọng nỉ non, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đêm đó nàng làm cái mộng đẹp. trong n ộ n g là đã từng cùng gian n a a ki thời gian tốt đẹp nàng mơ tới mình và gian kết hôn cắt thành vì hồ c a mơ tới nà a ki lớn rồi trở thành một cái có chịu trách nhiệm cường giả gian ở mười mấy năm sau đem hồ cả vị trí chuyển cho n a a ki sau đó hay theo chính mình du lịch nhận giới cỡ nào mỹ hỏng ộ n g nhưng cũng chỉ làm n g ộ n g ở trong mơ nàng lộ ra lâu không gặp hạnh phúc nụ cười liền nước mắt đều trở nên vui thích đáng yêu nay tuổi hồ là một loại c á o b i ệ t sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi đến x u n g trên mặt đưa nàng từ trong n ộ n g đẹp tỉnh lại đồng thời còn có Sỉ Dùn la lên, s u n đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Sỉ Dùn, nhường Suna trong nháy mắt tỉnh táo. Ngày hôm nay là một cái trọng yếu tháng ngày. Phòng giải phẫu, k i mỹ Ma d o đã nằm ở trên bàn mộ. k i mỹ tiểu tử, sau đó Sỉ Dùn sẽ cho ngươi làm giải phẫu. Lần này giải phẫu mục đích chủ yếu là vì để cho thân thể của ngươi thích ứng, ngươi xương bên trong năng lượng. Nguồn năng lượng này là ta thông qua pha lõn được. Nếu là lần này giải phẫu có thể thành công, vậy nói rõ chúng ta hai năm này nghiên cứu phương hướng không có vấn đề. Thân thể của ngươi có thể thích ứng xương bên trong năng lượng, chỉ cần từng bước tăng mạnh năng lượng cường độ là có thể. Nhưng nếu là thất bại, hai năm này nghiên cứu khả năng đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Tu nã tiền bối, ta trong lòng hiểu rõ. Nếu là thất bại, liền nói rõ ta vận mệnh đã như vậy. Đừng nói loại này hủ dũ lời. Nếu như thất bại, khả năng này chính là nghiệm chứng ta cực không muốn được một cái kết luận. Cái gì kết luận? Tu nã chưa từng có đã nói với hắn loại thứ hai kết luận. Giờ khắc này nghe nàng nói về, kỹ mị mạ r ồ hết sức tò mò. Các loại giải phẫu sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại. Ngươi cẩn thận phối hợp Sỉ si Dùn hoàn thành giải phẫu đi. Tu Nã lùi tới phòng giải phẫu biên giới, chuẩn bị ở đây xem Sỉ si Dùn cho Kỳ Mị Mạ Rộ làm giải phẫu. Nàng vốn là muốn đi ra ngoài, nhưng thực sự là không yên lòng, cuối cùng quyết định nhẫn nhịn bệnh sợ máu thương khổ, bảo vệ ở một bên. Khoảng cách này, nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Sỉ si Dùn hít sâu một hơi, nhìn trên bàn mổ Kỳ Mị Mạ Rộ, nói rằng, Tiểu Kỳ Mị, ta muốn bắt đầu. Phiền p h ứ c ngươi, Sỉ si Dùn tỷ. Giải phẫu, bắt đầu. Sỉ si Dùn đem chạ cơ dạ bám vào ở dao giải phẫu lên, cắt ra Kỳ Mị Mạ Rộ ra r ẻ máu tươi tràn ra, t u nạ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn là gắng gượng mở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giải phẫu đã hoàn thành hơn nửa, pha loãng sau năng lượng đã tiến vào kỳ mị mạ r ộ thể nội. Còn lại chính là nhìn hắn phản ứng. Nếu là phản ứng tốt đẹp, nói rõ giải phẫu thành công. Nhưng nếu là xuất hiện mãnh liệt bất lương phản ứng, như vậy liền nói rõ giải phẫu thất bại. Phong giải phẫu bên trong không khí đều căng thẳng đến đông lại. Vừa lúc đó, kỳ mị mạ r ộ đột nhiên mở hai mắt ra, phát sinh một tiếng kêu gen. A, chương 57 khắc phục. tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ phòng giải phẫu, kỵ mỹ mạ rồ thân thể xuất hiện kịch liệt bất lương phản ứng, huyết đục đang bị cái kia cô năng lượng ăn mòn. loại đau khổ này, dù cho là hai năm này đem cường độ thân thể tu hành đến kinh người trình độ kỵ mỹ mạ rồ cũng không thể chịu đựng. thất bại. dù nã đại nhân, xì si rùn kinh ngạc thốt lên, nhanh, nhanh dựa theo ta trước dạy cho ngươi phương pháp, đem hắn hư huyết đục lập tức loại bỏ. dù nã xuất sắc, là, xì si rùn lập tức bắt đầu khắc phục hậu quả công tác, nhưng kỵ m mạ d ồ kịch liệt d ã y r ọ a nhường động tác của nàng trở nên vô cùng chậm chậm. Một khi hạ sai đau, không chỉ cứu không được người, thậm chí sẽ trực tiếp bị mất tính mạng của hắn. t u Na ở một bên nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Nàng muốn tiến lên, nhưng xuất phát từ đối với máu tươi hoảng sợ, nàng dừng bước, chỉ có thể làm g ố c k i Mỹ tiểu tử, chống đỡ. t u Na nắm chặt nắm đấm, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Có thể thấy được này nắm đấm nắm đến có đa dụng lực. Si d u n động tác tuy rằng chậm, nhưng này chút bị ăn mòn thịt đã dần dần bị loại bỏ sạch sẽ, sẽ. Vừa lúc đó, k i m ị Mạ ô đung nhiên bạo phát, hai chân đột nhiên giấm một cái, đá vào trên bụng của nàng. kinh người sức mạnh đem s ì d ù n trực tiếp đá bay, nên ở phòng giải phẫu trên vách tường ẩm, vách tường nước ra rồi. s ì d ù n hôn mê. s ì d ù n r u n ạ lập tức tiến lên nâng dậy s ì d ù n lại phát hiện làm sao cũng gọi bất tỉnh nàng. Mà giờ khắc này k i mỹ mạ d ù n còn ở thống khổ đ ê u thật giống đã mất đi thần trí. Đáng ghét. Một mực vào lúc này xuất hiện như vậy bất ngờ. t u n ạ răng một cắn, đem xì d ù n để dưới đất, chạy hướng về phía kỳ mỹ mạ r ù Giải phẫu còn chưa hoàn thành, hắn còn đang chảy máu. t u n ạ đem giấy rửa kỳ mỹ mạ rùn đặt tại trên bàn mổ. h ồ n nhiên không để ý đến cái kia tung t é máu tươi, k ỳ mỹ tiểu tử, ta sẽ không để cho người có chuyện. Jun r ẩ y hai tay lên, bước lên màu xanh trạ cơ dạ, tún a ạ cố nén thống khổ, vì là k i mỹ mạ dồ cầm máu. Nhưng Jun r ẩ y hai tay làm sao có thể hoàn thành tinh tế trạ cơ dạ không chế, thôi thúc chữa bệnh nhân thuật. Hào quang màu xanh không có bất kỳ tác dụng, máu tươi như cũ chảy xuôi. Dừng lại cho ta, dừng lại. Nhìn cái kia không ngừng chảy ra máu tươi, tún ạ dường như lại trở về buổi tối hôm đó. Cái kia b ế t làm sao đều không ngừng được thân thể, cái kia nàng yêu nhất người. Tún nạ. Kỵ Mỹ Mạ Rồ thấp tiếng hô tên của nàng. Ju Na nhìn về phía cái tia tuổi trẻ khuôn mặt. Trong đầu, Kỵ Mỹ Mạ Rồ d á n g vẻ cùng gian trùng hợp. Không, người không thể chết được, tuyệt đối không thể. Ta không cho phép ngươi chết. Ju Na gào thét, cái tia run rẩy hai tay vào thời khắc này như kỳ tích dừng lại. t r ạ cờ dạ bình thường chuyển vận, cầm máu thuật trong nháy mắt l ê n hiệu. k ỳ Mỹ Mạ Rồ huyết ngừng lại. Ju Na tận dụng mọi thời cơ, t r ạ cờ dạ thôi thúc, tơ niệm câu lại. Hai tay của nàng lên xuất hiện mấy chục cây không nhìn thấy sợi chạ c ơ dạ, mỗi một cái trên mạng đều có một cái chạ cờ dạ trầm. hai tay tung bay trong lúc đó đã đem vết thương toàn bộ khâu lại xong xuôi. đây là nàng lần thứ nhất đem tơ niệm khâu lại dùng trên cơ thể người lên, không nghĩ tới thuận lợi như thế. tay phải vừa bôi, vết thương toàn bộ biến mất. kỳ m ị mạ d ổ thân thể liền như là không có làm p h ẫ u t h u ậ t như thế. t u n a thở phào nhẹ nhõm. trị liệu thất bại, nhưng giải phẫu di chứng về sau xóa đi. xem như là trong bất hạnh rất may. t u n a đại nhân, người, người khắc phục bệnh sợ máu, hôn mê x ỉ d r ủ không biết lúc nào tỉnh lại, nhìn thấy dù n xuất sắc hoàn thành giải phẫu, một mặt kinh hỉ. dù nã nghe vậy. này mới phản ứng được. Nhìn hai tay lên còn ấm áp máu tươi, tún ạ trong lòng cũng không còn bất kỳ hoảng sợ cùng thống khổ. Nàng thành công, hình như là thành công, quá tốt rồi. Xì d ù n đại hỉ, chúc mừng ngươi, tún ạ tiền bối. Lúc này, trên bàn mổ, sắc mặt tái nhợt ký mí mạ rổ cũng nói ra chúc mừng lời. Tơ niệm câu lại có thể làm cho bệnh nhân ở trị liệu sau khi lập tức khôi phục bình thường. Theo lý thuyết, hắn thậm chí không cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng hắn mới vừa mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt là bình thường. Ngoài ra, hắn thân thể còn có một loại thoát lực cảm giác. Ngươi còn có tâm tình chúc mừng ta. Chị liệu thất bại, hai người bọn ta năm nỗ lực đều uổng phí. Juna nhổ nước bọt nói, thấy Kimi Mạ Dộ trạng thái không sai, nàng cũng yên lòng. Kimi Mạ d ồ bất đắc dĩ cười, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Nói, chính hắn từ trên bàn mổ hạ xuống. s h i ù u n vội vã chạy tới đem đỡ lấy. Tiểu Kimi, ngươi vẫn là hơi hơi nghỉ ngơi một chút đi, ta dịu ngươi xuống. Được. Hai người chính ngun xuống. Juna chợt nói rằng, s i r u n ngươi đưa Kimi Tiểu Tử đi về nghỉ sau khi, lập tức tới tìm ta. a tốt. Si Dùn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp. Hai người sau khi rời đi, t u Na nhìn xung quanh, cảm giác càng ngày càng không đúng. Trong phòng, Ju Na sắc mặt tái xanh ngồi ở giường nệm tạ tạ m ì lên. t u Na đại nhân, ta đã trở về. Si Dùn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Su Na sắc mặt như vậy khó coi, trong lòng căng thẳng. Sẽ ra chuyện gì sao? Si Dùn, ngươi nên theo ta giải thích một chút. Giải thích cái gì? Ngươi còn không muốn nói sao? Ở trước mặt ta dở trò, cho rằng ta không nhìn ra được sao? k i mỉ tiểu tử cái kia một cước. căn bản không thể đưa ngươi trực tiếp đáng ất, coi như là đáng ất, ngươi cũng không thể như vậy nhanh liền tỉnh lại. ngươi là đang giả bộ bất tỉnh, ngươi muốn làm cái gì? hại chết kimi tiểu tử sao? ta thực sự là nhìn lầm ngươi. dù nạ giận dữ, tay phải nện ở trên bàn, bàn trong nháy mắt vỡ vụn. siu n vội vã quỳ gối xủ nạ trước mặt. dù nạ đại nhân, kỳ thực, kỳ thực không phải ta muốn giả bộ bất tỉnh, là tiểu kimi nhường ta giả bộ bất tỉnh. cái gì? chu nạ cả kinh, lửa giận trong nháy mắt tắt, nhưng lông m à y vẫn cứ c h ó i chặt. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Si Dùn t ú i đầu, không dám nhìn Su Na, nhưng vẫn là đem sự tình nguyên nhân trải qua, nói cho nàng. Tối hôm qua, tiểu k ỳ mỹ bỗng nhiên tìm tới ta, ký ức kéo về tối hôm qua. Cái gì? Ngươi nhường ta ngày mai ở giải phẫu bước cuối cùng giả bộ bất tỉnh, ngươi đi rồi. Như vậy ngươi có thể sẽ chết. Nghe được k ỳ mỹ mạ r ồ đưa ra yêu cầu này, Si Dùn cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu? Yên tâm đi, Si Dùn tỷ, ta có c h ừ n g mực. Bất luận giải phẫu là thành công hay là thất bại, bước cuối cùng độ nguy hiểm đều không cao. Ngươi nếu là đình chỉ trị liệu, ta chỉ có thể rơi vào mất máu trạng thái. Tình huống như thế, chúng ta liền có thể khống chế thể nội t r ạ cơ dạ, đem máu tươi ngừng lại, sẽ không sao. Vậy ngươi đây là muốn làm cái gì? Cố gắng giải phẫu, tại sao muốn làm điều thừa? Coi như ngươi có thể khống chế ở, nhưng cũng không bằng ta vì ngươi đúng lúc trị liệu an nếu như có cái gì bất ngờ, cũng là có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn. s ì Dồn không rõ, ta muốn giúp s ú Na Tiền Bối khắc phục bệnh sợ máu. ở một cái trong tuyệt cảnh, chỉ có nàng một cái chữa bệnh dị d ạ thời điểm, ta tin tưởng nàng có thể chiến thắng bệnh sợ máu. bởi vì nàng là Suna, là nhận giới chữa bệnh truyền kỳ. Xi si Dùn sửng sốt, không nghĩ tới Ký Mỹ Mạ d ổ vì trợ giúp Suna lại đồng ý tỏa nguy hiểm như vậy. s i Dùn tỷ, hy vọng ngươi có thể giúp ta lần này, tốt sao? Ta nhìn Ký Mỹ Mạ d ổ cái kia ánh mắt chân thành, Xi si Dùn không nói ra được từ chối đến. Được rồi, chương 58 chân chính nguyên nhân sinh bệnh, sự tình chính là như vậy. Tiểu Ký m ì nhường ta phối hợp hắn diễn kịch, mục đích chính là vì trị liệu ngươi bệnh sợ máu. Ta vốn cho là sẽ không thành công. Không nghĩ tới thật sự dường như Tiểu Kim m nói tới, ngươi khắc phục chứng ngại tâm lý, một lần nữa thu được chữa bệnh thánh thủ năng l ự c Si d u n nói tới chỗ này, có chút h ư ơ p vấn, có thể chứng kiến Sú Na giành lấy cuộc sống mới, có thể nói là nàng nguyện vọng lớn nhất. Bây giờ nguyện vọng này thực hiện, nàng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Giờ khác này, s u Na nhưng như bị xét đánh, tất cả càng đều là cái kia thiếu niên vải của sao? Vì chị chính mình bệnh sợ máu, hắn lại làm đến trình độ như thế này, đây là nắm tính mạng của hắn đang vì mình chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, Sú Na trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Suna đại nhân, ngươi cũng đừng trách Tiểu k i Mi, hắn cũng là muốn tốt cho ngươi. Vui sướng sau khi, s i Dùn cũng bắt đầu lo lắng Suna trách cứ k i Mi mạ r i Ai đều không thích bị người mưu hại, đặc biệt là Suna như vậy kiêu ngạo người. Suna không hề trả lời s i Dùn, nàng trực tiếp đứng dậy, đi Kỷ Mi mạ r i gian phòng. s i Dùn vội vàng đuổi theo, đẩy cửa ra, k i Mi mạ r i nằm ở trên giường, đang ngủ say. Trúc ngồi ở một bên, chính lo lắng nhìn hắn. Liên Suna đi vào, nó đều không có rời đi tầm mắt, cái kia trong chú mà dáng d ấ p lo lắng, càng thêm đáng yêu. Hai năm này, nó vẫn cùng ký mỹ mạ rộ cùng nhau, quan hệ giữa bọn họ tự nhiên là vô cùng tốt. Giờ khác này thấy như vậy Tiểu t ụ y t i ế p c h ú rất là khổ sở. Thu Nạ nhìn tấm kia càng thêm mặt tái nhợt, nơi nào sẽ có trách cứ ý nghĩ, có chỉ là đau lòng. Người sống một đời, lại có mấy người chịu nắm sinh mệnh làm tiền đặt cược đi cứu v ớ t n g ư ơ i Tiểu Từ Nốc, Thu Nạ đưa tay ra, nhẹ nhàng đem ký mỹ mạ rộ trên mặt tóc rối bời đẩy ra, sau đó lòng bàn tay kề sát ở trên mặt của hắn, lại như tối ngày hôm qua, ký m ị mạ r ỗ tay kề sát ở trên mặt của nàng như thế. ta sẽ không để cho nhiệt độ của người ngươi biến mất, nhất định sẽ không. t u n a nhẹ giọng nỉ non, trong lời nói tràn đầy kiên định. đ ô n g nhiên, nàng kẽ n h ư m à y con ngươi co rụt lại, tựa hồ là phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt nàng lại khôi phục bình thường. Làm sao? t u n a đại nhân. Si Dùn thấy t u n a vẻ mặt k h ắ c thường, lập tức hỏi. Không có gì. Kỷ Mị tiểu tử trạng thái cũng không tệ lắm, chỉ si có Sủ Mị ạ cụ tạo huyết năng lực rất mạnh, hắn ngủ một giấc sau khi, nên là không sao. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Vừa lúc đó. Kỳ Mi Mạ d ồ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Ju Nạ tiền bối, sư u ộ t tỷ, đừng lúc ních, thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, vẫn là nằm đi. Thấy Kỳ Mi Mạ Rồ muốn lên, Ju Nạ vội vã ngăn cản hắn. Ta đã tốt lắm rồi, ngươi cũng là cái chữa bệnh mỹ dạ, không biết nghe theo lời dặn của bác sĩ sao? Ju Nạ nhăn lông mày lên mang theo vài phần nộ khí. Kỳ Mi Mạ Rồ lập tức bất đắc dĩ cười, đ a n g hoàng nằm ở trên giường. Kỳ Mi tiểu tử, nếu ngươi tỉnh rồi, vậy ta liền đem một ít chuyện nói cho ngươi. Hai năm này, ta vẫn ở nghiên cứu làm sao nhường thân thể của ngươi thích ứng nguồn năng lượng này. nhưng kết quả cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy giải phẫu thất bại nghiệm chứng ta không muốn nhìn thấy nhất một cái kết luận vậy thì là trong thân thể của ngươi thiếu hụt t ư n g đối nguồn năng lượng này gen vì lẽ đó bất luận nguồn năng lượng này là cường lại yếu ngươi đều không thể chịu đựng cũng không cách nào sản sinh tương ứng kháng thể trên người ngươi xuất ra hiện huyết kế bệnh bao quát ngươi không giống với cái khác cả cụ dạ bộ tộc tóc trắng nên đều là hiện tượng phản tổ cả cụ dạ bộ tộc tổ tiên vô cùng mạnh mẽ hắn có thể khống chế xương bên trong này cô ă n mòn năng lượng mà ngươi chỉ kế thừa nguồn năng lượng này nhưng thiếu hụt có thể làm cho thân thể thích ứng nguồn năng lượng này gen cho nên mới phải hình thành hiện tại cuộc diện này loại bệnh này duy nhất biện pháp giải quyết chính là bù đắp n g ư ơ i gen bù đắp gen kỳ mị mạ r i trong mày không sai loại này phương pháp trị liệu rất khó khó không phải trị liệu thủ đoạn mà là tìm tới này thiếu hụt gen nếu như cả cụ gia bộ tộc vẫn còn có đầy đủ hàng mẫu có lẽ còn có thể từ trên người bọn họ lấy ra ra tương ứng đồ vật đáng tiếc là cả cụ gia bộ tộc đã biến mất rồi vậy thì thiếu hụt đầy đủ hàng mẫu ta chỉ có thể từ n g ư ơ i trong gen hái sau đó chậm rãi bổ dưỡng phương pháp này hy vọng thành công thập phần xa vời số may có lấy 5 năm liền có thể thành công vận khí không tốt coi như là trăm năm cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại t u nà nói tới chỗ này có chút bi quan từ đã có trong gen bồi dưỡng được thiếu hụt một hoàn nay độ khó lớn có thể tưởng tượng được mà k ý mỹ mạ dồ tình huống bây giờ nhiều nhất còn có thể kiên trì 7 năm nàng không có quá nhiều thời gian đi thí nghiệm thời gian 7 năm nếu là còn không tìm được này thiếu hụt gen hắn phải chết chắc k i mỹ mạ dồ nghe vậy rơi vào trầm tư gen thiếu hụt đúng vậy chính mình trước tại sao không có nghĩ đến khả năng này từ trước thí nghiệm có thể ra kết luận chính mình xương bên trong đáng sợ năng lượng hẳn là cộng sát hôi cốt mà có thể khống chế nguồn sức mạnh này người là ôn s u s kỳ cạ gù z a ôn s u s kỳ cạ gù z a gen nên chính là khống chế cộng sát hôi cốt lực lượng k e n chốt nắm giữ ôn s u s kỳ cạ gù z a gen gia tộc hiện nay đã biết có 5 cái senju uchiha h y u g a uzu maki cạ gù z a cạ gù z a bộ tộc thiếu hụt gen nên ngay ở còn lại 4 cái gia tộc bên trong dựa theo này suy đoán cái khác 4 cái gia tộc nên cũng thiếu hụt bộ phận gen cần bổ sung liền giống với ủ chi hạ bộ tộc xạ dị gặng từ trước s ạ dị gặng điểm cuối bị cho rằng là mạn dễ kỳ U xạ dị gặng lên trên nữa liền không có phương hướng nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy ủ c h i hạ m ạ đ ã dạ dung hợp ủ chỉ hạ ý d ù nạ mạn dễ kỳ U xạ dị gặng sau vĩnh hằng mạn dễ kỳ U xạ dị gặng sinh ra theo thời thế sau đó hắn dung hợp hạt hỷ r a m ạ tế bào mở ra gì n ệ gặng hạt hỷ dạ mã cùng m ạ đ ạ dạ là mặt thua lạ cùng in giờ dạ chuyển thế người thể nội gen so với như thế tộc nhân càng thêm ưu tú hai loại gen hai loại t r ả cờ dạ tụ hợp bù đắp thiếu hữu gen g ì nội g ặ g sinh ra theo thời thế nếu là hạt h í dạ mạ cây ghép mạ đa dạ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ g ì g ặ g nên cũng có thể mở ra g ì nội g ặ g mà ký mỹ mạ rỗ làm cả cụ dạ bộ tộc mấy trăm năm qua dòng máu mạnh mẽ nhất người thừa kế nên cùng hạt h í dạ mạ cùng mạ đa dạ là như thế chỉ bất quá bọn hắn huyết kế giới hạn đối với thân thể thương tổn không có lớn như vậy mà ký mỹ mạ r ồ huyết kế giới hạn quá mạnh mẽ sẽ uy hiếp đến tính mạng e u bộ tộc cùng n chí hạ bộ tộc huyết thống có thể lẫn nhau bổ túc đối phương gen vậy cũng lấy bổ túc cả g ụ dạ bộ tộc gen gia tộc là ai đây? s e n r u vì là thể, u chị hạ vì là mắt, mà cả g ụ dạ đồng dạng là thể, cái kia có thể bổ túc cả g ụ dạ gen, liền không thể là đều là thể s e n r u cùng vòng xoáy. còn lại lựa chọn cũng chỉ có hai cái. khi u g a u c h i h a u c h i h a bộ tộc cùng s e n r u bổ sung, cái kia cùng cả g ụ dạ bộ tộc bổ sung độ khả thi liền sẽ sơ lược thấp một chút. cái kia còn lại lựa chọn cũng chỉ có h y u g a quan trọng nhất đó là o s u t s u kỳ cả g ụ dạ đồng dạng có một đôi b ị ản c h u gẳng. nàng con mắt thứ ba cũng là dìn x ạ dì r ặ n g mà không phải phổ thông x ạ dì r ặ n g Bởi vậy suy đoán, bị nạn u g ă nên g chính là k ý mỹ mạ rộ thiếu hụt gen h i ệ n hiện giá huyết kế giới hạn. hắn nghĩ tới đây, rộng rãi sáng s ủ a chương 59, sắp chia tay lễ vật. k ý m ì tiểu tử không muốn l ụ c trí. ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định sẽ không. t u n ạ thấy hắn trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn đang đứng ở tuyệt vọng bên trong, lập tức vội vã biểu đạt quyết tâm của chính mình. kỵ mỹ mạ rộ phục hồi tinh thần lại lộ ra sẽ chỉ ở s n ạ trước mặt hiển hiện ôn hòa ý cười. d u nạ tiền t ố i ta tin tưởng ngươi, tiểu tử túi, đừng luôn là một bộ vẻ mặt như vậy. Như vậy nhường ta cảm giác ta an ủi có chút dư thừa. Tuy rằng nói như vậy, nhưng xù nạ sắc mặt rõ ràng đẹp đẽ rất nhiều. Tiệc c h u nhảy lên k ỳ mỉ mạ r ồ bà vai, cọ cọ gò má của hắn, trên mặt lo lắng biến mất, thay vào đó là nụ cười thật thả. t i c ả tiểu gia hỏa, thật không tiện, nhường ngươi lo lắng. t i c ả t i c ả k ỳ mỉ mạ dỗ xoa xoa tiệc chủ đầu, đem ôm vào trong ngực. k ỳ mỉ tiểu tử, ngươi hai ngày nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. chúng ta lại bắt đầu bước kế tiếp nghiên cứu. được rồi, h u nạ tiền bối. ba người hàn huyên một hồi, du nạ cùng s ì du liền rời khỏi. trong phòng chỉ còn dư lại kỳ mị mạ dồ một người. nhìn đóng lại cửa phòng, vẻ mặt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần không muốn. hai năm, ta cũng nên rời đi nơi này. biết rõ bản thân mình chân chính nguyên nhân sinh bệnh, hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp giải quyết. cái này biện pháp giải quyết, không ở du nạ trên người, mà ở b ị ả n cựu gẳng bên trên. tấy ghép b i á n cựu gẳng, bù đắp tự thân thiếu gen, như vậy mới có thể khống chế thể nội từ từ mạnh mẽ cộng sát hôi cốt l ự c lượng. Đây là hiện nay có khả năng nhất phương pháp giải quyết. Nếu là Hỉ Uga Ra bị ả n t i ể u gẳng còn không được, Kỵ Mị Mạ Dồ cũng sẽ suy xét x ạ gì gẳng. Không được nữa, cũng chỉ có thể mưu tính một số t ủ kỳ c ả g ù Ra bị ẩn t i ể u gẳng. Này ba loại phương pháp, một cái so với một cái khó, hắn chỉ có thể từ dễ dàng nhất bắt đầu chuẩn bị. Bị ẩn t i ể u gẳng, h i Uga, c o n o Hạ, một bộ đầy đủ kế hoạch ở Kỵ Mị Mạ r ồ trong đầu nhanh chóng thành hình. Âm Nhẫn, Sa Ẩn, họ Dồ Si m a Dồ, n o Hạ tan vỡ kế hoạch. Đây là cơ hội tốt nhất. vút qua đoạt nhật hướng về bộ tộc bị ản kiệu gặm kế hoạch thành hình còn lại chính là trị liệu thủ đoạn kỳ mỹ mạ rồ bây giờ y thuật đã không sơ lược sắt x u n ạ bao nhiêu lập ra bù đắp gen phương pháp trị liệu cũng không khó nhưng nếu là trực tiếp đem h ỉ ủ g ạ bộ tộc bị ản kiệu gặm tấy ghép ở trên người mình chưa chắc sẽ trăm phần trăm dán vào một mặt có thể sẽ xuất hiện bài xích phản ứng mặt khác có thể sẽ tồn tại dung hợp thời gian quá dài vấn đề nếu như như mạ đ ã dạ như vậy tấy ghép hạt h dạ mạ tế bào mấy chục năm sau mới hoàn thành gen dung hợp mở ra gì nệ gặm kỳ mỹ mạ rồ thi thể đều ụ c nát vì lẽ đó Hắn cần nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp, đơn thuần tay ghép không hẳn có thể đạt đến kết quả hắn muốn. Đây là sau đó k ỳ Mị Mạ Dồ muốn suy nghĩ vấn đề mấu chốt, mà những này suy nghĩ, hắn cũng không thể nói cho t u Nạ. Nếu để cho Tù Nạ biết mình ở đánh Hỉ Uga bộ tộc chủ ý, nàng không hẳn đồng ý giúp mình, thậm chí có thể sẽ ngăn cản chính mình. Kỵ Mị Mạ Dồ không nghĩ đánh cược, càng thêm không muốn cùng Tù Nạ trở mặt. Hai năm này ở trung hạ xuống, hắn đối với Tù Nạ đồng dạng có một loại như sư như tỷ cảm tình. Nếu không vạn bất đắc dĩ, phần này cảm tình, hắn không nghĩ phá hoại. Chuyện còn lại. hắn có thể chính mình hoàn thành. rời đi là bắt buộc phải làm sự tình. lúc trước rời đi âm nhận thôn thời điểm kỳ mỹ mạ rổ cũng đáp ứng rồi họ rổ xi mạ nhiều nhất 2 năm hắn sẽ trở lại. hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, hết thể đều vừa vặn. sau 3 ngày, người muốn đi, nhìn trước mắt đưa ra muốn rời khỏi kỳ mỹ mạ r ồ c h u nạ cùng xi sì rùn đều hơi kinh ngạc. c h nạ t i ế n bối, xi rùn tỷ có chuyện ta cần phải đi làm, cũng phải đi làm. chờ ta hoàn thành chuyện này sau nhất định sẽ về tới tìm các ngươi. chuyện gì trọng yếu như vậy. không đi không được. Suna cao mày, sáng màu nâu hai mắt nhìn chằm chằm kimi mạ rồ. Xin lỗi, Suna tiền bối, chuyện này ta không thể nói. Kimi mạ rồ trên mặt hiện ra hổ thẹn biểu hiện. Tiểu kimi, thân thể của ngươi tình huống càng ngày càng gay go, nếu là rời đi Suna bên người đại nhân, một khi bệnh phát sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi muốn đi làm cái gì sự tình, chúng ta có thể cùng đi với ngươi. Như vậy trên đường cũng có một cái phối hợp. Siu rùn sốt rồi nói, chuyện này ta nghĩ chính mình đi làm. Ngươi, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh. luôn luôn tính tình tốt s si ỉ d ù n đều có chút tức rồi. s u n a thở dài. Được rồi, ngươi cần phải đi bao lâu? Ba tháng. t ố t ngươi đi đi. s u n a đại nhân, này quá nguy hiểm. s si ỉ d n kỵ m ì tiểu tử có ý nghĩ của chính mình, chúng ta không thể hạn chế hắn. đa tạ s u n a tiền bối lý giải. Kỵ mỹ m ạ d rồ hướng về s u n a thật sâu bái một cái, biểu thị chính mình ấy nấy. Kỵ m ì tiểu tử, ngươi muốn rời khỏi, ta không phản đối. Nhưng ba tháng sau khi, ngươi nhất định phải bình an trở lại cho ta. Nếu không, ta sẽ không dễ tha ngươi. Ju n ạ lộ ra mấy phần ý cười. Đây là tự nhiên. h u n ạ tiền bối ngươi cũng biết, ta rất t h i ế t mệnh. Ha ha ha. Ju n ạ cười lớn một tiếng, nói tiếp, khi nào thì đi? Sáng m ai? gấp gáp như vậy? Đi sớm về sớm. Cũng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, h u n ạ cùng sỉ r ủ n đem k ỷ mi mạ rỗ đưa đến trấn nhỏ ở ngoài. Tiểu k i m ì này một đường ngươi phải cẩn thận. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng vật này ngươi mang theo phòng thân, sẽ càng an toàn. Nói không chắc một ngày kia liền có thể phát huy được tác dụng. Si Dù đem một cái tương tự với bao cổ tay như thế kỷ quái đổ vật đưa cho k ỳ Mị Mạ Dồ. Vật kia năm cái máy bắn, mỗi một cái mặt sau đều dùng dây thừng liên tiếp. Máy bắn lên còn có năm cái xe bòn. Đây là. k ỷ Mị Mạ Dồ tiếp nhận, hơi kinh ngạc. Đây là chính ta làm nhân cụ, gọi là châm đạn. Si Dù nói, lôi kéo tay trái mình tay á o lộ ra một cái giống như lúc trang bị, kéo dây thừng, buông ra sau khi, mặt trên xe bòn liền sẽ bắn ra, tốc độ rất nhanh. Si Dù nói, kéo động trong đó một sợi dây thừng, b u n g ra sau khi, s e bòn lập tức bắn ra. xèo, xe bòn lấy tốc độ cực nhanh bắn ở 5 m é t ở ngoài trên cây to, cả cây xe bòn đều c ắ m vào trong đó. Tốc độ thật nhanh, t ố o t uy lực kinh người. k ỳ mị mạ d ù phát sinh một tiếng than thở. Xe bòn lên bôi co k ị c h độc, coi như là cả cấp cường giả cũng sẽ bị này độc tố ảnh hưởng. Mặt trên tổng cộng có 5 cái xe bòn, người nghĩ phóng thích mấy cây liền kéo mấy sợi dây thừng. Sử dụng sau khi lại về thu là có thể. Thứ này, thích hợp đánh lén, cũng thích hợp ở t r ạ cờ dạ tiêu hao hết sau khi, xoay chuyển cục diện. Người thông minh như vậy, muốn làm sao dùng đều được. đây là thuốc giải, người thu cẩn thận, đừng không cẩn thận ngộ thương chính mình. Si Jun lại lấy ra một bình thuốc, đưa cho k ỳ Mị Ma Dô. đa tạ Si Jun tỷ, k ỳ Mị Ma Dô tiếp nhận sau khi biểu thị cảm tạ. vật này nếu là dùng tốt, thật nói không chắc có thể xoay chuyển chiến cuộc. Si Jun dùng độc trình độ ở nhận giới bên trong tuyệt đối là số một số 2, điểm này không cần hoài nghi. khách khí với ta cái gì, ngươi bình an trở về so cái gì đều trọng yếu. nhìn Si Jun nụ cười trên mặt, k i Mị Ma Dô trong lòng ngấm á t đi tới nơi này, thật tốt ta. mặc lên nhường ta xem một chút có thích hợp hay không. được. kỵ m mị mạ d ồ đem c h â m đạn chứa ở cánh tay trái của chính mình lên. s ì d u n lại lần nữa lộ ra nụ cười thỏa mãn. xem ra rất thích hợp. s ì d u n tỉ tay thật là khéo. liền ngươi sẽ nói chuyện. s ì d ù n nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu của hắn. s ì d u n đều tặng quá cho ngươi. vậy ta cái gì cũng không cho. thật giống cũng không quá thích hợp. jun nói từ trong lồng ngực lấy ra một cái quyền chủ đưa cho kỵ mỹ mạ rồ. nhìn t ô i chảy động tác rõ ràng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, còn một bộ không tình nguyện dán v ẻ thực sự là cái não tiểu gia hỏa. sau khi xem xong, đem quyển trục xử lý. không có lệnh của ta, không cho phép dạy cho người khác. biết sao? nghe s ú n a nói như vậy, kỳ m ị m ạ r d i có chút ngạc nhiên mở ra quyển chủ. đây là. trăm hào chi ấn chương 60, ân t ỉ n h trăm hào chi ấn, xú n a ở âm phong ấn cơ sở bên trên mở mang ra thuật, lại x ư n g là bách hào thuật. khả năng đủ đem âm phong ấn uy lực phong thích đến vô cùng nhu n h u ễ n đem thân thể khắp mọi mặt thuộc tính đều tăng mạnh. có một chút như là tiên thuật, nhưng không có tiên thuật cường đại như thế. xú n lúc trước dạy kỳ m m ạ d âm phong ấn thời điểm. đã từng đề cập đến t r ă m hảo chi ấn chỉ bất quá khi đó tú n ạ không có dạy cho hắn nói thời cơ còn chưa tới không nghĩ đến lúc này lại sẽ đem bách hào thuật quyển trục trực tiếp giao cho hắn tú n ạ tiền bối này còn muốn ta lần trước cùng ngươi nói sáng tạo tái sinh thuật cái kia ngươi cũng đừng nghĩ đến liền ngươi hiện tại này tình huống thân thể nếu như học được sáng tạo tái sinh huyết kế bệnh nói không chắc sẽ lập tức bạo phát nhường ngươi chết kỳ mỹ mạ r ồ cười khổ một tiếng tú n ạ tiền bối ngươi biết ta không phải ý này không phải cũng đừng cù cưa cho ngươi liền nhận lấy xem như là ngươi chỉ ta bệnh sợ máu tạ lễ k ỳ bị mạ dầu nghe vậy cũng không nói cái gì nữa đem quyển trục thu vào chính mình túi nhẫn cụ bên trong dù nạ tiền bối s i du tỷ cảm tạ các ngươi lễ vật ta muốn đi rồi các ngươi nhiều hơn bảo trọng dù nạ tiền bối ngươi uống ít một chút rượu đối với thân thể không tốt còn có ít đi s ô n g bạc vận may của ngươi thực sự là quá kém s i du tỷ ngươi nghiên cứu độc dược thời điểm phải cẩn thận tốt liền thời gian ba tháng cũng không d à i ngươi đừng như thế p h i tỉnh thật đúng s i du hiếm thấy n ổ nước b ọ n một câu t u nã nhưng là ôm chặt lấy kỳ mỹ mạ rồ kỳ diệu xúc cảm nhường hắn s ứ c n g sở tôn tần cũng đi tới tiệp chủ bên cạnh hai cái tiểu khả á i ở dùng chính mình phương thức biểu đạt ly biệt hai người đều khá là không muốn ti cạm t ì cạm phát do phát do tiệp t r ủ tay ngắn nhỏ sờ sờ tôn tần đầu nhỏ tôn tần càng còn khá là hưởng thụ nay kỳ diệu một màn tiệp chủ cực kỳ giống một vị cha già t u n ạ tiền bối t u nã ôm ấp rất dùng sức dường như muốn đem kỳ mỹ mạ r v nát như thế đương nhiên năng ở k i mỹ mạ rô bên t h a i dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói rằng kỹ mỹ tiểu tử lần sau trở về thời điểm nhường ta xem ngươi bộ mặt thật đi k i mỹ mạ d ô chấn động toàn thân một mặt khó có thể tin lẽ nào tú na biết mình hình dạng là giả là lúc nào lẽ nào là lần trước giải phẫu sau khi chính mình rơi vào trạng thái hư nhược lộ ra cái hở không chờ kỹ mỹ mạ d ô vấn đề t u na đã v u n g hắn ra một cái kéo qua chưa chuẩn bị xong xì si rùn trực tiếp rời đi đi rồi phất phất tay tú na cũng không quay đầu lại khu vực xì si rùn rời đi. nhìn nhanh nhanh rời đi hai người kỵ mị mạ rồ trên mặt biểu hiện có chút phức tạp xin lỗi Thu n ạ tiền bối kỵ mị mạ Dô bước lên về âm nhận thu đường một bên khác si d ủ n có chút ngạc nhiên hỏi h ù n ạ đại nhân làm sao như thế s ố t ruột liền đem bách hảo chi âm dạy cho tiểu kỵ mị hắn âm phong ấn đều còn không ngưng tụ ra a ta sợ không có cơ hội không có cơ hội làm sao sẽ không có cơ hội tiểu k ỳ mị nói chỉ đi 3 tháng a lẽ nào tiểu kỵ mị lần hành động này gặp nguy hiểm si rủn lập tức kích động lên không không phải nguyên nhân này tính sau này hay nói đi, t u nà không muốn nhiều lời, si rùn cũng chỉ có thể đem nghi hoặc thả xuống. chỉ là nàng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao t u n ạ sẽ nói ra như vậy? t u nà thở dài, quay đầu lại nhìn về phía kimi mạ d ổ phương hướng ly khai. có thể ngụy trang thành gian cùng nà ạ kỳ dáng vẻ, đồng thời còn không để cho mình biết. ở su nà nhận thức bên trong, e sợ chỉ có họ r ỗ si mà có năng lực này. vì lẽ đó, ở nàng suy đoán bên trong, trước mắt cái này cả g ụ dạ thiếu niên, mặc dù có thể lấy cái này khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình, nhất định là họ rổ si mà ra tay chân. chỉ có họ rồ xì mà biết quá khứ của nàng cùng nhược điểm, biết nàng chú ý người dáng vẻ, đồng thời sẽ dùng loại này đ ể hèn thủ đoạn. nhưng s u Na cũng có thể cảm giác được kỳ m ị mạ rồ đối với nàng cảm tình, không phải giả, cũng có thể cảm giác được kỳ m ị mạ rồ trong lòng d r u ộ a chính là bởi vì điểm này, s u Na mới sẽ ở nhìn ra kẽ hở sau khi, vẫn như cũ lựa chọn trợ giúp hắn. coi như là hắn là họ rồ xì mà trong trận d u y n người cũng không có liên quan quá nhiều. dù sao giờ khắc này s u Na đối với họ rồ xì mà cảm nhận không tính quá kém, hắn trốn tránh cổ n ộ hạ cái kia một cái chuyện. dưới cái nhìn của nàng đều là nội bộ tranh đấu ảnh thu nhỏ họ rồ xi mạ chỉ có điều là vật hy sinh mà thôi ra ở đây tú n a đối với hắn còn rất đồng tình với coi như là bị họ rồ xi mạ tính toán nàng cũng chỉ là có chút tức giận cũng sẽ không trực tiếp trở mặt từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhiều năm đồng thời vào sinh ra tử tam nhẫn trong lúc đó cảm tình người thường rất khó lý giải hai người triệt để cắt đứt nguyên nhân là đệ tam hổ cả chết mà hiện tại đệ tam hổ cả còn sống cho thật tốt t u n a suy đoán giờ khắc này ký mỹ mạ d muốn rời khỏi hẳn là đi tìm họ rỗ xì mạ thương lượng đến tiếp sau trị liệu dù sao mà đối với gen này một khối họ rỗ x i mạ càng có quyền lên tiếng nghĩ tới đây rú nã mới có một loại lần sau cùng kỹ mỹ mạ d ỗ gặp mặt có thể sẽ cảnh còn người mất cảm giác chăm h à o chi ấn xem như là nàng cho mình một cái chấm dứt đồng thời cũng là trả lại k ỳ m ị mạ d ỗ trị liệu tốt nàng bệnh sợ máu ân tình rú n ạ luôn luôn không thích nợ ân tình k ỳ mỹ mạ d ỗ nếu là biết rú n ạ suy đoán dĩ nhiên chó ngáp phải rồi chúng bảy tám phân chỉ sợ sẽ cười khổ hai tiếng si rủn chúng ta đi Đi sòng bạc cố gắng đánh cược một lần, đã lâu không có mở ra đánh c ử c giới. t u n a quyết định muốn phóng túng một hồi chính mình. A, t u n a đại nhân không muốn a ngươi thật vất vả hai năm không đánh cuộc. Ít nói nhảm, chúng ta đi. Nhìn t u n a cái kia hào khí bóng lưng, Si Jun lệ rơi đầy mặt, bóp tiền lại muốn hết rồi. Dê béo lớn trọng r a nhân giới. Si Jun đã bắt đầu hoài niệm k ỳ mị mạ rồ ở tháng ngày. Lời nói chia hai đầu, k ỳ mị mạ rồ mang theo tịch chủ hướng về âm nhận thôn mà đi. Trong tay hắn cầm một cái quyển trụ chính là họ rồ Si mà t trước truyền tin. mặt trên chỉ viết một câu nói, hai năm kỳ hạn đã đến, mau trở về âm n h ạ n thôn. Xem ra họ r ổ xì mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã định tốt. Vừa vặn, kế hoạch của ta cũng cần dựa vào với cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch mới có thể thực hiện. Chỉ có điều cứ như vậy, để cho ta thời gian không nhiều. Trong ngày thường, muốn đi vào cổ nổ hạ, cũng đối với hì ủ gạ bộ tộc ra tay, độ khó rất lớn. Nhưng nếu là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đoạn thời gian đó, sẽ dễ dàng rất nhiều. Các quốc gia hạ nhận tập hợp, cổ nổ hạ sức mạnh phòng ngự sẽ thiếu nghiêm trọng. Vậy thì cho ký mí mạ rồ cơ hội. hơn nữa là cơ hội tốt nhất chỉ có điều trước lúc này hắn phải nghĩ ra một cái phương án trị liệu nếu không cũng chỉ là làm không công một hồi làm u ố n hỉ ủ gạ bộ tộc tế bào vẫn là cần hỉ ủ gạ bộ tộc bị ả n t i u gẳng cũng hoặc là hai người đều cần còn nữa muốn thông qua loại phương thức nào nhường gen hoàn thành dung hợp bổ t ố c sĩ của su mi ạ cụ thiếu hụt này đều là hắn muốn cân nhắc sự tình xem ra sau đó phải bận b i u sự tình không ít nhất định phải mau chóng về âm nhất thôn lập ra phương án họ dù gì mà rút ta trở lại 8 9 phần cũng có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương Kỳ Mị Mạ Rổ nghĩ tới đây, lún mũi chân, tốc độ lập tức nói ra đi tới. t h u ấ n Bộ, hai năm tu hành, hắn ở t h u ấ n Bộ lên tiêu tốn thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng tiến bộ cũng là rất lớn. Một khi triển khai, tốc độ nhanh chóng, khiến người c h ố mắt chớ mồm. Dừng t â y bên trong, bóng người màu trắng không ngừng t r ư ợ qua. k ỳ Mị Mạ Rổ thân hình b ỗ n g nhiên thấp mấy phần, bỏ đi cả g ù dạ Kỳ Mị hình tượng, một lần nữa biến trở về cái kia tuấn tú thiếu niên tóc trắng. Cả g ù dạ Kỳ Mị ma lữ trở về. Chương 61 nhân vật chính k h thưởng. Phía trước chính là sóng quốc, xuyên qua sóng quốc, lại đi một ngày. liền đến âm nhân thôn, kỳ mỹ mạ rồ thả xuống bản đồ trong tay, nhìn về phía xa xa cái kia bị xương trắng bao phủ tiểu quốc g i a x ó n g quốc cũng thật là một cái tên quen thuộc, đó là nĩ giả mộng bắt đầu địa phương, một cái không có nĩ giả tiểu quốc ở trên cái thế giới này, liền năng lực tự vệ đều không có, giờ khắc này đang bị một cái gọi là gạ tủ thương nhân không chế, x ó n g quốc nhân vật, một cái vì là tự do mà chiến cố sự, xong quốc cầu lớn sắp làm xong, xem ra ta đi ngang qua chính là thời điểm a, kỳ mỹ mạ rồ khoe miệng vung lên một nụ cười, x n g quốc nhiệm vụ sự kiện. Tuy rằng hiện tại nên sắp tiến vào kết thúc, không biết lẫn vào đi vào có thể hay không thu được sự kiện chụp ảnh chung khen thưởng, nhưng đội bảy bốn cái người đều ở nơi này, nói không chắc có thể thu được bốn cái người chụp ảnh chung khen thưởng. Đây đối với k i Mỹ Mạ Rổ tới nói là một sự hấp dẫn không nhỏ. Thời gian vẫn tính đầy đủ, trước tiên đi gặp gỡ một lần nhân vật chính đoàn cũng chưa chắc không thể. k i Mỹ Mạ Rổ từ hành lý bên trong lấy ra âm nhẫn thôn h ộ nghịch, đeo ở trên đầu. Âm ẩn hạ nhẫn, cả cụ ra k i m i Mạ r ồ gia nhập, dừng tay bên trong, trải qua một buổi tối tu hành nà rủ tổ chính ngủ say như chết. Sasuke. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Giấc mộng bên trong, Nà Dù t ổ còn ở đây lẩm bẩm thiếu niên tóc đen t ê n ngủ ở chỗ này sẽ cảm mạo. c ổ Nộ Hạ thiếu niên, mơ mơ màng màng, Nà Dù t ổ bị người đánh thức. Hắn r ủ i r ủ i con mắt, nhìn về phía người trước mắt. Tóc trắng xanh con ngươi, so với xạ sủ kệ càng thêm tuấn tú thiếu niên tóc trắng. Trên người càng là mang theo cùng xạ sủ kệ tương tự lạnh lùng cảm giác, nhưng trong mắt mỉm cười lại có thân cận t r i ý. đương nhiên, hấp dẫn nhất n Dù t ổ vẫn là thiếu niên trên trán h ộ nhạch. Cái kia tiêu chí, không phải cố Nộ Hạ, hẳn là cái khác thôn. nhưng không tốt như thế nào tốt hơn văn hóa khóa nạ rủ tổ căn bản không biết này hộ nhạch đại biểu nhận thôn gọi cái gì đại ca ca ngươi là ai âm ẩn hạ nhẫn kỳ mỹ mạ rổ nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là n g h ạ ra đi lạ như thế không có lòng cảnh giác ngủ ở nơi như thế này pham l à gặp phải một cái ý đồ xấu người cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn nghe được kỳ mỹ mạ rổ quan tâm nạ rủ tổ lập tức tinh thần tỉnh táo ta là cô nô hạ hạ nhẫn tu d mạ kỳ nạ rủ tổ rất h â n h hạnh được biết ngươi chỗ này ta thường xuyên đến tu hành không có chuyện gì đang nói chuyện. n ạ Dù t ổ chủ động đưa tay phải ra, k i Mị Mạ Dồ thấy thế, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hồ Cả n i g i nhân vật chính, cùng hắn chụp ảnh chung sẽ thu được tưởng tượng gì? Là hắn bảng hiệu nhẫn thuật dạ ả sển gẳng cùng tiên nhân hình thức, vẫn là những thế giới khác cấp cao kỹ năng, mang theo những này chờ mong, k i Mị Mạ Dồ nắm chặt rồi n ạ Dù t ổ tay phải, chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, sát dụ thuật, k i Mị Mạ Dồ, Hồ cha đây, sát dụ thuật, đây là cái gì quỷ? Đường đường Hồ Cả nhân vật chính, liền cho như vậy khen thưởng sao? này hợp lý sao? chính mình mới vừa chờ mong, toàn bộ đều trở thành bọn nước cá huy. đại ca ca, ngươi làm sao? sắc mặt khó nhìn như vậy, thân thể không thoải mái sao? nhìn nạ rủ t ô một mặt vô tội mà nhìn mình, kỵ mị mì mạ rổ hít sâu một hơi, bình phục một hồi tức giận trong lòng. không có chuyện gì. uju mạ k i nạ rủ t ô đúng không? ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. tâm tình không tốt kỵ mị mạ rổ không có tán gẫu nhàn hạ thoải mái, trực tiếp cắt vào đề tài chính. chuyện gì? hiếm thấy gặp phải như thế hiền lành thiếu niên, nạ rủ to nhưng là rất muốn kết giao bằng hữu. Ngươi biết gạ tù ở nơi nào sao? Gạ tù, danh tự này có chút quen h a i Đúng rồi, cái kia không phải tạ dù n ạ đại thúc nói cái kia tên đại bại hoại sao? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Lẽ nào ngươi cùng dạ vụ dạ cái kia bại hoại như thế? Là gạ tù đồng l o a Nạ dù tổ nói tới chỗ này, hậu chi hậu giác để cao cảnh giác, lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy bỗng nhiên như vậy, cơ trí nạ dù tổ, k ý mị mạ rồ đều hoài nghi mình đúng hay không tìm luận người. Không phải, ta chỉ là nhận đánh giết gạ tù nhiệm vụ. Đánh giết gạ tù nhiệm vụ. Một mình ngươi. Nà Dù t ổ đẩy mặt kinh ngạc, k i Mỹ Mạ d ồ gật gật đầu. Ngươi một cái hạ nhẫn liền có thể một mình đi ra chấp hành đánh giết nhiệm vụ. Này, này tối thiểu cũng là bê cấp nhiệm vụ đi. Chúng ta ở cả cả xí lão sư dẫn dắt đi, đều làm được rất m i ễ t c ư ớ n Suýt chút nữa toàn quân bị diệt, một mình ngươi liền dám làm nhiệm vụ như vậy? Nà Dù t ổ khiếp sợ. Một cái nho nhỏ gạ t ù mà thôi, ta. Ai? k i Mỹ Mạ d ồ nói đến một nửa, đ ồ n g nhiên nhìn về phía nơi nào đó, thấp giọng quát chói tai. Mà nơi đó vừa vặn có một bó người c h ắ qua. Dưới chân hắn hơi động, lập tức đi theo. chờ ta n ạ d ủ tổ thấy thế muốn đuổi kịp k ỳ mị ma d ồ bước chân nhưng tốc độ kia nhanh chóng không vài giây liền đem n ạ rủ tổ cho bỏ rơi thật nhanh làm sao sẽ như vậy nhanh cảm giác so với cả cạ sì lao sư còn nhanh hơn n ạ d ủ tổ lại lần nữa khiếp sợ kỵ mị ma d ồ hắn nhìn qua lớn hơn so với ta không được 2-3 tuổi lại sẽ mạnh như vậy chẳng trách có thể một người tiếp lấy đánh giết nhiệm vụ trước cái kia vụ ẩn ám bộ cũng là rõ ràng đều là tuổi tác sắp xỉ ly ra tại sao bọn họ sẽ cường đại đến trình độ như thế này Nạ Dù Tô trong lòng tràn đầy nước ao, đồng thời cũng có mấy phần không cam lòng. Trên lệnh này quá to lớn. Đúng rồi, mới vừa hắn nói là đến đánh giết gạ tù, ta đến đem chuyện này nói cho cả cạ s ĩ lão sư. Nạ Dù Tô lập tức hướng về Tạ Dù Nạ trong nhà chạy đi. Một bên khác, Kỵ Mỹ Mạ r ổ truy kích mà ra, rất nhanh liền ngăn cản đạo nhân kia ảnh. Đó là một cái ăn mặc hồng nhạt kỳ mồ eno, tóc đen rủ vai của thiếu niên. Thiếu niên làm ra để phòng dáng vẻ, tay phải nắm chặt rồi một cái xẻ b ọ n Tránh ra, thiếu niên quá khẽ. Ta nếu là không cho đây. không nên ép ta ra tay tốt xấu cũng coi như là quen biết đã lâu vừa thấy mặt đã muốn ra tay đánh nhau sao kỹ mỹ mãn ạ l ộ ra mấy phần ý cười thiếu niên ở trước mắt tuy rằng cùng lúc trước nhiều hơn một chút không giống nhưng k ỳ mỹ m ạ n rộ vẫn làm một chút nhận ra hắn hạ c u vũ ẩn tuyết chi nhất tộc con mồ côi ở cạ c g i a bộ tộc bị diệt buổi tối hôm đó kỹ mỹ m ạ n rộ từ trên người hắn được thủy t h u ấ n thân nhưng là lên tác dụng không nhỏ hạ c u khe n h ư mày hiển nhiên cũng không có nhận ra hắn ta không quen biết ngươi cũng thật là dễ quên a ngươi cùng dạ vũ dạ rời đi vụ ẩn đêm hôm ấy ta nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Hạ c ừ con ngươi co r ụ m lại, trong đầu nhanh chóng lướt qua ký ức đoạn ngắn, thiếu niên tóc trắng kia bóng người cùng người trước mắt trùng điệp ở cùng nhau. Tuy rằng qua đi sắp tới 5 năm, nhưng hắn đối với kỳ mị mạ dỗ còn có một chút ấn tượng. Là ngươi, lúc trước cái kia cạ cù dạ bộ tộc thiếu niên, ngươi lại còn sống sót. Hạ c ừ hơi kinh ngạc, cạ cù dạ bộ tộc ở buổi tối hôm đó nên đã trở thành lịch sử phù hiệu, chỉ tồn tại ở qua đi, mà không tồn tại với bây giờ cùng tương lai. Nhưng trước mắt thiếu niên tóc trắng này xuất hiện. Nói rõ hắn không có chết ở cái kia trạng k h ố c liệt trong chiến đấu, vận khí không tệ, tránh được một tiếp. Chúng ta cũng coi như là xuất tử cùng một nhận t h ô n huyết kế giới hạn con mồi, liền không có cần thiết như vậy tư thái nói chuyện đi. k ỷ m ị Mạ Rộ nhìn về phía tay không bên trong s ẹ bòn nói rằng: Ngươi muốn làm gì? Hạ Cừ cũng không có thả lòng cảnh giác. Dù cho qua đi nhiều năm, hắn vẫn cảm giác đến buổi tối ngày hôm ấy thiếu niên tóc trắng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bây giờ hắn tuy rằng như cũ lương thiện, nhưng từ lâu không phải lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu giấy trắng thiếu niên. Chương 62 gặp mặt. Ngươi ở chung quanh đây hái thuốc, là dạ bù dạ bị thương sao? Nhìn Hạ c ủ tay trái nhấc theo rổ bên trong chứa đầy chữa bệnh thảo dược, k ỷ Mị Mạ Dỗ lập tức làm ra hợp lý suy đoán. Hạ c ủ nắm chặt s ẹ bòn sức mạnh càng nặng. Dạ bù dạ tiên sinh rất tốt, hái thuốc chỉ là ta yêu thích. Hạ c ủ hiển nhiên cũng không am hiểu nói dối, trước mắt bộ này biểu hiện thấy thế nào đều không giống như là ở nói thật ra. Dẫn ta đi gặp thấy Dạ Bù Dạ đi. Ngươi muốn làm cái gì? Trước p h í công nghe đến Kỵ Mị Mạ Dỗ cùng nạ rủ tổ nói nhận đánh giết gạ tủ nhiệm vụ, mà gạ tủ là Dạ Bù Dạ cố chủ. Dạ bù dạ chính là kỳ mì mạ rổ trở ngại lớn nhất. Giờ khác này gặp mặt, không thích hợp. Dù cho bạch ở kỳ mì mạ rổ trên người cũng không có cảm giác đến sát ý, nhưng cẩn thận đều là không sai. Ta có thể trị hết hắn. Kỳ mì mạ rổ tay phải b u ố c lên màu xanh trạ cơ dạ. Chữa bệnh n ì dạ. Hạ c ù hơi kinh ngạc, trước mắt thiếu niên này lại là một cái chữa bệnh nị dạ. Hiếu chiến cả gũ dạ bộ tộc đi trị bệnh cứu người, thực sự là có chút quỷ dị. Dạ bù dạ tiên sinh thân thể đã khỏi hẳn, không cần ngươi trị liệu. Cảm tạ ngươi hảo ý. Hạ Cừ lễ phép tính từ chối. xem ra ngươi đối với ta để phòng tâm rất nặng a kỳ mỹ mạ d ồ bất đắc dĩ cười dạ bù dạ tiên sinh nói qua ngươi là cái người kỳ quái bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm kỳ mỹ mạ d ồ sát thực rất kỳ quái cũng được chúng ta còn có thể gặp lại kỳ m ị mạ rồ hơi cười xoay người trực tiếp rời đi càng là không chần chờ chút nào hạ cù nhìn hắn rời đi bóng lưng càng thêm nghi hoặc cái tên này đuổi theo đến cùng là muốn làm cái gì hạ cù vốn cho là kỳ m ị mạ rồ nghĩ chờ mình thả l ỏ n g cảnh giác sau đó cùng tung chính mình nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện kỳ m ị mạ d ồ là thật sự đi rồi Cái tên này quả nhiên rất kỳ quái. Chuyện này phải nhanh một chút nói cho Dạ bù Dạ Tiên Sinh. Sa gì gẳng cả cả si đã rất khó đối phó, này kỳ quái gia hỏa nhìn qua cũng không kém. Hạ c ụ nghĩ tới đây, ở xác nhận không có bị theo dõi sau khi, nhanh chóng trở lại căn cứ. Hạ c ụ ngươi lần này ra ngoài có hơi lâu a. đã gần như khỏi hẳn Dạ bù Dạ nhìn thấy Hạ c ụ vội vàng chạy về, cảm thấy có chút kỳ quái. Dạ bù Dạ Tiên Sinh, ta mới vừa gặp phải lúc trước cái kia Cả c Dạ thiếu niên. Cả Cừ Dạ k i mi m ã rồi. Dạ b ũ Dạ rất nhanh liền nghĩ đến. có thể thấy được kỉ m ì mạ r ộ để lại cho hắn ấn tượng s á c thực khá là sâu sắc đúng chính là hắn ta thấy hắn mang âm nhận hộ nghịch cùng cái kia cổ n ổ hạ tóc vàng thiếu niên nói hắn là đến đánh giết g à tù c c u d ạ bộ tộc con mồ côi gia nhập tâm nhân thôn đúng là có chút ý nghĩa d ạ bù d ạ đam chiêu hắn còn phát hiện ta rõ xét ta lúc rút lui hắn đuổi theo tốc độ cực nhanh không thấp hơn ta hắn truy được với ngươi các ngươi giao thủ không có hắn nói muốn gặp ngươi còn muốn vì ngươi trị thương nhưng ta cảm thấy hắn rất kỳ quái liền từ chối. từ chối sau khi hắn cũng không có dây dưa trực tiếp đi rồi hắn còn nói chúng ta sẽ gặp lại dạ bù dạ tiên sinh ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì hạ cù đem chính mình nghi hoặc truyền cho dạ bù dạ hắn hẳn là biết gạ tủ thuê ta nhưng t ự i hồ đối với chúng ta lại không có địch ý mục đích của hắn tạm thời còn không cách nào suy đoán dạ bù dạ tiên sinh chúng ta muốn từ bỏ nhiệm vụ sao đối phó cổ nổ hạ tiểu đội chúng ta đã thập phần miễn cưỡng nếu như lại thêm vào một cái không biết sâu cạn sỉ của sù mì hạ cù nĩ dạ phần thắng của chúng ta sẽ lại lần nữa hạ thấp không hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm cái này k ỳ m ị mạ d ổ không hẳn chính là kẻ địch của chúng ta hắn muốn giết gạ tù này cùng nhiệm vụ của chúng ta không hề xung đột chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ từ gạ tù nơi đó được tiền thuê liền có thể ở cái kia sau khi sự sống chết của hắn liền theo chúng ta không quan hệ vậy chúng ta phải nhanh một chút hành động thương thế của ta đã cơ bản khỏi hẳn ngày mai chúng ta liền đi chỗ đó tòa sắp hoàn công trên cầu trước hết giết cổ nổ hạ tiểu đội lại giết tạ dù n ạ là dạ bù dạ tiên sinh một bên khác kỵ mỹ mạ rổ đi tới sóng quốc phố kinh doanh Đây là hắn ở trên thế giới này nhìn thấy đến q u ả n c u ẹ nhất phố kinh doanh. Từ khi gạ tụ không chế xong q u ố c sau, quốc gia này người liền sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. k ỷ Mỹ Mạ Dụ có thể nhìn thấy mỗi người trên mặt đều đầy dây đối với cuộc sống tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng khó trách nhân vật chính đoàn sẽ muốn hỗ trợ. Thâm đủ trong lòng một câu, k ỷ Mỹ Mạ Dụ bắt đầu hỏi thăm t ạ dù nà nhà vị trí. Trước bởi vì hạ cụ quan hệ, hắn tạm thời ném nạ dù tổ chờ hắn lại lúc trở về, nạ dù tổ đã đi rồi. Hiện tại hắn đương nhiên phải đi tìm trở về. Dù sao nhân vật chính đoàn mới là hắn lần này lại đây mục tiêu lớn nhất. Tuy rằng một cái sắc dụ thuật nhường kỳ mỹ m ạ d r cảm giác có chút đã t ê d ầ n nhưng còn lại ba cái tổng không đến n ỗ i cũng như thế h ố đi. Ôm loại ý nghĩ này, hắn rất nhanh liền hỏi thăm được Tạ Dù Nạ nhà vị trí. Tạ Dù Nạ là sóng quốc nội danh nhất tạo cầu chuyên gia, giờ khắc này lại đẩy bị gạ tù ám sát nguy hiểm to lớn ở kiến tạo đủ để thay đổi sóng quốc cầu lớn. Muốn nghe được đến nhà hắn ở nơi nào, là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Chính là chỗ đó sao? Nhìn t ò a kia kiến tạo ở nước một bên trải viện, kỳ m ị m ạ d r không thể không cảm thán một tiếng. này Tạ Du Nạ còn rất sẽ hưởng thụ. Có cách. cốc k i m i Mạ Rổ vang lên cửa lớn. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Mở cửa là một nữ nhân trẻ tuổi, nhìn dáng dấp hẳn là Tạ Du Nạ con gái Tsunami. Ta tìm Tạ Du Nạ tiên sinh. Ba ba, có người tìm ngươi. Du Nạ m ị quay đầu lại kêu lên. Vào lúc này, ai sẽ tìm ta? Tạ Du Nạ hơi nghi hoặc một chút đi ra, mà bên cạnh hắn, theo chính là trước gặp Nạ Dù t ổ A, cả c ạ s ĩ lao x ư ta nói chính là hắn. Cái kia âm ẩn thôn hạ nhẫn. Nạ Dù Tô nhìn thấy k i Mỹ Mạ Rổ. lập tức lớn tiếng kêu lên, Cả c a s i ánh mắt cũng rất nhanh bất tới, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, cô nô hạ hạ nhẫn, ú ù dù mà kỳ n ạ dù t ổ Xin chào, ta là nhiệm vụ lần này mang đội đội trưởng, hạ tặc Cả c a s i Nghe nã dù tô nói, ngươi là ẩn ẩn thôn hạ nhẫn, nhận nhiệm vụ lại đây đánh giết gạ t ù đúng không? Cả c ca s i tiến lên một bước, dáng người nhìn như lời biếng, nhưng mơ hồ đem mọi người ngăn ở phía sau. Không sai, vậy không biết ngươi cố chủ là ai? Cả c a Sì si t i ê n sinh, làm nị dạ, không tiết lộ cố chủ tin tức, là cơ bản đạo đức n ề nghiệp. A. thực sự là xin lỗi, điểm này là ta sơ sẩy, bởi vì thông thường cố chủ sẽ không yêu cầu b ả mật, lấy gạ tù ở sóng quốc quyền thế, ta cố chủ muốn bảo mật cũng không kỳ quái, kỳ mỹ mạ dỗ lời này, đúng là nhường cả cạ x i si không có quá nhiều hoài nghi, nơi này người có nhiều sợ gạ tù, hắn khoảng thời gian này đã cảm nhận được, tập hợp một khoản tiền đi thuê nhị dạ đến đánh giết gạ tù, mới là bình thường nhất cách làm, nặc danh càng là chính xác mà thông minh cách làm, dù sao một khi sự tình bại lộ, cái t y ế t nhưng là sẽ bị gạ tù không chút lưu tình rất chết. chỉ là vị cố chủ này tựa hồ cũng cũng không đủ tài chính không đúng vậy sẽ không chỉ mời đến một cái âm ẩn thôn hạ nhẫn chương 63, d rối tinh rối mù vậy ngươi tìm đến tạ d ù n ạ tiên sinh làm cái gì gạ tù bên người có không ít cường giả bảo vệ ta một thân một mình rất ới khó tránh khỏi gặp nguy hiểm ta hỏi t h a m được tạ d ù n ạ tiên sinh thuê một cái cỗ nổ hạ tiểu đội ở hắn kiến tạo cầu núi trong lúc bảo vệ hắn mà hắn lại vừa v ậ n là gạ tù mục tiêu ta nghĩ giữa chúng ta nếu như hợp tác nên đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt các ngươi bảo vệ tạ du nã ta đối phó gạ tù c ạ cạ s ĩ tiên sinh, không biết ý của ngươi như thế nào. Thiếu niên ở trước mắt so với lên học sinh của chính mình quá mức 2 tuổi, cũng đã nắm giữ cực kỳ chu đáo kinh nghiệm, cả cạ s ĩ không khỏi đối với hắn đánh giá cao một chút. c h ẳ n g trách có thể một người đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trong này dĩ nhiên có âm nhận thôn không đủ nhân lực quan hệ, nhưng người trước mắt xuất sắc mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên có thể. Đối mặt gạ tủ thủ hạ, chúng ta kỳ thực cũng có chút không đủ nhân lực. Cả cạ s ĩ híp mắt cười nói, vẻ vô hại hiền lành. Nhưng kỹ mỹ mạ r ổ cũng không dám coi kinh vị này thường thường không có gì lạ d i ra. Hợp tác vui vẻ. Kỳ Mỹ Mạ Rổ rồi ra tay phải của chính mình. Cả Cả xỉ si lễ phép tính nắm chặt, hợp tác vui vẻ. Mặc dù đối với Kỳ Mỹ Mạ Rổ vẫn không có trăm phần trăm tín nhiệm, nhưng nếu là hắn có vấn đề, đem Lưu ở bên cạnh, dù sao cũng hơn làm cho đối phương n ú t trong bóng tối muốn càng dễ dàng đối phó. Nếu là đối phương đúng là giúp đỡ, hợp tác tự nhiên là đối với song phương đều có lợi phương hướng phát triển. Xuất phát từ như vậy cân nhắc, Cả Cả xỉ si quyết định tiếp thu Kỳ Mỹ Mạ Rổ hợp tác đề nghị. Chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, nhăn thuật mạnh m ỡ tập hợp đủ 7 cái. có thể thu được đặc thù n h ã n thuật, k i m ị mạ d ồ thoáng kinh ngạc, n h ã n thuật mảnh vỡ, tập hợp đủ 7 cái mới hữu dụng. Long Châu sao? Không biết sẽ là cái gì n h ã n thuật, lại cần 7 cái mảnh vỡ mới có thể hồi đoái. ở cả c ạ x ĩ trước mặt, k i m ị mạ d ồ cũng chỉ có thể thu lại loại này nghi hoặc, thả xuống tay phải. k i m ị mạ d ồ trước ngươi là đuổi theo ai vậy? đuổi tới sao? lúc này, n ạ d ù tô tiến lên, một mặt tò mò hỏi, đuổi tới, bóng người kia là một người thiếu niên, đối phương chỉ là ở hái thuốc, hẳn là ta quá mức mẫn cảm, có điều hắn thân thủ bất phàm. không giống người bình thường, k i mỹ mạ rổ cũng không có đem thật tình nói ra, chỉ là đem bộ phận t h e n c h ố t tin tức nói cho bọn họ biết. thân thủ bất phàm thiếu niên, lẽ nào là? nà dù tô rất nhanh nghĩ tới điều gì, một mặt khiếp sợ nhìn về phía cạ c a s i cạ c a s i sắc mặt nghiêm túc, cái tia thiếu niên tóc là màu đen sao? khoảng trừng như thế cao, cạ c a s i khoa tay một hồi hạ cụ thân cao nói rằng, không sai, các ngươi nhận thức, cạ c a s i lão sư, xem ra chính là hắn, hắn hai thuốc nhất định là cho dạ bù dạ trị thương dùng. n a dù tô một mặt khẳng định nói rằng. c ạ cạ s si ì khẽ gật đầu. Nếu như chúng ta không đoán sai, ngươi nhìn thấy cái kia thiếu niên chính là chúng ta đối thủ lần này một trong. Lần trước chúng ta cùng gạ tủ thuê vụ ẩn phản nhẫn mò mổ x ỉ dạ bù dạ khổ chiến đã lâu, nguyên bản đã thắng lợi, thế nhưng hắn ngụy trang thành vụ ẩn ám bộ đột nhiên xuất hiện, ở trước mặt chúng ta nhường dạ bù dạ t r ạ n g thái chết giả sau, đem thân thể mang đi. Chờ chúng ta phản ứng lại thời điểm đã quá chậm. c ạ cạ s si ì cùng kimi ma rồ giải thích. Nếu nói như vậy, chỉ sợ dạ bù dạ thương thế đã tốt lắm rồi. Những thảo dược kia đều là trị liệu bị thương ngoài da. Sắp tới thời gian một tháng. Dạ b ù Dạ thương thế là nên khỏi hẳn. Tạ Dù Nạ Tiên sinh kiến tạo cầu nối đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Dựa theo tình huống như thế xem, hai ngày này, Dạ b ù Dạ nên liền sẽ liên hợp cái kia thiếu niên lại lần nữa tiến công. Một cuộc c á c chiến không thể tránh khỏi. Cả cạ si lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Hắn tuy rằng có tự tin đơn giết Dạ b ù Dạ, nhưng thực lực của thiếu niên kia tuyệt không chỉ hạ n h ẫ n như vậy đơn giản. Nạ Dù t ổ Sa Sù kẹ cùng Sả Cụ Dạ ba người không hẳn chống đỡ được. Không biết thêm vào trước mắt này, âm nhận thiếu niên sẽ có mấy phần thắng. Như vậy cũng tốt. sớng ngày giải quyết, ta cũng tốt sớm một chút về âm nhân thôn. so với cả cả xì lo lắng, kỳ mi mạ rồ nhưng cảm thấy đây là một chuyện tốt. cả cả xì lao sương, ta cùng x ả sủ kẻ cũng đã trở nên mạnh mẽ. lần này, tuyệt đối sẽ cho cái k i a d ạ n bù d ặ một cái đẹp đẽ. nà du tổ cũng cực kỳ hưng phấn. trải qua lần trước chiến đấu, hắn đã không phải không thấy máu gà mở hạ nhẫn, mà là một cái nắm giữ tuyệt không sợ chiến niềm tin ưu tú nụ d ạ hắn lấy tay phải máu tươi tuyên thể không sợ chi tâm, vĩnh không thay đổi. nhìn trưởng thành rất nhiều nà du tổ, cả cả xì cảm thấy mấy phần vui mừng. Không hổ là Lão sư Hải tử, vì Song quốc làm phiền các ngươi nhọc lòng. Tạ Du Nạ đúng lúc biểu thị lòng cảm kích của mình. Hắn biết, cả cả s ĩ bốn người còn có thể ở lại chỗ này giúp hắn, hoàn toàn cũng là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa. Nay không phải là trên đầu môi tùy tiện nói một chút chính nghĩa, mà là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đi phân khởi chiến đấu chính nghĩa. Có thể làm đến điểm này người ở trên thế giới này, tuyệt đối không nhiều. Tạ Du Nạ tiên sinh khách khí, ngươi sắp xếp một hồi vị này âm nhẫn b ằ n g hưu ở lại, ngày mai hắn đem cùng chúng ta đồng thời bảo vệ ngươi an toàn, không thành vấn đề. s u n a m i ngươi thu thập một gian phòng đi ra, nhường vị bằng hữu này ở lại. Được. Vị nhị g g i này đại nhân, ngươi chờ, ta nảy đi chuẩn bị ngay một hồi. đa tạ. Nhị g i a đại nhân khách khí. k i m i ma rồ như vậy lễ phép thái độ, tự nhiên thắng được Suna mi hảo cảm. Từ trước đều là nghe nói nhị g giả thập phần ngang tàng, lần này tiếp xúc hạ xuống, tựa hồ cũng cũng không tệ lắm. k i m i ma rồ, ngươi đúng hay không rất lợi hại? Chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Ta nhưng là c ô nổ hạ siêu lợi hại hạ nhẫn. Nạ d ù t i nóng lòng muốn thử. c ạ cạ s ĩ cũng một cách lạ kỳ không có ngăn cản hắn gây sự, tựa hồ muốn thăm dò một hồi kỳ mị mạ d ộ thực lực. Mặc kệ kỳ mị mạ dội thực lực làm sao, hắn đều có thể từ cùng nạ rủ tổ giao thủ quá trình bên trong, nhìn ra một, hai đến, được. Kỳ mị mạ d ộ không có từ chối, bởi vì hắn cũng nhìn ra cả cạ s ĩ ý nghĩ, giờ khắc này giấu, giấu giếm, giếm, trái lại dễ dàng bị hoài nghi, hắn không nghĩ có không cần thiết nghi kỵ. c ạ cạ s ĩ bậc này kinh nghiệm phong phú tinh anh thuận nhẫn, đương nhiên sẽ không tùy ý tin tưởng người khác, bảo đảm có nhất định cảnh giác, mới là n g h ỉ g i ở nhiệm vụ bên trong tồn tại lớn nhất bí quyết. trong đình viện, k i mỹ m ạ d r cùng n ạ rủ tổ đối lập mà đứng. ta muốn phát động tiến công, kỳ mỹ m ạ n rồ. n ạ Dũ tổ hưng phấn nói, đến đây đi. nà r ũ tổ lao nhanh mà ra, tay phải nắm tay đánh ra, khí thế rất đủ, nhưng cú đấm này ở k i m i m ạ n rồ trong mắt, sơ hở trong chỗ. k i mỹ m ạ n r nghiêng người né tránh, nà r ũ tổ đánh hụt, nhưng hắn không có dừng lại, tay trái lại là một quyền, đánh về phía kỳ mỹ m ạ n rồ mặt, cái cổ lại đi, k i m ị m ạ n rồ lại lần nữa né tránh. nà r tổ có chút nôn nóng rồi, hắn tăng nhanh thế tiến công, thế nhưng hắn quyền nhưng càng ngày càng loạn. Kỵ Mỹ Mạ Rô né e tránh cũng càng phát tung, d u n g hướng quyền vô lực, đ á chân không tinh, bước chân phân tán, phản ứng chậm chạp, không có một động tác ra dáng. Loại này thể thuật rối tinh rối mù. Kỵ m ị Mạ Rô lạnh giọng quát lên, sau đó một c ư ớ c đ á vào nạ rủ tổ bụng dưới bên trên. ầm, này một cước đem nạ rủ tổ đá bay mấy mét ở ngoài, để cho c h ậ t vật hạ xuống, cả c ạ xì lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại thể thuật, toàn bộ hành trình không có một động tác là dư thừa. Thể thuật như vậy, lại sẽ ở một cái hạ nhẫn trên người xuất hiện. Âm Nhẫn thôn thực lực đã đạt đến trình độ như thế này sao? Chương 64, Lâm thời đ ộ i h ữ u ngắn ngủi thể thuật giao thủ, n ạ du t ô bị áp chế không còn chút nào sức đánh trả. Thể thuật vốn là c ả cụ ra bộ tộc sở trường cho hay, k ý mỹ mạ d ộ những năm gần đây đối với thể thuật tu hành cũng không có hạ xuống. c ả cụ giả thể lưu thuật đã bị hắn luyện đến độ cao tương đương, mỗi một lần ra tay đều hòa vào bản năng bên trong. k ý mỹ mạ dội đối phó hiện tại n ạ du tổ, thậm chí không cần vận dụng c ả g ụ dạ ả chi múa, chỉ là trụ cột nhất quyền c ư ớ con đường liền có thể ung dung áp chế đối phương. Đáng ghét, cái tên này thật là lợi hại. chỉ dựa vào thể thuật, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. như vậy, n ạ dù tổ hai tay cũng chỉ giao nhau kết tấn. đa trọng ảnh phân thân chi thuật. chín cái ảnh phân thân xuất hiện ở kỳ m ì mạ r ổ bốn phía, đem vây vào giữa. chiến thuật biển người sao? kỳ mỹ mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ, chiến thuật như vậy cũng chỉ có thể bắt nạt một hồi so với mình yếu người. đối phó cùng đẳng cấp cái khác cao thủ cũng không có tác dụng gì. trừ phi có đặc thù phối hợp công kích, cũng chính là nhiều người liên chiêu cùng trận pháp loại hình. nhưng hiện tại nà dù tổ hiển nhiên cũng không có phương diện này tu hành. n à y đa chọn ảnh phân thân chi thuật cũng chỉ là quần đ u chiến thuật mà thôi mọi người cùng nhau tiến lên nã d ù t ô hét lớn kể cả bản thể tổng cộng m ư i người dồn dập tấn công tới ảnh phân thân luân phiên công kích nhưng lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cơ bản bằng không có kỵ m ì mạ d ồ khẽ lắc đầu sơ hở trong chỗ hắn hướng sau lùi lại tránh này tấn công tới một quyền tay phải đột nhiên giò ra cầm lấy ảnh phân thân cánh tay cố định thân hình tay trái thành quyền nổ ra ở giữa cái kia ảnh phân thân xương sườn nơi p h ị h một tiếng ảnh phân thân lập tức tiêu tan kỵ m ị mạ d ồ cũng không thèm nhìn tới luôn n g ờ i xuống, vừa vận tránh phía sau nắm đấm. Tiếp theo, chân phải hướng sau một đá, đánh trúng bụng dưới, lại la phịch một tiếng. ảnh phân thân lại diệt một cái. đón lấy này đá chân dư lực, kỳ bị mạ r ồ thân thể nhất chuyển, thuận thế đứng lên, tay phải nắm chặt, đánh trúng một cái vọt tới ảnh phân thân. ba cái, hai chân vọt lên, một cái giữa không trung bắt chân, đánh trúng hai người gõ má. năm cái, tả hữu giao nhau ra quyền. bảy cái, hóa quyền vì là đao, hai đạo trưởng đao chém vào cổ. chín cái, trong ngay mắt, chín cái ảnh phân thân toàn bộ tiêu tan. chỉ còn dư lại n ạ rủ tổ bản thể k i mị mạ rồ cũng chỉ thành kiếm điểm ở chán của hắn một giọt mồ hôi lạnh từ n ạ rủ tổ huyệt thái dương lướt xuống trên lệnh thiết thiết thật thật trên lệnh hai người thể thuật cách biệt 1 0 vạn 8.000 dặm căn bản không phải một cấp bậc d ầ m n ạ rủ tô nuốt một ngụm nước bọt một mặt khó có thể tin tuổi tác của bọn họ không kém nhiều thực lực này làm sao sẽ sai nhiều như vậy điểm ấy ở n ạ rủ tổ cái chán hai ngón tay nhường hắn cảm giác nặng ngàn cân một luồn cảm giác áp bách mạnh mẽ từ đầu ngón tay truyền ra kỳ m Mỹ mạ rồ muốn tính mạng của hắn có điều là khoảnh khắc chuyện, c ạ c ạ s i trận to hai mắt, ánh mắt của hắn rơi vào hai người chiến đấu trên đất, trên đất vết chân đa dạng, phần lớn là nạ r ủ tổ cùng ảnh phân thân lưu lại, mà kỳ m ị mạ rỗ d ấ u chân, nhưng thủy trung ở một cái đường kính chỉ có một mét viên bên trong, điều này nói rõ hắn mỗi từng chiêu từng thức, động tác phạm vi đều cực nhỏ, mà đều ở chính mình trong không chế, thậm chí ngay cả nạ r dụ tổ từ phương hướng nào công lại đây, hắn đều tính tới, càng nói một cách chính xác, là hắn bán ra cái hở, nhường nạ r dụ tổ cho rằng cái này vị trí có cơ hội để lợi dụng được, do đó tấn công tới. n h ư n g mà hết thể này đều là k ỳ m ị mạ rộ nhường nạ rủ tổ cho rằng kẽ hở những kia động tác chính là bỏ xuống ngồi nhử đem hắn từng bước một dẫn vào trong đó sau đó lại đem giết ngược lại này vốn là chuyện rất khó nhưng k ỳ mỹ mạ rộ nhưng đem những động tác này đều ẩn giấu đến chính mình thể thuật bên trong đã như thế động tác của hắn liền có thể làm đến không có mảy may dư thừa c h ấ p liên tục tránh phản kích đều vừa đúng thể thuật như vậy nhường cả cả si t h a n phục kỹ thuật hầu như đã đến cực hạn có thể cải thiện chỉ còn dư lại tốc độ cùng sức mạnh đa tạ k ỳ m ị mạ rộ hơi cười thả xuống kiếm chỉ của chính mình Nà Dù Tô cảm giác được cái kia cũ cảm giác nột ngạt biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thể thuật thật là lợi hại, ngươi tu hành nhất định rất cố gắng lên. Nà Dù Tô đầy mặt kính nể, thực lực như vậy, nhất định là khổ tu chiếm được, còn có thể đi. Ở cái thế giới này sinh tồn, không nỗ lực làm sao tiếp tục sống đây? Cả c ạ sì nghe vậy, nghiêm túc đánh giá kỳ m ì mạ r ồ một chút. Có thể nói ra nếu như vậy, liền nói do thiếu niên này qua đi, không phải bình thường. Thực lực mạnh mẽ, gánh vác thần bí qua đi thiếu niên, là cái rất dễ dàng hấp dẫn người đi người hiểu hắn vận thiết lập. trước cái kia giả trang vụ ẩn ám bộ thiếu niên là như vậy, bây giờ cái này âm ẩn thiếu niên cũng là như thế. đối với người như vậy, cả cả si xem như là hiểu khá rõ, bởi vì hắn đã từng cũng là một thành viên trong đó. Naju To, ngươi làm sao theo người đánh lên? Sakura cùng Saku kệ trở về, vừa vặn nhìn thấy hai người giao thủ tình tình này, k i m ị mạ dồ thực lực, đồng dạng nhường bọn họ cảm thấy khiếp sợ. các ngươi trở về a vị này chính là âm nhận thôn hạ những k ỳ m ì mạ dồ, ta mới vừa cùng hắn luận bàn một hồi, ha ha ha. Naju To nhiệt tình giới thiệu. Mà Ký Mỹ Mạ Rồ ánh mắt ở xạ cụ dạ trên người hơi đảo qua một chút, rơi vào xạ sủ kệ trên người. Người này, thật mạnh. Bốn mắt nhìn nhau, xạ sủ kệ cho mày, sinh ra mấy phần khá là chi tâm. Hắn giờ phút này bức thiết khát vọng sức mạnh, phàm là là gặp phải mạnh mẽ bạn cùng lứa tuổi, đều muốn tỉ thí một phen, lấy này đến xác nhận sự trưởng thành của mình tốc độ có hay không hợp lệ. u c h i h a bộ tộc thiên tài, từ trước đến giờ là cùng tuổi sự tồn tại vô địch. Rất đẹp trai. Xạ cụ dạ nhưng là một tiếng t ố t lên kinh ngạc. Các ngươi tốt, ta gọi Ký Mỹ Mạ Rồ, âm ẩn hạ nhẫn. kỳ mị mạ r ồ hướng hai người rũi ra hiếu nghỉ tay, xạ c cu dạ nắm chặt rồi trong tay hắn nói rằng: Xin chào, ta là cổ nổ hạ hạ nhẫn, hạ dù nổ xạ c cu dạ rất hân hạnh được biết ngươi. Chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công, thu được lực chi b à i cơ lão, lấy tâm ý lực lượng tăng cường sức mạnh, tâm ý càng mạnh sức mạnh càng mạnh, lực chi b à i cơ l à c cùng xạ c cu dạ ngược lại cũng xứng đôi. Không biết cùng q u á i lực quyền so ra ai mạnh hơn lớn, nhân vật chính đoàn tiếp xúc ba cái cuối cùng cũng coi như là thu được một cái v ẫ n tính hữu dụng đồ vật, muốn trả là một cái hố tra khế thưởng. kỳ mỹ mạ rồ đều cảm thấy này một chuyến đến không. vung ra sạ cụ d ạ tay, hắn đưa về phía s ả sù k ẻ u chị hạ, s a sù k ẻ s a sù k ẻ cao lãnh mà kiêu ngạo mà nói ra tên của chính mình. u c h i hạ giòng họ, là hắn nhất dẫn cho rằng hào vinh quang. chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công, thu được nhãn thuật mày vỡ, hiện hữu số lượng 2. lại là nhãn thuật mày vỡ. kỳ mỹ mạ rồ trong lòng nổ nước bọt một câu, đúng là đối với này cái gọi là nhãn thuật nhiều hơn mấy phần chờ mong. s a s u kẹ cùng cả cạ xỉ hai người chụp ảnh t r u n g khen thưởng đều là nhãn thuật mày vỡ. có thể thấy được này nhãn thuật tất nhiên không phải hàng bình thường nếu mọi người đều biết vậy kế tiếp hợp tác cũng sẽ thuận tiện rất nhiều lúc này cả cạ sĩ mở miệng nói rằng cả cạ sĩ lão sư chuyện gì thế này xạ cụ dạ hiếu kỳ nói đi ra ngoài một chuyến trở về liền nhiều một cái cùng xạ sủ kệ như thế đẹp trai lâm thời đội h ữ u nàng đương nhiên được kỳ lập tức cả cạ sĩ cùng hai người giải thích một lần biết được kỳ mỹ mạ dỗ lại là âm ẩn thôn người xạ sủ k ẹ cùng xạ cụ dạ đều hiếu kỳ lên một cái mới vừa hưng khởi không đến bao lâu t ô nhỏ lại có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy hạ nhẫn. t h ô n này, không đơn giản a. Chương 65, s ư ơ xương mù bay. căn cứ k ý mỹ mạ rồ mới vừa nói tới tình báo, dạ bù dạ thương thế đã gần như khôi phục. Ta suy đoán mấy ngày gần đây nhất, đối phương nên liền sẽ lại lần nữa phát động tập kích. vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, mãi đến tận cầu lớn khánh thành ngày, chúng ta đều cần thiết thân bảo vệ tạ dù n ạ tiên sinh. trong phòng, cả cả sĩ làm ra a n bài, x ả s ủ kẹ ba người gật gật đầu. k ý mỹ mạ rồ lại nói, trừ tạ dù n ạ tiên sinh ở ngoài. con gái của hắn xú nạ m ị cùng ngoại tôn y nạ gì cũng cần phải người bảo vệ g à tu là cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thương nhân dùng dù tạ d ù nạ tiên sinh người nhà đến uy hiếp chúng ta cũng không phải là không thể c ạ c ạ si khẽ gật đầu tán đồng rồi kỳ mi m ạ d ồ thuyết pháp cứ như vậy chúng ta liền cần binh chia làm hai đường binh chia làm hai đường có thể không tốt p h â n a c ạ c ạ si chính mình là nhất định phải theo tạ du nạ cái này không cần nhiều lời mà còn lại trong bốn người kỳ mi m ạ d ồ là cần bị để phòng một cái nạ d tô s a k u r cùng xạ sủ kệ bất luận là cái nào chỉ sợ đều nhìn chăm chú không được hắn vậy cũng chỉ có thể đem kỵ mị mạ rồ mang theo bên người từ tình huống trước mắt xem gạ tù hẳn là không thuê cái khác n dạ cái kia ba người còn lại bên trong tùy tiện lưu lại một cái nên đều có thể bảo vệ sùn a mị cùng ina gì tại sao muốn binh chia làm hai đường nhưng ta dù n ạ tiên sinh người nhà cùng chúng ta cùng nhau hành động không phải tốt lúc này k i mị mạ rồ đống nhiên nói rằng cả cả si nghe vậy sững s ở đúng nha tại sao không cho bọn họ theo đồng thời còn thuận tiện bảo vệ n a y ngược lại cũng đúng là vậy thì quyết định như vậy chỉ sợ số Nam i tiểu thư cùng Ina Ji không muốn hiện tại không phải là nhường bọn họ tùy hứng thời điểm tin tưởng bọn hắn nên phân rõ được sự tình nặng nhẹ Cả c a Si khẽ gật đầu biểu thị tán đ ồ n g khuyên bảo chuyện của bọn họ tình liền giao cho ta đi Sa Ku Dạ chủ động ôm đ ồ m rơi xuống chuyện này những người khác đối với này tự nhiên không có ý kiến mấy người thương thảo xong xuôi s ắ c trời đã hoàn toàn tối lại ngày mai bắt đầu năm người liền sẽ đồng thời bảo vệ Tạ Du Na kiến tạo cầu lớn trong phòng đội bảy hội tụ một chỗ Cả c a Si lao s ư muốn như vậy còn gọi chúng ta qua tới làm cái gì a n ạ dù t ổ n g á p một cái một bộ cơn buồn ngủ tràn đầy dáng vẻ cái kia âm ẩn thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ta không có thể xác định hắn đến cùng là địch là bạn vì lẽ đó ngày mai hành động thời điểm các ngươi đều muốn cẩn thận một chút cả cả xì si lao sư ngươi là nói hắn khả năng là gạ tu người sa cu dạ cả kinh nói không bài trừ khả năng này dù cho chỉ có một phần trăm tỷ lệ chúng ta cũng cần cẩn thận âm nhân thôn quá mức thần bí ta hiểu rõ không nhiều cũng không rõ ràng bọn họ phong cách hành sự vì lẽ đó không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác nhưng người này thực lực tuyệt đối không phải như thế hạ nhẫn, từ hắn cùng n ạ rủ tổ chiến đấu có thể thấy được, hắn thực lực vượt xa hạ nhẫn cấp bậc. nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng không phải là hiện lộ quá nhiều, ta cũng không thể nào phán đoán. có thể khẳng định là các n g ư ờ i ba người gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn. cạ cạ si lời này vừa nói ra, x a sủ kệ ba người tất cả giật mình, đặc biệt là xà sủ kệ nắm chặt nắm đấm, khá là không tam lòng. cạ cạ si lao sư, ta cảm thấy k i mi m ạ dổ không giống như là người xấu. nà r tổ cảm thấy như vậy hoài nghi mới quen bằng hữu không tốt. lập tức nói rằng, bất kể nói thế nào, c ầ n tác vua ư u người này nếu là bằng hữu, cái kia không thể tốt hơn. nhưng nếu là kẻ địch, chúng ta này một chuyến liền phiền phức, nhất định phải làm tốt lấy mệnh lẫn nhau b á c chuẩn bị. cả c a s i biểu hiện n g h i ê m nghị, tuyệt đối không phải là ở nói láo đe dọa. x a c u dạ trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nàng nhìn mình đội h ữ u đã thấy xạ s ủ kẻ cùng nạ rụt ổ đều không có bất kỳ hoảng sợ, có chỉ là hư n g vấn, bọn họ phảng phất không phải người của một thế giới. cả c a sì lao sư, ngươi yên tâm đi, cái kia say ông lão mệnh nhất định có thể bảo vệ. ta nói. nà dù tôi tự tin chắn đầy, kẻ địch cường đại đến đâu cũng không cách nào nhường chúng ta lùi bước. Khoảng thời gian này tu hành, chúng ta đã kinh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kẻ địch mạnh mẽ sẽ chỉ làm chúng ta tiến bộ càng nhanh hơn. Sa sù kẻ đem nụ cười b à y ra kêu ngạo độ cong, càng thêm sẽ không sợ hãi. Ta, ta cũng sẽ không dễ dàng c h ị u t h u a Bầu không khí cũng đã đến này, Sa Cú Dạ cũng cảm giác mình nên nói chút gì phụ họ a một hồi. Cả cả si cười, không hổ là ta học sinh. Đội bảy chiến trước hội nghị kết thúc. Kỳ Mị Mạ Dỗ giờ khắc này ở trong phòng của mình. cũng không biết đội bảy đang làm gì, hắn cũng không thèm để ý. Cả cạ sì si đối với hắn đề phòng, hắn có thể thấy, này không kỳ quái. Cả cạ sì si nếu như đối với hắn không có chút nào hoài nghi, đó mới gọi kỳ quái. Kỵ mỹ mạ rổ lấy ra túi nhẫn cụ bên trong bộ kỳ b ạ n đem tiệp chủ thả ra h ó n g mát một chút. ở cả cạ sì si trước mặt bọn họ, hắn tạm thời không nghĩ bại lộ của chủ. dù sao có bị s ú n a ạ biết nguy hiểm, kỵ mỹ mạ rổ còn không nghĩ tới làm sao cùng s ú n a ạ giải thích, vì lẽ đó không muốn r a tăng phiền phức không tất yếu. bị ra một ngày tiệp chủ bò lên trên bả vai của hắn. cọ cọ khuôn mặt của hắn. t i ế p chủ cái kia bóng loáng da lông n h ư ờ n g kỳ mí mạ rổ cảm giác cực kỳ thoải mái. t u ố t mèo vui sướng kỳ m ì mạ rổ là không biết, nhưng t u ố t Tiệp chủ là thật sự rất vui vẻ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai quỷ nhân cùng t u ế t Chi nhất tộc đều sắp trở thành lịch sử, này ngược lại là có chút đáng tiếc. Có điều, ta không phải là lớn nhất bất ngờ sao? Nghĩ tới đây, kỳ mí mạ rổ hơi cười. Cái kia đem quẻ y kỳ d ị c h nếu như kiếm về đi, sủi g nên rất thích đi. Hai năm không thấy, cho hắn làm một cái lễ vật ngược lại cũng không tồi. Cho tới dù g ta đến tăng nhanh chú ấn tiến độ nghiên cứu. Nay thời gian 2 năm, kỳ bị mạ rô đồng dạng không hề từ bỏ chú ấn nghiên cứu, chỉ có điều chú ấn nghiên cứu ở nửa năm trước lâm vào thế bí, một lần không cách nào đột phá. Nhưng hiện tại nhưng có đột phá mới k h ẩ u Vậy thì là trăm hào chi ấn, âm phong ấn có thể đem trả cờ dạ tổn chữa tại thân thể nơi nào đó, mà trăm hào chi ấn có thể đem bên trong trả cờ dạ hoàn mỹ thả ra ngoài, đạt đến trăm t tỷ lệ lợi dụng, đồng thời tăng cao thân thể khắp mọi mặt thuộc tính. Hai người này cùng chú ấn chỉ muốn kết hợp hoàn mỹ, vậy thì là hoàn mỹ nhất tiên nhân chú ấn. Vì lẽ đó. Hai ngày nay rảnh rỗi thời điểm, k ỷ Mỹ Mạ Dụ liền sẽ thử đem trăm hảo chi ấn hỏa vào trong đó. Dù nã nhường k ỷ Mỹ Mạ Dụ không muốn đem âm phong ấn cùng trăm hảo chi ấn d ạ y cho người khác, nhưng dung hợp sau khi, chính là hắn đồ vật của chính mình, là hoàn toàn mới t h u ậ t vì lẽ đó không t í n h trái với lời thể. Còn nữa, k ỷ Mỹ Mạ Dụ cũng chỉ là dự định cho rủ gỗ trồng vào c h ú ấn, cũng không có dự định d ạ y hắn làm sao chế tác c h ú ấn, vậy thì càng không thành vấn đề. Dựa theo tiến độ này xuống, trở lại âm ẩn thôn thời điểm, lẽ ra có thể làm ra một cái thí nghiệm bản k h ố n g chế c h ấn. Cho dù gỗ trồng cho sau. còn cần quan sát trên người hắn phản ứng tới làm ra tương ứng điều chỉnh. bất quá đối với tiến độ này, kỳ bị ma rồ vẫn là cực kỳ thỏa mãn. suốt đêm không nói chuyện. ngày thứ hai, đoàn người m ê n h m ô n g c u ầ n cuộn hướng về cầu lớn mà đi. lại có hai ngày, này cây cầu lớn liền có thể hoàn công. đến thời điểm, sóng quốc đem nên đón tân sinh. tạ du n ạ nhìn tòa kia ở trong tay mình dựng lên cầu lớn, trong lòng tràn đầy tự hào cảm giác. đây là toàn bộ sóng quốc dũng khí, cũng là hy vọng cuối cùng. những người khác tuy rằng không dám ở ở bề ngoài ủng hộ hắn, nhưng lén lút đều đang yên lặng quan tâm tất cả những thứ này. Nhìn cái kia cầu lớn từng bước một dựng lên, mọi người trong lòng làm sao không phải tràn ngập hy vọng. Mọi người bước lên cầu lớn, lại phát hiện mặt trên trống rỗng, một bóng người đều không có. Kỳ quái, công nhân đều chạy chạy đi đâu? Tạ Dùn ạ lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Cả cạ sĩ cùng kỹ m ị mạ rộ, nhưng đồng thời để cao cảnh giác. Sương mù bay. Chương 66, giao chiến. Mở m ị ệ xương lớn bao phủ chỉnh cây cầu lớn. Không tốt, là vụ ẩn thuật. Cả cạ sĩ hô to k h ô n g ổ n đem mọi người che ở phía sau, lôi kéo cái kia che k h u ấ t mắt trái h ộ nhạch. lộ ra cái kia màu đỏ tươi ba câu nọc g x ạ gì gặng, đây là kỳ m ị mạ dồ lần thứ nhất nhìn thấy x ạ gì gặng. đây chính là phục chế l ý dạ cả cả xì x ạ gì gặng sao? quả nhiên kinh người, kỳ m ị mạ r ồ không nhịn được trong lòng than thở. đồng lực, chỉ là này một viên ba câu nọc g x ạ gì gặng, liền để kỳ m ị mạ dồ cảm giác được áp lực. có thể thấy được này x ạ d ì gặng uy lực có kinh người bao nhiêu? đương nhiên, toàn bộ ủ chỉ hạ bộ tộc gần trăm năm qua, có thể đem x ạ dị gặng chơi đến cả cả xì trình độ như thế này, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. nhưng coi như như vậy. đối mặt vụ ẩn thuật, xạ dị gặng uy lực cũng muốn giảm giá một chút. xạ dị gặng không phải bị ạ n tiêu gặng, không có nhìn xuyên năng lực, tâm nhìn bị che chắn chính là bị che chắn, sẽ sản sinh điểm m g vụ ẩn thuật sẽ tăng lớn loại này điểm m g đây chính là giả bù giả ở cùng cả cạ si chiến đấu sau khi, nghĩ đến phá giải xạ dị gặng phương pháp, có thể nói, vụ ẩn thuật chính là số ít có thể k h ắ c chế xạ dị gặng nhận thuật một trong. nhưng đáng tiếc là, thuật này ở phía sau kỳ xuất hiện số lần ít ỏi, không chỉ là đối phó xạ dị gặng, đối phó t ầ m nhìn cùng c h u n g dị ạ i gặng, v u ẩn thuật cũng là một loại phương pháp ứng đối. c a cà sỉ xuyên thấu qua cái tiêm màu đỏ tươi mắt trái, nhìn về phía cái k i a m ộ t mảnh xương mủ d à y không khỏi những mảy. n ĩ dạ là tình báo chiến, hiện tại hắn đã chịu thiệt. Dạ bù dạ tìm tới khắc chế phương pháp của hắn, mà hắn đối với dạ bù dạ hiểu rõ còn không đủ toàn diện. Đây chính là ní dạ chiến đấu, ai tình báo càng toàn diện, ai phần thắng liền cao. Cả c a sỉ, si, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vẫn là như thế, mang theo đám này vô dụng tiểu quỷ. Dạ bù dạ âm thanh ở cầu lớn bên trên vang lên, ngươi quả nhiên còn sống sót. Ha ha, muốn giết ta, có thể không dễ như vậy. Dạ bù dạ vừa dứt lời, mọi người bốn phía liền xuất hiện sáu cái dạ bù dạ. Thủy độn, thủy phân thân thuật, cung ảnh phân thân thuật tương tự, nhưng uy lực nhiều nhất chỉ có bản thể một phần mười, mà không cách nào rời đi bản thể quá xa. duy nhất ưu thế là ở bên trong nước, năng lực sẽ có tăng lên. lại là thủy phân thân thuật. lần này muốn đánh bại chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Nạ Dù tổ cùng Sả Sủ k ẹ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay. Trả cơ ra hội tụ ở dưới chân, tốc độ của hai người nhất thời tăng lên dữ dội. nhiều ngày đến leo cây tu hành vào đúng lúc này thể hiện ra thành quả. hai bóng người đan sen, dạ bù dạ sáu cái thủy phân thân trong nháy mắt bị phá, sáu than nước rơi ra trên đất. Ha ha, thấy hay không? Đây chính là chúng ta tu hành thành quả. Nà du tổ đầy mặt đ ắ c ý. Ồ, trở nên mạnh mẽ sao? Dạ bù dạ cùng hạ c ụ t ừ trong xương mù g i dày đặc đi ra, thân hình như ẩn như hiện, khiến người khó có thể bắt lấy bọn họ vị trí. Lần này không thể lưu thủ, hạ c ụ Nếu không, chúng ta sẽ rất phiền phức. Xem ra là như vậy, dạ bù dạ tiên sinh. Dạ bù dạ ánh mắt rơi vào một bên kỳ mị mạ rộ trên người. Cà Ku i ạ Kỳ Mị m ạ Dồ, ngươi cùng những này Cổ Nổ Hạ người hôn cùng nhau làm cái gì? Rời đi vụ ẩn sau khi, dự định gia nhập Cổ Nổ Hạ sao? Cà Ku Dạ, cả c ca s i sướng sở, đồng dạng nhìn về phía Kỳ Mị m ạ Dồ. Cái họ này đại biểu đồ vật, hắn tự nhiên biết. Cà Ku d a bộ tộc, s q còn x u Mị A Ku, đã từng cũng là nhận giới nghe tên huyết kế gia tộc. Nhưng ở 4 n ă m trước, cái này ngàn năm gia tộc liền bị vụ ẩn cho d i ệ t lại còn có con mồ côi sao? Sa s u kẹ đồng dạng tò mò liếc mắt nhìn Kỳ Mị Ma Dồ. Xuất thân danh môn hắn tự nhiên cũng biết cả g ù dạ bộ tộc. Hắn theo ta như thế cũng là bộ tộc người may mắn còn sống sót sao? Nghĩ tới đây, Sa s u k ẻ đ ố i với k ỳ Mỹ Mạ d ộ thêm ra đến mấy phần tỉnh táo nhung nhớ, tương tự người đều là dễ dàng có cộng hưởng. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Dạ b ù Dạ t i ê n Sinh. Ta hiện tại là âm nhẫn, tới đây mục đích cũng chỉ là đánh giết gạ thủ mà thôi. k ỳ Mỹ Mạ Dội chỉ chỉ trên chán mình e mẩn hộ nghịch nói rằng, đánh giết gạ thủ, vậy cũng chớ gây trở ngại ta chấp hành nhiệm vụ. Nệ tình chúng ta đều là vụ ẩn phản nhẫn. Ta sẽ thả ngươi một con đường sống, chờ ta giết bọn họ, cầm gạ tụ tiền thưởng. Ngươi muốn làm sao giết hắn, ta đều sẽ không quản ngươi. Rất xin lỗi, dạ bù dạ tiên sinh. Ta đã quyết định cùng những này cổ nổ hạ các b ằ n g hữu hợp tác. Hôm nay ta sẽ không thối lui, không biết sống chết tiểu quỷ. Nếu ngươi không chịu lùi, vậy ta liền đem ngươi đồng thời ở lại chỗ này. Dạ bù dạ cũng là tiêu nạo g người, k ỳ bị mạ r ồ nếu không lùi, vậy thì một khối thu thập. Cả g ù dạ bộ tộc thiên tài thì lại làm sao? Ở đây ai còn không phải cái thiên tài? Ta cũng rất muốn lĩnh giáo dạ bù dạ tiên sinh thủ đoạn. Nhẫn đau thất nhân chúng tên đã từng cũng là vụ ẩn bằng hiệu, chỉ là bây giờ tấm chiêu bài này không biết còn có đủ hay không vào rội. Dạ Bù ra nghe vậy trong mắt lộ ra mấy phần hung quang. c h ờ ngươi biết cho ăn no ta què y kiji, ngươi liền biết chiêu bài này còn vang không vang. Dạ Bù ra nắm chặt què y kiji, nhắm thẳng vào k ỳ mỹ mạ rồ. Bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, lên. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Thấy k ỳ mỹ mạ rồ đối mặt Dạ Bù Dạ không ý k ỵ tí nào, x a sủ kẽ ba người đều hơi kinh ngạc. Hồi tưởng lại bọn họ lần thứ nhất đối mặt Dạ Bù Dạ thời điểm cái kia phần hoảng sợ. hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, cái kia cũng thật là khiến người chờ mong a. k i Mị Mạ Rổ vươn tay phải ra, trắng ngà xương t ừ lòng bàn tay b ớ c lên, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Xương tử trong thân thể n ô ra. Mọi người đều là cả kinh, không có sai, đây chính là cả c ụ dạ bộ tộc sĩ của Su U Mi A Củ. Cả Cả Si ngưng trọng nói rằng, x a s ù kệ ba người nhìn thấy hình ảnh này, càng là lạnh cả tim. Dùng xương làm vũ khí, xác thực xem ra không quá giống người bình thường. Xuân Chi Vũ, k i Mị Mạ Rổ trước tiên phát động công kích, kiếm xương ở tay. đâm thẳng cách đó không xa dạ bù dạ dưới chân c h ạ cờ dạ phun trào càng là bùng nổ ra tốc độ kinh người kiếm xương trong nháy mắt đã đi tới dạ bù dạ trước mặt đang to lớn q u ẻ ỷ kỳ dị che ở trước người tiếp lấy kỳ mị mạ d ồ này thế như trẻ che một kiếm tiểu quỷ ngươi rất nóng rồi ta dạ bù dạ một mặt vẻ lạnh lùng kỳ mị mạ d ồ không c ó n ó i tiếp thế công của hắn còn chưa kết thúc mũi kiếm bị che eo vốn một cái từ nghiêng về một bên tiến công tiên thối quét về phía sườn trái của hắn dạ bù dạ con ngươi co rụt lại Không hề nghĩ rằng kỳ mị mạ r ồ thân thể lại như vậy mềm mại, phản kích tốc độ nhanh như vậy. Hắn vươn tay trái ra, lập tức đỡ này một chân. Một nguồn sức mạnh xuyên đến, hắn suýt chút nữa phá vỡ. Trái tiên thối bị che, kỳ mị mạ r ồ thân thể lại chuyển, chân phải đồng dạng đá ra. Dạ bù dạ nè tránh. Phải tiên thối từ bên t h a i đảo qua, vang lên một trận tiếng xé gió. Dạ bù dạ còn không được cơ hội thở lấy hơi, cái kia chuyển biến phương hướng nuôi kiếm đã lại lần nữa kéo tới. Đang, dạ bù dạ tay phải đột nhiên vung lên, q u kỳ d ị ệ v ụ về tiếp lấy một kiếm. Thân kiếm lẩy ra. Kỳ Mị Mạ Rổ đang ở giữa không trung, hai chân cùng nhau đá ra. Đùng. Hai chân đạp ở cái kia quẻ y kỳ dị mặt đao bên trên, đột nhiên đạp xuống, dạ bù dạ liên tiếp lui về phía sau, mới ổn định thân hình. Kỳ Mị Mạ Rổ nhưng là nhảy lên một cái, vươn tay trái ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay dạ bù dạ. Năm ngón tay gậy liên tục, năm cây xương ngón tay đồng thời phát sinh, dường như năm viên viên đạn xuyên kích mà đến. Gây gò. Chương 67, nghịch. Dạ bù dạ hô to không ổn, không hề nghĩ rằng Kỳ Mị Mạ Rổ thế tiến công lại như vậy nước chảy mây trôi. mỗi một chiêu sau đều đón lấy hậu chiêu, tốc độ càng là cực nhanh. q u ê ý kỳ di hình thể rất lớn, d ạ bù d ạ am hiểu đạo pháp cũng là thẳng thắn thoải mái. Đối mặt k ỳ mỹ m ạ d loại này nhẹ tốc độ lưu kiếm thuật cùng thể thuật tự nhiên cực kỳ cực lực. Một khi bị gần người, sẽ xuất hiện loại này bị động chịu đòn tình huống, thật vất vả kéo dài khoảng cách. k ỳ mỹ m ạ do này một chiêu năm ngón tay xuyên đạn càng là phong tỏa hắn tránh né không gian. Bất luận như vậy né tránh, đều sẽ bị trong đó một tiết xương ngón tay đánh trúng. d ạ bù d ạ khe như mày, mới vừa còn hô to không ổn, giờ khác này nhưng không tránh không né. Tựa hồ không cảm thấy kỳ m ị mạ rồ này một chiêu có thể thương tổn đến hắn. Đang lúc này năm cái xe bòn từ một bên phong tới, len ken len ken ken. Xe bòn cùng xương ngón tay va chạm, hai người toàn bộ rơi xuống đất. Hạ cù ra tay, dạ bù dạ tiên sinh, tốc độ của người này rất nhanh, không thích hợp cùng hắn đánh nhau tay đôi. v ư ở n g công đến dạ bù dạ bên cạnh, đối với kỳ m ì mạ rồ khá là k i ê n kỵ. x á t thực, không h ổ là cạ cụ dạ bộ tộc con mồ côi, ở thể thuật phương diện này không thể khinh thường. Dạ bù dạ cũng tán thành hạ cụ thuyết pháp, cạ cụ dạ bộ tộc thể thuật. Từ trước đến giờ ở nhận giới uy danh hiền h á c h chỉ có đều là huyết kế gia tộc hỉu gạ bộ tộc mới có thể ở thể thuật phương diện cùng cả cụ i ạ bộ tộc cùng sánh vai. Kỵ mỹ mạ rổ rơi xuống đất, thấy thế công của chính mình chưa từng lập công, cũng không thèm để ý. Dạ bù dạ thể thuật không yếu, mới vừa cái kia một chiêu coi như là đánh trúng rồi, cũng chỉ có thể tạo thành không quan trọng gì thương thế mà thôi. Nếu không là hắn đánh dạ bù dạ một t r ở tay không kịp, lấy mình trưởng khắc định ắ n bằng không không hẳn có thể từng bước g áp chế hắn. Hiện tại dạ b ụ dạ hiểu rõ ưu thế của hắn, lại tới một lần nữa, thì sẽ không có tốt như vậy cục diện. mà ký mỹ mạ r ồ cùng d ạ bù d ạ ngắn n g ủ i v a chạm trực tiếp xem choáng váng bảy bàn tổ ba người thật mạnh lại cùng cái kia d ạ bù d ạ chiến đấu bên trong chiếm ưu thế nà d ù tổ thắng phục xa s u kệ càng là nắm chặt nắm đấm đều là bộ tộc con mồ côi hắn cùng ký m ì mạ r ồ trong lúc đó thực lực c h ê h lệnh thực sự là quá to lớn không nói cái khác nay thể thuật vốn là hai cái cấp bậc đáng ghét ta vẫn là quá yếu hắn đến cùng là làm sao tu hành lẽ nào â m ẩn thôn tài nguyên so với c ổ nổ hạ còn tốt sao xa s u kệ trong đầu không khỏi bước lên như vậy nghi hoặc c a k a si nhưng là trong lòng vui vẻ. k i mỹ mạ r o mạnh mẽ như vậy, cục diện hôm nay hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm. Saku z a n a rù to, các ngươi bảo vệ tạ rù n ạ tiên sinh một nhà. s a s u k e k i m i m a r o chúng ta ứng chiến. c a c a si lập tức truyền đạt chỉ lệnh. A, ta cũng m u ố n chiến đấu. n a rù to khá là bất mãn. n a rù to, thi hành mệnh lệnh. Là, c a c a si lão sư. Ở chiến đấu như vậy bên trong, c á i lệnh chính là hại người hại mình. Ha ha, các ngươi liền ở trong sợ hãi, nên tiếp tử vong đi. Dạ bù dạ c ư ờ i lạnh mấy tiếng, sau đó cùng Hạ Cú biến mất ở trong xương m ù dài đ ặ c Bốn phía xương ngủ càng ngày càng đậm. Nguyên bản vẫn có thể nhìn thấy 5 m é t bên trong đồ vật, hiện tại 3 mét bên trong đều có chút miết cứng. Hơn nữa tình huống như thế càng ngày càng nghiêm trọng, tầm nhìn càng ngày càng nhỏ. Không tốt, cái tên này muốn dùng vô thanh s á t nhân thuật. Mọi người cẩn thận. Cả c a s i hô, hô to không ổn. Dưới tình huống này, vô thanh s á t nhân thuật có ưu thế cực lớn. Cả c a s i chính mình đúng là không sợ, nhưng những người khác liền không có như vậy sức lực. Dạ bù ạ chỉ cần ra tay, hầu như là một giết một cái chuẩn. Vu ẩn thuật che đậy tầm nhìn, v ô thanh s á t nhân thuật đ á n h lén, Hoàn Mỹ phối hợp. Này chính là d ạ bù d ạ sở trường cho hay. Sạ cù d ạ hai bên trái phải bảo vệ Tạ Dù Na một nhà. Sạ s u kẹ cùng cả cạ si nhưng là hơi xa một chút. Tăng mạnh đề phòng. Kỵ m ị mạ d ộ thân hình lói lên, rơi vào Tạ Dù Na người một nhà trước mặt, hai tay giả vợ kết ấ i t h n h chi kết giới. Nịch. Dứt lời, Chu Vi ba mét kết giới lấy Tạ Dù Na một nhà ba người vì là tâm hướng về bốn phía tản ra. Nạ Dù tổ cùng Sạ cù d ạ nhưng là ở kết giới ở ngoài. làm xong tất cả những thứ này, kỵ bị mạ rồ ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm kẻ địch tung tích. Không được, cả cả s ĩ d ư ờ n g như phát hiện cái gì, hô to k h ô n g ổ n thân hình hơi động, càng l à n h ằ m phía Tạ Du Nạ ba người vị trí. Thế nhưng quá trễ, Dạ Bú Dạ đã xuất hiện ở Tạ Du Nạ một nhà ba người bên cạnh, trong tay què y kỳ d ị c h vung ra, này một đao có thể đồng thời kết quả ba người. Nhưng sau một khắc, Tạ Du Nạ ba người càng là biến mất ở què y kỳ d ị c h bên dưới, không gặp ba cái người cũng không thấy, què ỷ kỳ d ị c h thất bại, Dạ Bú Dạ không khỏi sững sờ. mà vào thời khắc này, Tạ Du Nạ ba người đã ở 10 mét ở ngoài xuất hiện. này, chuyện gì thế này? Tạ Du Nạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác mình thật giống rời đi lúc đó vị trí. bất kể nói thế nào, bọn họ tạm thời an toàn. Dạ Bù Dạ nhưng trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. đây là, thời không gian nhất thuật. không, không thể. hắn tuổi như vậy, làm sao sẽ loại cấp bậc này thuật? tới rồi cả c ạ Si nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ không thôi. t í n h Chi kết giới, đ ị c h ở kết giới bên trong chỉ cần xuất hiện một cái hoàn toàn không âm thanh người. kết giới liền sẽ phát động, đem kết giới bên trong có tiếng người chuyển đến kết giới ở ngoài. Dạ bù dạ vô thanh sắt nhân thuật có thể đem tiếng thở đều tiêu trừ, mà tạ dù nạ ba người thở h ồ n hển ở này tĩnh chi kết giới bên trong đều là rất lớn tiếng vang. Loại này tĩnh chi kết giới nghịch hướng cách dùng là kỳ m ỉ mạ dỗ đem nắm giữ tới trình độ nhất định sau, nảy sinh ý nghĩ bất chợt kết quả. Tính bài kỳ diệu chỗ thực sự là quá nhiều. Không, không gặp. Nạ dù tổ cùng sạ cụ dạ khiếp sợ không tên, thủ đoạn như vậy bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở trong sương mù dày đặc bọn họ tuy rằng không thấy rõ. nhưng lại có thể nghe được Tạ Du Na một nhà âm thanh xuất hiện ở mấy mét ở ngoài, n g ư ờ i lại đột nhiên ở trước mắt sau khi biến mất xuất hiện ở một nơi khác. t h u ấ n thân thuật, bọn họ lại không phải lý dạ, làm sao sẽ như vậy thuật? Như vậy trước mắt xuất hiện ở tình cảnh này chính là thiếu niên tóc trắng này thuật, hắn là làm thế nào đến? Muốn giết bọn họ, ngươi cần trước tiên đem chúng ta toàn bộ giải quyết. k i Mị Ma Dội nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt Dạ Bù Dạ nói rằng, k i Mị Ma d ộ ngươi không nên cùng ta đối h ị c h Dạ Bù Dạ trong mắt bùng nổ ra kinh người s c ý. Đông Nhiên, k i Mị Ma d ộ Nạ Dụ Tô. s a cụ r a bốn phía bắt đầu hiện ra từng khối từng khối thủy tinh như thế tấm gương băng đột ma kính băng tinh. Đây là vật gì? s a k u r a nghi ngờ nói. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh từ phía sau nàng truyền đến, nàng càng là bị trực tiếp đẩy ra này còn không thành hình ma kính băng tinh p h ạ m vi. Người xuất thủ chính là s a s u k e Nơi này giao cho chúng ta, người đi bảo vệ Tạ Dù Na tiến sinh. s a s u Kệ thay thế Sạ cụ dạ vị trí, thấp giọng nói rằng. s a s u k e s a k u r a còn muốn bọc vào, lại bị Cả c a Ka Si trực tiếp ngăn cản. s a k u ra đừng lãng phí xạ chủ k ẹ có ý tốt cái kia kỳ quái thuật hẳn là cái kia mặt nạ thiếu niên triển h a i xạ s h ủ kệ ba người nên có thể đối phó dạ bù dạ thì lại do ta đến đánh bại gạ tù lúc nào cũng có thể sẽ phái đến cái khác sát thủ tạ dù nạ tiên sinh nơi đó không thể không có người bảo vệ nhưng là n h dạ muốn phục tùng mệnh lệnh cả cả x ì như vậy nghiêm túc xạ c ụ dạ cũng không dám nói nữa phí lời lập tức chạy tới tạ dù nạ một nhà bên cạnh chiến đấu tiến vào giai đoạn thứ hai chương 68 lôi đình thiên hàng ma kính băng tinh tuyết chi nhất tộc huyết kế bí thuật Nương tụ mấy chục khối băng kính, đem kẻ địch bọc ở một cái không gian bên trong, bản thể hòa vào băng kính, có thể mượn băng kính di chuyển nhanh chóng. Hạ c ụ không muốn đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Dạ b ù ra một lần cuối cùng cảnh cáo Hạ c ụ Tình huống của hôm nay rất đặc thù, nếu là Hạ c ụ còn Hạ Thủ lưu tình, bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Là Dạ b ù Dạ t i ê n Sinh. Vừa dứt lời, mấy chục diện băng kính lên lập tức hiện ra Hạ c ụ bóng người, đỏ trắng giao nhau m à nạ, vì hắn tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Đây là cái gì nhất thuật? Nhìn qua thật quỷ dị. n ạ Dù t ô nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh đã từ chán đầu nhỏ xuống. Sà sù kẹ hai mắt trung quanh quét qua, đang tìm kiếm n à y nhẫn thuật kẽ hở. Kỵ Mị m ạ d ồ cầm trong tay kiếm xương, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Ma kính băng tinh ở ngoài, Cả c a Si mặt lộ vẻ lo lắng. Loại này thuật từ nội bộ phòng trường rất khó đánh vỡ, nhưng nếu như từ ngoại bộ, nên dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Cả c a Si đã bắt đầu kết tấn. Nhưng vừa lúc đó, một thanh đại đao từ ma kính băng tinh bên trong ném ra, xèo, to lớn què kỳ dị gào thét mà đến, trực tiếp chém về phía Cả c a Si. Cả cả s ĩ con ngươi co d ù lại, chỉ có thể tạm dừng kết tấn, tránh này một đao thế tiến công. Dạ bù dạ bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay tiếp được cái kia xoay tròn mà trở lại q u ê o kỳ díp. Đối thủ của ngươi là ta. Dạ bù dạ thân thể ngăn trở trước mặt hắn. Cả cả s ĩ sắc mặt chìm xuống, biết không giải quyết dạ bù dạ, là tuyệt đối không thể đi tiếp viện xả s ủ kệ ba người. Ma kính băng tinh bên trong hạ c cụ biến ảo thân hình, mỗi một khối băng tinh lên đều có bóng người của hắn tồn tại, đồng thời, song trong tay đều nắm bắt một cái xẻ bòn. Tuy rằng ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng vì dạ bù dạ đại nhân. m ờ i các ngươi yên tĩnh lại đi. Hạ cù âm thanh mang lên mấy phần ý lệnh. Sau đó, vô số s e b ọ n từ bốn phương tám hướng phóng tới. A, nạ d ù tổ cùng xạ sủ kẹ đồng thời xuyên đến tiếng kêu t h ẳ n g thiết, s e b ọ n không ngừng xuyên kích thân thể của bọn họ, lưu lại từng đạo từng đạo vết thương. Nhưng một bên khác k ý mi mạ r ộ nhưng là hoàn toàn khác nhau tình huống. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm xương lôi ra một luồng ánh kiếm. Quay về kiếm t h u ậ n ánh kiếm màu trắng lấp l o e đem phóng tới s ẹ b ọ n từng cái v ă n ra. s ẹ b ọ n cùng kiếm xương va chạm âm thanh không dứt bên hai, càng là tỏa ra từng điểm từng điểm đốt lửa nhỏ. một vòng thế tiến công hạ xuống, l í t n h a l í t n í t s ẽ bòn càng là liền kỳ mí mạ r ồ áo bào đều không có cắt vỡ, chớ đừng nói chi là lưu lại vết thương. so sánh với đó, nạ dù tổ cùng xả s ụ k ẹ liền có vẻ hơi thế thảm, trên người bọn họ thêm ra đến đ ế m không hết nhỏ vết thương nhỏ, đồng thời còn có vài căn s ẹ bòn cắm ở trên cánh tay của bọn họ, vết thương không lớn, nhưng cảm giác đau đớn không hề nhẹ. cái tên này, mặt nạ bên dưới, hạ cụ cho mày, không hề nghĩ rằng kỳ m Mỹ mạ r ồ lại như vậy ung dung liền tiếp lấy hắn công kích, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ vô cùng phiền phức. so sánh với đó, cổ nộ hạ hai tên hạ nhẫn liền dễ giải quyết nhiều chỉ cần hắn nghiêm túc lên hai người này trong nháy mắt liền sẽ bị thua vong thứ nhất thăm dò nhường hạ cụ nhìn ra ba người thực lực cấp độ k i mỹ mạ d ồ mạnh nhất n ạ rủ tổ yếu nhất xà sù kẹ ở giữa các n g ư ờ i vẫn khỏe chứ kỳ mỹ mạ d ồ tiến lên một bước chặn ở bị thương trước người hai người xà sù kẹ cùng n ạ rủ tổ thấy kỳ mỹ mạ d ồ lại không mất một sợi tóc đều hơi kinh ngạc không có chuyện gì một điểm tiểu thương cái tên này công kích rốt cuộc là thứ gì hoàn toàn không thấy rõ a nà r tổ kêu lên Hắn dùng là xe bòn, lượng lớn s e b ọ n từ bốn phương tám hướng bắn ra, nhường chúng ta căn bản không thể nào phản ứng. Không, không phải chúng ta, là ta cùng ngươi. k ỳ Mị Mạ d ộ có thể bắt lấy công kích quy tích, đem công kích toàn bộ đó đỡ. Sa Sù k ẻ cái kia một đôi đen kịt con mắt vượt động càng nhanh, một vệt màu đỏ tươi chính đang c h ầ m chậm tức tỉnh. Trong giọng nói đối với k ỳ Mị Mạ d ổ nắm giữ thực lực mang theo vài phần nước ao, hắn trải qua ra sao tu hành mới có thể có được thực lực như vậy. Hiện tại cũng không có để cho các ngươi thảo luận thời gian. Bí thuật, thiên sát thủy tường, băng trong gương. Hạ Cừ quát khẽ một tiếng, trên đất vệt nước trong nháy mắt ngưng tụ thành xe bòn, hướng về ba người xạ kích mà đến. À, lần này cũng chỉ có nạ rủ tổ phát sinh tiếng kêu thảm thiết, kỳ m ị mạ rù kiếm xương đó đỡ, lông tóc không tổn hại, mà xạ xù kệ trong đôi mắt màu đỏ tươi vào thời khắc này hoàn toàn thất tỉnh. Xong câu ngọc xạ d ị u g n g nhìn thấy, xạ xù kệ hơi thở dốc, này một vòng, trên người hắn cũng không có dư thừa vết thương, thậm chí ngay cả hắn đều tránh thoát ta xe bòn. Hạ Cừ chân mày n i ễ u chặt hơn, đối thủ lần này cũng không quá như là người bình thường. Sạ dị g ằ n g thức tỉnh rồi sao? Nhìn thấy s a Sủ Kẹ mở mắt, k i Mị Mạ Dù phát sinh một tiếng than thở. Từ lúc diệt tộc đêm thời điểm, s a Sủ Kẹ cũng đã thức tỉnh rồi s a dị g ằ n g Chỉ có điều cho tới nay, tu hành không đủ, không cách nào đem kích phát. Giờ khắc này nguy cơ i á n g lâm, có đầy đủ thực lực Sạ Sủ Kẹ rốt cục mở ra này n một đôi đủ để thay đổi nhận giới con mắt. Đó là cùng cả c a s i Lão sư như thế Sạ gì g ằ n g s a Sủ Kẹ, ngươi làm sao cũng có, không thể không nói. Nạ Dù tổ thể chất là thật sự lợi hại. Hai vòng thế tiến công hạ xuống. Hắn cũng đã bị xẻ bòn đâm thành con nhím, nhưng lại còn là sinh long hỏa hổ. Phổ thông n h ĩ giản nếu như bị đâm thành như vậy, coi như không nằm trên đất không thể động đậy, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy r ọ n g Ngung nốc, sa gì gẳng vốn là ta ủ chi hạ bộ tộc huyết kế giới hạ. Cả cả sĩ ỉ có sa gì gẳng mới là một cái chuyện kỳ quái. Sa xu k ẻ t h ở hổn hển, nhìn qua khá là vẻ vải, nhưng trong lời nói vẫn có không che giấu nổi mừng rỡ. Sa gì gẳng, hắn rốt cục mở mắt. Điều này đại biểu hắn khoảng cách gì chia lại gần rồi một bước, hơn nữa là vô cùng trọng yếu một bước. Sa gì gẳng. sỉ sì có s ủ m ị a cụ đều là khó đối phó gia hỏa xem ra chính như dạ bù dạ tiên sinh nói tới như vậy ta không thể lưu thủ chiêu tiếp theo để cho các ngươi triệt để yên tĩnh lại mấy trục diện băng trong gương đồng thời xuất hiện hạ cụ bóng người sau một khắc những này băng trong gương hạ cụ đồng thời bốc lên hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn hai tay cầm từng người cầm một cái xe bòn phát động công kích mấy c h ụ c đạo huyễn ảnh kéo tới mà đến cẩn thận k ỳ mỹ mạ rổ q u á khẽ xạ sủ kệ cùng n ạ r ủ tổ lập tức để cao cảnh giác nhưng đối mặt công kích như vậy Không phải tăng cao cảnh giác là có thể giải quyết, không được, hắn là hướng về phía nạ rủ tổ đến. Sa s ù kẹ hô to không ổn, sa gì gẳng bên trong có thể thấy rõ hạ cụ hướng đi. Nhìn như đối với ba người bọn họ phát động quần thể công kích, nhưng mục tiêu thực sự chỉ có nạ rủ tổ một cái. Hắn muốn trước tiên giải quyết một cái. Sa s ù kẹ thân thể động, hắn liều lĩnh nhằm phía nạ rủ tổ. Đối mặt gần ngay trước mắt thế tiến công, nạ rủ tổ kinh hãi, nhưng hắn căn bản không phản ứng kịp. Giờ khắc này, Sa s u kẹ chặn ở trước người của hắn. Sa s u kẹ, ngươi. Cái k i a chán ghét xạ s ủ k ẻ lại dùng tính mạng ở bảo vệ mình. Nã du tổ trận to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Hạ c ụ đối với này tựa hồ sớm có dự liệu, động tác không có một chút nào chậm c h ạ m Đòn đánh này tuyệt sát. Ngay ở xạ s ủ k ẻ muốn bị này mấy c h ụ c đạo huyễn ảnh đánh giết thời gian, một đạo màu xanh lam sấm sét ánh kiếm bao phủ b ạ t phương. Lôi đình thiên hàng. Chương 69, c á c h c ụ c Kiếm xương cắm ở đại địa bên trên, sấm sét ánh sáng từ bên trong kích phát ra. Lôi đình thiên hàng. Kị dị tổ kiếm kỹ một tròng, lớn phạm vi công kích, lấy kiếm gọi sấm sét bay. lấy kiếm xương làm trung tâm, sấm sét tàn phá, mấy chục đạo huyễn ảnh hết mức đánh tan, chỉ còn dư lại hạ cụ bản thể hét thảm một tiếng. a, sấm sét ra thân, nguyên bản thân thể linh hoạt hơn ngưng lại, thế tiến công trong nháy mắt c h ầ m chạm. cơ hội tốt, vốn định cho n ạ r ủ t ổ làm tấm khiên x ạ sủ kẹ phát hiện cái hở, nhất thời phát động phản kích. hai tay kết ấn, h ò a đột, hào hoa cầu thuật, cực nóng quả cầu lửa từ hắn trong miệng phun ra, nhằm phía cái kia bị bị sấm sét tê liệt hạ cụ. với anh, quả cầu lửa ở giữa hạ cụ thân thể, đem trực tiếp đập bay. đùng. Hạ c ủ thân thể va chạm ở băng kính lên, băng kính trong nháy mắt phá toái. Cùng lúc đó, bốn phía mấy trụ c khối băng kính cũng đồng thời hòa tan, biến mất không còn t ă m hơi. Băng đột, ma kính băng tinh, phá! s ạ s ừ kệ nhìn về phía một bên k ỳ Mị Mạ Rổ, trong lòng nghiêm nghị, thầm nói: thật mạnh lôi đột, phạm vi bao trùm toàn bộ ma kính băng tinh, trả cờ d ạ tiêu hao sẽ không nhỏ. Thế nhưng hắn nhìn qua rất dễ dàng, cái tên này sâu không lường được. k i Mị Mạ Rổ giờ khắc này đã rút ra kiếm sương, nhìn về phía Hạ Cừ, một chiêu hào hỏa cầu thuật, đem mặt nạ của hắn trực tiếp đánh nát. lộ ra tấm kia gương mặt đẹp trai bàng, các ngươi thắng, giết ta đi. Dạ bù, dạ tiên sinh không cần một cái thất bại công cụ. Hạ Cừ phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, vô cùng chật vật. bị hào hỏa cầu thuật chính diện đánh trúng, Hạ Cừ bị trọng thương, đã không có sức tái chiến. hắn giao cho các ngươi, t a đi xem xem cả c a Si tiến sinh. bên kia chiến đấu, Tựa Hồ cũng tiến vào gây cấn t ộ n độ giai đoạn. Kỵ Mị m ạ r d i nói xong, người đã biến mất ở trong sương mù dày đặc. chờ một chút. Sa s u kệ còn muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng ở trong sương mù dày đặc. Hắn căn bản phân rõ không được phương hướng. Dưới tình huống này, hắn qua đi chính là tặng đầu người. l i ề n hắn chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này. Sa s u Kệ, ngươi mới vừa vì là tại sao phải cứu ta? Nà Dù t ổ đột nhiên hỏi. Ngung nốc, hiện tại là nói những này thời điểm sao? Sa s u Kệ quay đầu đi chỗ khác, không hề trả lời. Một bên khác, Cả c a Sì trên người đã bị d ạ b mù d ạ chém ra mấy đạo vết thương. Tươi mới máu nhuộm đỏ áo của hắn. Cả c a Sì, x a Dị g ẳ n g không cách nào phát huy tác dụng, ngươi cũng chỉ có thể mặc ta sâu xé. Ha ha, chuẩn bị lên đường thôi. Dạ bù dạ âm thanh chợt xa chợt gần, nhiều người không thể dựa vào âm thanh phán đoán vị trí của hắn. Hắn chính đang đ ù a b ỡ n c ả c a sì. Thân là đỉnh tiêm sát thủ, dạ bù dạ cũng có như vậy thói quen. Hắn đang hưởng thụ rất c h ó c Nhìn thấy mạnh hơn chính mình, nghị dạ ở chính mình vô thanh sát nhân thuật bên trong tràn ngập vẻ mặt sợ hãi. Dạ bù dạ cảm giác tâm tình vô cùng sung sướng. Nhưng trò chơi là nên kết thúc. Hắn đã nhận ra được, hạ cù bên kia xảy ra vấn đề. Tiếp tục lãng phí thời gian xuống sẽ hỏng việc. Cạ c a sì ánh mắt n g h i ê m n g h ị hai tay đang chuẩn bị kết tấn phản kích, nhưng vừa lúc đó. động nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là dạ bù dạ tiếng kêu thảm thiết. A, âm thanh thê lương cực kỳ. Sau đó một cái cánh tay từ trong xương m ù dày đặc bay ra, một vết đỏ tươi nhuộm đỏ một mảnh xương trắng. Cánh tay rơi vào cả cả xì trước mặt, cái kia chính là dạ bù dạ tay phải. Mặt trên còn cầm lấy que y kỳ d i Cả cả xì con ngươi co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Trong xương m ù dày đặc truyền đến dạ bù dạ thanh âm hoảng sợ. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết vị trí của ta? Vô thanh sát nhân thuật, sát thực rất khéo léo. Có điều, ngươi vì sao lại cảm thấy? chỉ có một mình ngươi sẽ dùng trả lời dạ bù dạ âm thanh khá là n o n nớt là người thiếu niên phát sinh cả cả xì tới gần mới mới nhìn rõ giờ khắc này tình hình chỉ thấy dạ b ụ dạ chật vật dùng tay trái che chính mình tay phải vết thương trên mặt hiện ra vẻ thống khổ trước mắt của hắn đứng cầm kiếm thiếu niên kiếm vì là xương trắng mặt trên nhiễm đỏ tươi máu máu tươi theo thân kiếm chảy xuống từ mũi kiếm nhỏ xuống hiện nhiên dạ b ụ dạ bay ra cánh tay chính là do kỹ mỹ mạ r ộ trong tay một thanh này kiếm xương chém xuống mới nãy trong xương mũ dày đặc Hắn đung nhiên xuất hiện ở dạ bù dạ bên cạnh, tay lên kiếm rơi, tan mất dạ bù dạ cánh tay phải. Lúc đó, dạ bù dạ toàn bộ sức chú ý đều ở cả cả s ĩ trên người, nơi nào sẽ nghĩ đến? Ở trong xương mù dậy đặc lại có một đôi mắt đã nhìn chằm chằm chính mình. Càng làm hắn khó có thể tin là đối phương lại có thể bắt lấy vị trí của hắn. Ở vô thanh sát nhân thuật lĩnh vực này bên trong, dạ bù dạ là tuyệt đối người tài ba. Muốn ở mảnh này trong xương mù dậy đặc tìm tới vị trí của hắn, coi như là vụ ẩn bên trong cũng không có mấy người có thể làm đến. Trước mắt cả cụ dạ thiếu niên là làm thế nào đến? Lẽ nào chính như hắn nói tới, hắn cũng sẽ vô thanh sát nhân thuật? Làm sao có khả năng? Cả cụ gia bộ tộc người từ trước đến giờ xem thường vô thanh sát nhân thuật, như thế nào sẽ đi học? Hôn đàn, ta giết ngươi! Cánh tay phải bị chém, dạ b ụ ra nộ khí trong nháy mắt đầy. Ngắn g ủ i kinh ngạc sau khi, là t h ô bạo khí tăng lên trên. Hắn tay trái rút ra túi nhẫn cụ bên trong cụ nải, đột nhiên đâm ra. Nhưng hắn mất đi cánh tay phải, sức chiến đấu d ĩ nhiên giảm nhiều. Tay trái công kích thì lại làm sao có thể thương tổn đến kỳ mì mạ rổ? Thủy binh tứ phương chạm, cụ nải bị kiếm xương đẩy ra. m ũ i kiếm quay về, thuận thế đâm vào dạ bù dạ lòng bàn tay. Ân, dạ bù dạ rên lên một tiếng, đau nhức gia thân. Kỵ m ị m ạ rổ vươn tay trái ra hai ngón tay, hai cây xương ngón tay bắn ra, song chỉ xuyên đạn. Xương ngón tay bắn thủng dạ bù dạ hai chân, lưu lại hai cái lô đạn như thế vết thương. Dạ bù dạ thân thể mềm nũng, quỳ trên mặt đất. Kết thúc, dạ bù dạ. Kỵ m mị m ạ d rổ không có quá nhiều phí lời, tiếp theo một kiếm đâm ra. Dạ bù dạ trận to hai mắt, không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên tiếp tử vong. Đống nhiên, một bóng người chặn ở trước người của hắn. Hạ c u trọng thương Hạ c ụ lại vào lúc này tới rồi, muốn thế hắn đỡ một đòn chí mạng này. Dạ Bù Dạ, Thiên Sinh, Hạ c ụ con ngươi thả ra, không đỡ lòng bỏ nhìn Dạ Bù Dạ cái kia khuôn mặt quen thuộc, kiếm xương từ sau lưng của hắn xuyên qua, lộ ra cái kia trắng ngà mũi kiếm, máu tươi n h ỏ xuống, ở Dạ Bù Dạ trên mặt, phóng ra màu đỏ huyết hoa. Hạ c u Dạ Bù Dạ trợn to hai mắt, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Xin tha thứ ta, không thể tiếp tục cùng ngươi. Hạ c ụ nhắm hai mắt lại, rơi vào Dạ Bù Dạ trên người, kiếm xương còn cắm ở trên lưng của hắn. Hạ c ụ Dạ Bù Dạ Gào thét, bị thương trái cầm chặt ôm Hạ c ụ Cả c ca Si nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt đều có mấy phần không đành lòng vẻ. Hắn t ự hồ về nhớ ra cái gì đó không vui ký ức. Người gạo lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chiêu kiếm này không có đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, còn không chết được. Kỵ Mị Mạ r ồ i nổ nước b ọ n một câu, màu xanh c h ạ cờ Dạ thông qua kiếm sương truyền vào Hạ c ụ trên vết thương. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút ra kiếm sương, thân kỳ một màn xuất hiện. Kiếm sương rút ra, cái kia vết thương càng không có bắn t o ra máu tươi. Đây là chữa bệnh nhân thuật. c ạ Cả Si nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cà kinh. Thiếu niên này lại còn sẽ chữa bệnh nhân thuật, hơn nữa loại này cầm máu phương pháp, hắn còn chưa từng gặp, nhưng vừa nhìn liền biết là cực là cao cấp chữa bệnh nhân thuật. Dạ Bù Dạ s g sờ, nhưng cũng nghe được Hạ Cụ cái kia đều đều tiếng hít thở, có thể có như vậy tiếng hít thở, hiển nhiên không phải sắp chết trạng thái. Ngươi, không giết chúng ta, đều là vụ ẩn phản nhẫn, chúng ta không nên là kẻ địch. Dạ Bù Dạ, ngươi cách cục quá nhỏ, chẳng trách ngươi khi đó sẽ thất bại. Kỵ Mị Mạ Dù thất vọng lắc lắc đầu. c h ơ n g 70 m ộ t chỉ b lôi. cả cạ s ĩ kinh ngạc nhìn ký mí mạ rộ một chút mới vừa thấy ký mí mạ rộ ra tay chiêu nào chiêu n ấ y tàn nhẫn không nể mặt mũi vốn cho là đây là một cái giết chóc quen tay thiếu niên n r a không nghĩ tới sự thực cũng không phải là như vậy đối phương rất rõ ràng mình muốn cái gì ra tay tàn nhẫn chỉ là vì tận sắp kết thúc chiến đấu nếu như không tất yếu hắn cũng sẽ không lấy tính mạng người ta đây cũng không phải là thích giết chóc mà là q u á đoán so sánh với đó tại chỗ những thiếu niên khác thực sự là thua kém quá nhiều dạ bù dạ dĩ nhiên trọng thương vuẩn thuật cũng không cách nào tiếp tục duy trì Sương mù dày dần dần tàn đi, Nà Dù Tô cùng Sa Sủ Kẹ chạy tới. Hạ Cừ mới vừa còn ở với bọn hắn giảng chuyện xưa của chính mình, hai người chính cảm động thời điểm, người bỗng nhiên đã không thấy tâm hơi. Hai người một hồi liền há hốc mồm, còn tưởng rằng bị Hạ Cừ lừa. Bây giờ thấy Hạ Cừ vì là dạ bù dạ che đao, mới biết hắn nói tới hết thể đều là thật sự. Thẳng thắn tới nói, đây là một cái nhường bọn họ rất chấn động sự tình, lấy sinh mệnh đến thủ hộ một người, đây là bọn hắn trước chưa bao giờ nghĩ tới. Sa Sủ Kẹ mới vừa chặn ở n ạ Dù Tô trước mặt, cũng vẻn vẻn là bản năng. Hạ c ú này cũng không phải bản năng, mà là đã sớm tưởng tượng qua con đường. Hắn có thể nghĩ đến tốt đẹp nhất cái chết, chính là lấy công cụ thân phận chết ở vì là d ạ b ụ d ạ che đao trên đường. Ngoài ra, hắn không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Cả cạ s ĩ tiên sinh, ta cùng bọn họ đã từng đều là vụ ẩn lý dạ, cũng coi như là có một chút tình cảm ở. Ta nghĩ dẫn bọn họ đi, bọn họ cũng không nên chết ở chỗ này. Kỵ mỹ mạ dồ nói tới vô cùng khách khí, nhưng trong lời nói đã mang lên mấy phần kiên định. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, cùng cả cạ s si ĩ không có quan hệ gì. Dù sao bất luận là Dạ bụ Dạ vẫn là Hạ Cụ, đều là Kỳ Mị Mạ Dồ đánh bại. Kỳ Mị Mạ Dồ muốn dẫn người đi, hắn không lý do phản đối. Nhưng hai người hiện tại là quan hệ hợp tác, thông báo một tiếng là tôn trọng. Chỉ cần bọn họ không cản trở chúng ta chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều dễ nói chuyện. Cả Cả Sì si cũng thập phần thức thời không có phản đối. Bọn họ hiện tại bộ dáng này, muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Cũng vậy. Cả Cả Sì si nhìn Dạ b ụ Dạ cùng Hạ Cụ dáng vẻ chất vật, biết nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, lại bị đánh thành bộ dáng này, quả nhiên là hai cái r ấ r ư i Chút bản lĩnh này. cũng dám hướng về ta muốn như vậy cao tiền t ù lao. đột nhiên vang lên âm thanh, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến đầu cầu. g a tu, tạ du n a nhìn thấy người nói chuyện, nhất thời kinh hãi. g a tu, xóm quốc các n g ộ c g i ờ khắc này hắn mang theo hơn trăm tên võ sĩ đi tới nơi này sắp hoàn thành cầu lớn, nghị muốn thu thập tàn c ụ m một trận đại chiến hạ xuống, các ngươi cũng đã vết thương mệt mệt không? vui vặn, c h ờ n g ta đem bọn ngươi một khối thu thập. ha ha ha, cũng đừng nói ta đê tiện, ta là cái người làm ăn, lợi nhuận sử dụng tốt nhất mới là ta theo đuổi. dạ u dạ, người tiền thuê quá cao. ta cũng không muốn thanh toán, d ạ bù d ạ chờ mặc, cũng không để ý tới g à t ù đều trở thành mặc người sâu xé thịt cá, nơi nào còn có tâm tình để ý tới loại này tiểu nhân, kỵ m ị mạ rổ mấy người cũng là một mặt lạnh lùng nhìn về hắn, duy nhất sợ hãi g à t ù chỉ có tạ du na một nhà ban g ư ờ i cảm giác được mọi người không nhìn, gạ t ù lửa giận trong lòng tăng lên dữ dội, hỗn đản, lại dám không nhìn ta tồn tại, các ngươi lên cho ta, giết chết bọn họ, các võ sĩ r ụ c giả r ụ c dịch, kỵ m ị mạ rổ nhưng khẽ quát, chờ một chút, tiểu tử, sợ sệt, muốn xin tha. thấy những nhị dạ này rốt cục có phản ứng, gã tù biểu hiện khá là đ c ý. không, ta chỉ là nghĩ xác nhận một vấn đề. ngươi chính là gã tù. ha ha, thực sự là ngu xuẩn vấn đề. ta đương nhiên là gã tù. xóm quốc ai không quen biết ta? ta chính là này xóm quốc vương. cái kia không sao rồi. k ỳ m ị mạ rồ đưa tay phải ra ngón trỏ, nhắm ngay gã tù cái chán. gã tù phía sau lưng trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên. nhất chỉ b ạ t lôi. k m mạ rồ thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó chỉ nghe được xèo một tiếng. từ hắn ngón trỏ tay phải bên trên bắn ra một tiết màu trắng xương ngón tay nhất chỉ xuyên đạn chỉ có điều giờ phút này xương ngón tay bên trên nhiều một vệt màu trắng ánh chớp phá đạo chi tứ bạch lôi kỵ m ị m ạ rồ đồng thời triển khai hai người đem dung hợp trở thành một chiêu nhất chỉ bạch lôi hắn cùng gạ tủ trong lúc đó sắp tới 50 m é t khoảng cách vào đúng lúc này phảng phất không tồn tại như thế xương ngón tay trong phút chốc xuyên thấu gạ tủ cái chán bắn toé ra một đạo huyết hoa gạ tủ trên mặt ánh mắt đắc ý đều còn chưa thu lại liền vịnh viện đông lại một đòn bạo đầu gạ tù thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, cầu lớn bên trên trở nên cực kỳ yên tĩnh. 50 m é t khoảng cách, đánh dứt trong chớp mắt đối phương, thủ đoạn như vậy, tất cả mọi người xem nốc. Nhất chỉ xuyên đạn thêm vào bảy lôi, hai người uy lực chống chất, lại thêm vào kỳ m ỉ mạ dội có đầy đủ thời gian nhắm vào phong r a đòn đánh này uy lực có thể so với súng lục. Quái, quái vật a, gạ tù mang đến lang thang các võ sĩ kinh h ạ i đến biến sắc, tàn tác như chim ô n g Nguyên bản khí thế bùng hổ trăm người đội ngũ, hiện tại triệt để trở thành đám người ô hợp. Nạ dù tô nuốt một ngụm nước bọt. s a s ụ kệ nhìn k i Mị Mạ Rồ vẻ mặt cực kỳ phức tạp, s a k u Dạ khiếp sợ che miệng lại, Cả c a s i cũng là con người co rụt lại. Dạ bù dạ nhưng là ôm Hạ Củ, đối với tất cả những thứ này đều không thèm để ý. k i Mị Mạ Rồ thu hồi tay phải ngón trỏ, nhẹ giọng nói, giải quyết. Một đòn oai, chấn động toàn trường, tốc độ, lực b ù c phát đều cực kỳ kinh người. k i Mị Mạ Rồ, ngươi này một chiêu cũng quá khốc. Nà Dù Tô không nhịn được thở dài nói, k i Mị Mạ Rồ hơi cười, nhìn về phía Cả c a s i Cả c ca Sỉ thiên sinh, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. khắc phục hậu quả sự tình, liền giao cho các người. ta đi đầu một bước. k i m i m ạ d r nói xong, cũng không chờ cả c a s ĩ trả lời, mang theo dạ vũ dạ cùng hạ cụ, cùng với cuột tay cùng q u ê ý kỳ d ị c h trực tiếp rời đi. u i k i m i m ạ n ồ chúng ta còn có thể gặp lại sao? nà dù tổ đối với kỳ m i m ạ d r rời đi khá là không muốn, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. k i m i m ạ n ồ cũng không quay đầu lại nói rằng, sau đó biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. rất nhanh, là nhanh bao nhiêu? nà dù tổ v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà cả c a sỉ nhưng nghĩ tới điều gì? Lẽ nào hắn muốn tham gia một tháng sau Chung Nhẫn cuộc thi? Lần này Chung Nhẫn cuộc thi liên hợp xa ẩn cùng nhiều thôn nhỏ, â m n h n thôn cũng ở danh sách mời. Hắn còn làm ộ t hạ nhẫn, đi tham gia độ khả thi rất lớn. Thực lực như vậy hạ nhẫn, đối với những thôn khác hạ nhẫn tôi nói, hoàn toàn chính là hàng duy đ ạ kích giá â m n h n thôn muốn quật khởi A. Cả cạ sĩ si đã nghĩ đến thôn trong lúc đó đánh cờ? Liên hợp Chung Nhẫn cuộc thi, nguyên bản chính là chiến tranh ảnh thu nhỏ. Mỗi một cái thôn đều sẽ ở Chung Nhẫn cuộc thi bên trong đem hết toàn lực biểu diễn thôn của chính mình hạ nhẫn thực lực, chỉ cần nhường từng người quốc gia đại danh p h ỏ a mãn. Như vậy năm sau kinh phí tất phải sẽ trướng dâng lên, mà nếu là đại danh không thể thỏa mãn, cái kia năm sau kinh phí chỉ sợ cũng sẽ giảm nhiều. Phương diện này, xa ẩn thôn nhưng là rất có quyền lên tiếng. Mấy lần chiến tranh thất bại, nhường phong quốc đại danh lần nữa tiêu giảm xa ẩn thôn kinh phí, cho tới xa ẩn thôn kinh phí vẫn tồn tại không đủ vấn đề. Liên đệ tứ cả d ẹ p đều muốn đi đầu ở trong xa mạc đái vàng mới có thể miễn cưỡng duy trì xa ẩn thôn kinh doanh, có thể nói là kém nhất bài d i n ảnh. Chương 71 về thôn. s o á n g quốc ở ngoài rừng cây, kỳ mỹ mạ rổ hai tay hiện ra màu xanh t r ạ cơ dạ. chính đang vì là hạ cụ chữa thương trên người hắn có vết bỏng cùng kiếm thương đều rất nghiêm trọng chế trị liệu rất dễ dàng lưu lại di chứng về sau có điều những này thương đối với kimi mạ rổ tới nói đều là vấn đề nhỏ dạ bù dạ ở một bên nhìn đồng thời tay trái sờ sờ cánh tay phải của chính mình mặt vỡ biểu hiện á m đ ạ o lấy nhẫn đao thất nhân chúng tên uy chấn nhận dưới hắn mất đi cánh tay phải đả kích như vậy không thể bảo là không lớn có điều hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là hạ cụ thương thế một khắc sau kimi mạ rổ hoàn thành trị liệu Hạ Cừ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thế nào? Dạ Bù Dạ suốt s á n g nói. Yên tâm, hắn không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Quá tốt rồi. Dạ Bù Dạ trong lòng vui vẻ. Hạ Cừ cũng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Dạ Bù Dạ đại nhân.